một đầu lôi ưng thống lĩnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống ba lô bên cạnh bén nhọn móng luốt nhẹ nhàng chém một cái ba lô liền bị xé nứt thành mảnh vỡ lộ ra trong đó đầu kia không may quái thú thi thể cự ưng lại làm ấ y móng luốt xuống dưới thi thể quái thú bị gỡ thành khối vụn nó đầu xích lại gần dùng m ỏ chim tại khối vụn bên trong lay mấy lần mắt nhỏ chấp động lên ẩn ẩn hào quang màu xám trắng x o n g chào đạp hai cánh đánh ra trong suốt khí lưu còn quấn cực lớn chim thân thể mang theo nó nhanh chóng thăng lên không trung lại một trận lôi ương tiếng hy truyền đến linh bỗng nhiên quanh người gió báo liên xạ phát động một đám cấp tốc tới gần miệng lớn chim lại bị đánh xuống hơn mười đầu huyễn ảnh tinh anh nhưng còn lại hơn hai trăm đầu phổ thông bảy màu nhưng không chút do dự da tốc lao xuống trực tiếp hướng hắn cùng vạ ly nạ trên người đụng bọn chúng đến rồi tiếp tục chạy đừng có ngừng linh chỉ là đơn giản nhắc nhở một tiếng tay phải cuồng nộ người cự đao phát động cồn g phong trảm cánh đập đôm nốt âm thanh huyết nhục xe rách phốc phốc âm thanh chim thân thể nổ tung bức ga chít chít âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau tràn ngập hai người màng nhĩ phóng tới linh miệng lớn tại liên tục gừng đỏ trong ánh đao bị cắt chém thành khối vụn rớt xuống đất hắn nhưng bằng vào siêu cao tốc độ đánh cùng phản ứng trên người cơ hồ không dính một giọt máu v á ly nạ thì không tránh không né t ù y ý từng đầu miệng lớn chim lấy hơn trăm km tốc độ đâm vào cường hãn trên người huyết nục văng khắp nơi bọt thịt bay tứ tung nhưng nàng bên ngoài thân ẩn ẩn dao động một tầng màu vàng nâu ánh sáng đem những này huyết nhục bẩn thỉu cách ly hất ra một thân sạch sẽ linh nhưng n h ư mày học được giao có thể cái này siêu phàm cơ sở năng lực về sau hắn cùng tin ạ cớ lào liên quan thảo luận càng ngày càng nhiều đối với hắn lý giải ngày càng khắc sâu v ã lý nạ đem tự thân hạt thần tính thông qua cùng thuộc chiến giáp tăng phúc phóng thích đến bên ngoài thần hình thành phòng hộ tự thân thần lực năng lượng vòng bảo hộ xem như một loại hoạt động cơ bản đại đa số người siêu phàm liền dựa vào chiêu này mới có thể không nhìn xa gần phổ thông vật lý công kích linh cũng có thể làm được nhưng cùng thuộc tính kết hợp lại sở trường đạo này vạ luy nạ so với hay là còn non chút bất quá còn non chút không có nghĩa là nhãn lực kém xạ thủ nhạy cảm sức quan sát để hắn cảm giác được vạ luy nạ cái này thành thần lực vòng bảo hộ cũng không ổn định chập trần quá rõ ràng tại phi hành quái thú loại này không sợ chết dưới sự trùng kích tinh thần lực của nàng tiêu hao sẽ kịch liệt gia tăng không chống được bao lâu ta bảo vệ phía sau ngươi người cứ xông về phía trước hắn k h ẽ quát một tiếng người liền rời đến vạ l ì nạ chính phía sau trong tay súng trường hoàn thành đổi đạn tiện tay d ơ lên hướng bầu trời quấn quét lại là hơn mười cái b ả y màu miệng lớn chim ngã xuống đất linh nhưng cảm giác được dị thường hắn giết đến quái thú càng ngày càng nhiều còn lại quái thú sức chiến đấu cùng lực phản ứng càng ngày càng mạnh năng lượng cao viên đạn đối bọn chúng lực sát thương ngay tại nhanh chóng giảm xuống so với tốc độ nghịch thiên thần tính viên đạn năng lượng cao viên đạn loại này không trên không d ư ớ i sản xuất hàng loạt hàng cuối cùng kém như vậy chút ý tứ nhưng trước mắt này chút quái t h ú không dứt điên cuồng đánh tới toàn bộ dùng thần tính viên đạn cũng chưa chắc g i ế t đến xong chỉ có thể đem có hạn thần tính viên đạn dùng tại phi hành quái t h ú bên trên giảm bớt bọn chúng quái dối mặt đất quái vật còn phải tới gần chiến giải quyết nửa giờ sau v ạ c ly nạ sắc mặt có chút tái nhợt hô hấp rộn rập nhưng vẫn là cắn răng kiên trì chạy nhanh không có lên tiếng bắp đùi của nàng hướng xuống đã thêm ra mảng lớn vết máu đương nhiên đây không phải máu của nàng chỉ là vì giảm bất tinh thần lực tiêu hao nàng đã xem thần lực vòng bảo hộ phòng hộ trọng điểm đặt vào bắp đùi đi lên từ bỏ chẳng phải dễ dàng bị tập kích hai chân kể từ đó dọc theo đường bị đánh chết quái thú huyết nhục khó mà tránh khỏi dính tại lòng bàn chân cùng trên ủi bất quá vã ly nạ cũng không có chán nản thất vọng bởi vì linh như cũ theo sát tại sau lưng cũng chống cự phần lớn quái thú công kích hắn đều không có kêu khổ nàng sao có thể từ bỏ linh một cước nâng lên đạp xuống một đầu miệng cự hình mèo to đầu chầm xuống xương đầu phát ra một mảnh rõ ràng tiếng tạch tạch sau đó cái hót mang theo nửa người trên đập tầm ẩ m tiến vào trên mặt đất bên trong nó phí công đạp đạp lên tứ chi lom xuống đỉnh đầu cùng nát gần nửa náo hoa lại làm cho sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua rất nhanh vắng lặng không động đánh g i ế t nó linh lại không thời gian dừng lại thu về nhờ vào đó một cước thân thể xoay tròn cấp tốc tiến lên cồn phong chạm phát động đỏ nhạt ánh đao cuốn lên đem đ ằ n g sau như dọm bị ăn cơm đánh tới bảy thú cắt chém thành từng mảnh từng mảnh huyết n ụ c khối vụn đồng thời tay trái súng trường hướng bầu trời không ngừng tam liên s ạ đổ nhào vài đầu lao xuống công kích phi hành quái thú mấy chục con trốn qua viên đạn phi hành quái thú liên tục lao xuống linh thân thể trên không trung lăn lộn xoay người c ự đao quét ngang vai đỉnh đồn đụng mượn lực phản chấn điên quồng biến hướng một điểm ánh mắt dư quang nhưng quét về phía dưới thân bay bổng hai chân liên tục đạp không khí đều bị đá đến phát ra đôm đốp tiếng nổ vang một đôi cuồng nậu người dày chiến hóa thân truy sát hơn mười đầu theo mặt đất đánh tới quái thú bước lên cái kia mèo to theo gót đầu của bọn nó xương cổ ngực bụng phần eo khung xương trong nháy mắt bị đá ra cực lớn lóng xuống như đạn pháo nện vào phía sau bảy quái thú mang theo một mảnh quái thú lăn lộn ngã xuống đất nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau càng nhiều quái thú trào lên hung hãn không sợ chết đánh tới tình hình chiến đấu lại khôi phục lại như trước tình hình chiến đấu kịch liệt như thế hắn cũng không có vạ l y nạ coi là khổ cực như vậy mà là đang tự hỏi một chuyện khác thu hoạch được căn cứ quyền sở hữu về sau hết thẻ tiêu hao đều muốn linh tự mình gánh chịu bao quát nhân vật phục sinh phí tổn trước đó thăng cấp cực lớn tiêu hao là bởi vì có năm mươi phần trăm tự động được phân phối dự trữ ở căn cứ bên trong dùng cho nhân vật phục sinh hắn trở thành căn cứ quan chỉ huy tối cao một khắc kia trở đi đầu này bảo hộ cơ chế tự động hủy bỏ cũng mang ý nghĩa về sau thăng cấp kinh nghiệm chỉ có bắt đầu năm mươi phần trăm mặt khác nhân vật phục sinh cần thiết điểm năng nguyên hao phí lấy tối cao cơ sở nghề nghiệp là chuẩn tỷ như hắn bây giờ cao nhất nghề nghiệp là cấp 50 m xạ thủ phục sinh một lần cần 10 t r i ệ u điểm năng nguyên cấp 100 l ú c phục sinh thì cần muốn 100 t r i ệ u điểm năng nguyên chương ba t r ư ờ i chín thế giới thụ sở dễ mang n g ư ờ i bay hai càng tận thế trò chơi cung cấp một lần cuối cùng phục sinh cơ hội vẫn còn nó xem như một loại người mới phúc lợi có thể không nhìn đẳng cấp không cần lại thanh toán điểm năng nguyên phục sinh nhưng một lần cuối cùng không hạn chế đẳng cấp phục sinh cơ hội không thể nghi ngờ càng về sau sử dụng càng có lời bây giờ linh cũng không có mười triệu điểm năng nguyên chết liền muốn lãng phí cái này duy nhất một lần người mới phúc lợi cái kia có thể bất tử hay là bất tử tốt vạn ly nạ cũng là tốt đồng đội nghe lời vùi đầu chạy như điên nàng không thêm t h i ề n không cần quá nhiều chiếu cố mà lại linh cảm thấy có nhất định phải cứu nàng lý do liếc qua số hai trong ba lô đến từ vạn ly nạ cái kia mang theo đi ba lô bên trong đồ vật loạn thất bát tao có hơn mười kiện bao quát viên kia siêu phàm cấp hạch tâm khó trách xạ m ặ n thạ sẽ để cho vạ l y nạ tự mình con cái này ba lô riêng này một cái hạch tâm hắn giá trị liền không uổng phí hắn cùng jin đi ra chuyến này nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là một vật phẩm khác đó là một đầu màu nâu đậm sợi dễ chiều dài chỉ có hơn hai mươi cm đường kính cũng bất quá mười cm chật nhìn qua nó không chút nào thu hút nhưng tinh thần lực đụng chạm xuống linh có một loại không hiểu khát vọng cảm giác tựa hồ muốn đem nó toàn bộ nuốt mất cái này nuốt khẳng định không phải nấu canh hoặc là sinh ai mà là muốn hút thu dung hợp xúc động ba lô cho ra vật phẩm nói rõ thì là lượng nhỏ thế giới thụ sợi dễ vô cùng quý hiếm đặc thù tài liệu căn cứ mở rộng mô đủ lệ tài liệu chính có thể thu về điểm năng nguyên mười triệu linh lúc ấy nhìn thấy cái này nói rõ suýt chút nữa liền cùng phía trước cái kia ngốc níu dừng lại ngẩn người cũng may thân thể của hắn sớm đã hình thành bắp thịt ký ức duy chỉ lấy chạy nhanh động tác thu về là không thể nào thu về đ ờ i này cũng không thể thu về thứ đồ tốt này dù là mười triệu có thể để cho nhân vật thêm ra một lần phục sinh cơ hội cũng có thể để đấu sĩ nghề nghiệp trong nháy mắt đạt tới năm mươi cấp còn có rất nhiều còn thừa lại nhưng đồ đ ầ n mới thu về đâu thứ này ánh sáng điểm năng nguyên trị số liền là nhãn ma thần lực kết tinh hơn gấp mười lần lấy tận thế trò chơi không thay đổi nước tiểu tính thu về điểm năng nguyên càng cao đồ vật liền càng chân quý cho nên có thể ngầm thừa nhận căn này cần so nhãn marketing chân quý không chỉ gấp mười lần nhãn marketing liền để linh hoàn toàn chữa trị căn cứ tiền phương căn này cần mở rộng mổ đủ lệ sẽ có cái gì thần kỳ năng lực n g ấ m lại đều để người toàn thân khô nóng mà lại theo thương minh tại hoang dã thu mua rác rưởi tài liệu bước lên quỹ đạo linh thu nhập một tháng một triệu điểm năng nguyên không phải là n g u ngàn vạn điểm năng nguyên bất quá là hơn nửa năm chuyện hắn bây giờ thiếu nhất không phải điểm năng nguyên mà là thần dụ cấp tài liệu tiến hành n h ị chuyện cùng với chế tạo mới quyền hạn trang bị h ạ c tâm hai cái này đều bị kẹt tại trong tài liệu đầy đủ chứng minh năng nguyên dễ kiếm tài liệu khó cầu đạo lý bảy quái thú một mực truy sát vã l y n ạ nguyên nhân không hề nghi ngờ cũng là vì đầu này thế giới thụ sợi dễ hắn duy nhất không hiểu là quái thú quần chủ lực ngay tại lang thang nơi đóng quân bên kia cũng không có toàn bộ chạy đến nhưng truy sát b ầ y quái thú chết mất về sau liền sẽ bổ sung một nhóm để bọn chúng số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại năm ba ngàn đầu trái phải quả thực là đem trận tiêu diệt đánh thành tiêu hao chiến hoang dã thế giới bảy quái thú so thế giới hiện thực tăng cường hỏa diễm ma quân đoàn còn khó dây hơn cá thể thực lực cơ hồ đều đang thức tỉnh cấp bên trong cao đẳng trong đó siêu phạm đẳng cấp mười kiến nhiều cắn chết voi chớ nói chi là siêu phạm cấp còn không phải con kiến đây cũng là linh ưu tiên lựa chọn rút lui một trong những nguyên nhân bảy quái thú đối với thế giới thụ s ợ i dễ tình thế bắt buộc tuyệt sẽ không chủ động từ bỏ nơi này khoảng cách sở mít bảo còn có hơn bốn mươi km khoảng cách hắn cùng vạ l y nạ tối thiểu còn phải tốn nửa giờ mới có thể đổi tới bất quá vạ l y nạ trước đó tiêu hao quá lớn không cách nào lại trèo trống nửa giờ tiện tay hướng về sau ném ra mấy cái mười kg chất nổ tại mặt đất cùng bầu trời nổ lên mảng lớn bụi mù linh trên mặt lộ ra cười lạnh ỉ vào quái phần lớn là a vậy liền để các ngươi nhìn xem bật hoặc người sử dụng thực lực chân chính k í c h liệt nổ tung cũng không có chơi chết bao nhiêu quái thú loại này vật lý trùng kích lực s á t thương cơ hồ không có thưa ă n g t ê m mảnh vỡ cũng chỉ đối với thức vỡ với ỉ đối t dịp cái này khe hở linh nói một tiếng cơ lấy còn tại liều chết vã ly nạ toàn lực chạy nhanh ra mấy trăm mét cuối cùng phát hiện một cái phù hợp địa hình vượt qua khối này n ô lên sườn núi nhỏ trước thời hạn một bước cách không thả ra một chiếc mới tinh cua lớn chiến xa xuất hiện ở trước mắt vạ lì nạ đây chính là linh dùng chuyển đổi công năng tạm thời chế tạo chỉ có bộ phận có sắn linh kiện dưới tình huống chuyển đổi phí tổn vượt qua một trăm linh điểm năng nguyên cực kỳ đắt đỏ bất quá vạ lì nạ mang đến cho hắn thế giới thụ sở dễ hao phí một chút điểm năng nguyên mang nàng chạy trốn cũng là nên gặp lại đầu này để cho người ta mê say sắt thép cự thú nàng vừa mừng vừa sợ n g ư ơ i ở nơi này như thế nào còn có xe linh một tay đem nàng ném lên chỗ ngồi phía sau chính mình cũng đồng thời cưỡi lên không có người đến tiếp sau tiếp ứng ngươi cái này mấy trăm tờ oun nở giờ trọng lượng cơ thể còn nhớ ta khiêng chạy mấy chục cây xô a vaglina mặt lập tức đen vì cái gì ta cảm động lúc nào cũng không chịu được như thế một đòn lại nói cái này mấy trăm tờ oun nở giờ lại có phải hay không liên tiếp áo giáp cùng tính một lượn cái kêu hoang dã thế giới nữ tính đấu sĩ có mấy cái không phải mấy trăm tờ hoa u n ở giờ lại linh giờ phút này đã chuẩn bị bật hặc p h á vây cũng không có chú ý sắc mặt của nàng dù sao mệt gần chết sắc mặt nàng vốn là rất khó coi chân ga vận động dầu nhiên liệu động cơ phát ra rầm rầm rầm tiếng nổ vang đệm khí lơ lửng công năng mở ra cực lớn tăng tốc độ để bánh trước ly khai mặt đất mang theo khí lãng khổng lồ về phía tây bay đi vác l y na mặt đ ỗ n g nhiên liền chậm nhìn thời khắc này nàng cùng trước đây không lâu j i a n có cùng loại cảm nhận cực nhanh lơ lửng liên tục biến hướng để nàng có loại cả người phải bay đi ra ngoài cảm giác vô ý thức nàng hai tay xuyên qua linh n á c h gắt gao ôm ở trước ngực hắn dày đặc c u ồ n g nộ người chiến giáp đều phát ra không chịu nổi lại phụ kết â m thanh linh không có rảnh giống nàng chỉ là không ngừng theo số hai trong ba lô ném ra chất nổ mượn dùng quán tính cùng lơ lửng công năng dâng trào song khí đưa chúng no hướng về sau thiên nữ tán hoa ném ném lên trên trời vừa vượt qua sườn núi nhỏ b ầ y quái thú nhóm lập tức bị cái này liên tục nổ tung đánh đến ngã trái ngã phải lan lộn ngã xuống đất m à n g lớn sương mù cùng tính acid khí vụ đem chiến trường cắt thành nhỏ vụn khối nhỏ hoa mắt chóng mặt các quái thú trong lúc nhất thời đều chia không phân rõ được linh vị trí truy kích tiến trình lần nữa bị đánh gãy gấp rút lôi ưng tiếng hy không ngừng vang lên đã là vì những này pháo hôi không còn dùng được cảm thấy tức giận cũng là đối với linh cái này trơn trượt khó chơi địch nhân căm ghét toàn lực bộ u c phát lơ lửng chạy nước rút hình thức tốc độ tiếp cận 300 km kéo dài thời gian nhiều nhất 5 phút đồng hồ nhưng đây chỉ là bị giới hạn d ầ u nhiên liệu vấn đề mà linh có thể cách không cố lên cho nên thời gian bộ u c phát có thể kéo dài đến chiến xa linh kiện có thể chịu đựng cực hạn sẽ không thấp hơn 10 phút lơ lửng chạy nước rút có thể thông qua đại đa số địa hình mà hai người cách đó không xa vừa lúc là một đầu đi về sở mít bảo đường nhỏ thế là cua lớn chiến xa mang theo động cơ cùng sau lưng liên tiếp chất nổ tiếng nổ cơ hồ thẳng tắp phóng tới sở mít bảo phương hướng chương ba trăm hai mươi gắp lửa bỏ tay người b à c ả n g một lát trước đó sở mít bảo phía đông linh hai người mặt phía bắc hơn hai mươi km chỗ một chiếc đầu viên đạn chiến xa ngay tại trên đường phi nhanh chiến xa bên trên chính là j i n cùng xả mắn thả hai người bọn hắn vừa đem đội áp vận đưa đến cách đó không xa đi về sở mít bảo trên đường lớn để đội viên tự mình chạy về chấn nhỏ hai người thì lập tức quay đầu chuẩn bị trở về đến tri viện linh hai người jin ngay tại nửa đóng kín trên ghế sau xe nhìn chung quanh lại ngẫu nhiên túi đầu nhìn một chút trên tay mình thiết bị kết nối chờ mong có thể tận mắt tìm tới linh hoặc là thu đến linh phát tới tin cầu cứu đương nhiên cái sau khả năng không lớn bầy quái thú bên kia cái kia hai đầu bột cấp lôi ưng có thể phạm vi lớn q u ấ y nhiều thiết bị kết nối đối ngoại tín hiệu truyền tàu cho nên jin càng nhiều gửi hy vọng chính mình nhạy cảm nhãn lực có thể phát hiện cái gì lỗ thai hắn giật giật xạ mắn thạ ngươi nghe thấy cái gì không có xạ mắn thạ buông lỏng xuống chân ga để động cơ tiếng nổ thu nhỏ một chút yên t ĩ n h một lát hai người cùng nhau nhìn về phía phía nam ở nơi đó xạ mắn thạ suy nghĩ khẽ động chiến xa nhanh chóng chuyển hướng nhằm hướng đông phía nam tiến đến một phút đồng hồ sau hai người nhìn xem liên tiếp đ u ổ i mù theo ngoài hai cây số núi rừng bên kia bay lên vô số quái thú phẫn nộ gào thét chuyển đến cũng có điểm trận mắt há hốc mồm cảm giác Sạ mắn tha nuốt ngụm nước bọn ngươi xác định đây là ông chủ lớn làm ra động tĩnh hắn cái này nên không phải đổi một chiếc lơ lửng tạ đi không có nắm giữ loại này cỡ lớn phương tiện nàng nghĩ không ra một cái không phải cơ giới sư người như thế nào chế tạo cái này liên tiếp to lớn nổ mạnh thiết bị kết nối lại bị quánh nhiễu t á m thành là cái kia hai đầu lôi ư ơ n g thống linh đến jin lắc đầu bị bọn chúng đuổi liền là linh hắn là biết linh có không gian trang bị biến chiếc tạ đi ra thật không hiếm lạ càng im lặng là hai người chạy tới lúc phát hiện cái kia tiếng nổ đang nhanh chóng dựa s á t vào sờ mít bảo s ạ mắn tha nhất định phải không ngừng điều chỉnh phương hướng sau cùng biến thành hướng lúc đến phương hướng đuổi mới có thể cách một mảng lớn núi rừng đuổi theo bên kia nổ tung lan tràn con đường lúc này nơi đây chạy nhanh như vậy còn có thể làm ra loại này động tinh lớn tựa hồ chỉ có linh jin cùng linh phối hợp cũng không phải một hai lần chỉ là nhìn tình hình này liền đại khái suy đoán ra được một chút tình trạng hết tốc lực chạy về sờ mít bảo gia hỏa này khẳng định là muốn lợi dụng nơi đó tụ tập lính đánh thuê đoàn đội giúp h ắ n có nổi sa mắn thạ cũng có cùng loại phán đoán chỉ là không có khẳng định như vậy nghe vậy nàng quay ngược đầu xe gia tốc chạy về trong miệng nhưng nhịn không được mắng đáng chết gia hỏa này tốc độ thật nhanh làm không cẩn thận so với chúng ta còn tới trước j i n ta dùng khe trượt giúp ngươi xe gia tốc sẽ không muộn quá lâu sa mắn thạ đáp ứng không có vấn đề chờ một chút đội viên của ta khả năng còn chưa tới sơ mít bảo j i n ta vừa rồi đã thông báo qua bọn hắn lại bị bầy quái thú c h á n chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt s ạ m ă n thạ biết đây là tình hình thực tế linh bên kia đã giúp đội áp vận đào thoát một lần truy sát không thể lại để cho người ta giảm tốc làm miệng ngắm huống hồ vạn l ý nạ cũng ở bên kia đâu bị nhớ nhung vạn l ý nạ giờ phút này ngay tại cảm nhận như bay cảm giác nàng hai mắt trừng trừng cắn chặt hàm răng cả người tầm nhìn theo chiến xa hướng phải ngang nhào lộn chuyển xoay tròn 1 0 8 t độ sau đó chiến xa bỗng nhiên một cái phun ra trèo lên cực lớn tốc độ đưa nàng vững vàng đặt ở trên chỗ ngồi nhưng vã lì na nhịn không được lần nữa ôm chặt phía trước linh linh chỉ lá liếp mắt đều chẳng muốn giống nàng hai tay dùng sức điên cuồng ép xuống chiến lái xe đem mới phun ra đến mấy chục mét không trung chiến xa lại một cái liên tục lan lộn hướng trái phía dưới rơi xuống mấy chục con huyễn ảnh miệng lớn chim hơi mở thân thể liền đụng qua chiến xa vừa rồi vị trí theo chiến xa xuất hiện linh hai người nhanh chóng rời xa rõ ràng để cái kia chỉ huy bảy quái thú lôi ưng có chút tức giận càng ngày càng nhiều phi hành quái thú bắt đầu tuyệt mệnh va chạm chuẩn bị dùng thân thể đem chiến xa đập xuống đến linh chỉ có thể thao túng cua lớn chiến xa bắt đầu đặc kỹ biểu diễn tầng trời thấp cơ động gò núi rừng cây lòng trào sông vách đá một đường đều là chiến xa tiêu xạ qua khí lưu tiếng nổ xạ thủ cơ sở kỹ năng độ thuần thục đầy tràn đối với thân thể tính cân đối động tác tinh chuẩn tính vận động quỹ tích dự phán tính tăng lên là vượt qua tưởng tượng tăng thêm cao tinh thần thuộc tính mang đến nguy cơ dự cảm để linh l u ô n có thể trước thời hạn dự phán đến phi hành quái thú va chạm thời cơ kịp thời thao tác cua lớn chiến xa cơ động duy nhất khổ ngay tại châu ngồi phía sau vạ lina đây cũng không phải là xạ m ặ n thạ dùng năng lực biến hình về sau chiến xa châu ngồi phía sau chỉ có hai cái cùng loại bàn đạp chân đạp nhưng ngựa chỉ tại mặt phẳng di động bị linh cực hạn thao tác cua lớn chiến xa nhưng theo cái t r ụ c lăn máy giặt giống như để nàng cảm giác mình tùy thời đều sẽ bị hất ra cho nên vả l u nạ hai tay chỉ có thể tóm chặt lấy hai cái cố định điểm cũng may nàng chỉ động thủ không động khẩu linh lỗ thai không có bị quấy nhiễu n g ự c bụng chiến giáp chỗ nhẹ nhàng tổn hại theo nàng đi chiến xa vọt vào trong một rừng cây linh mở miệng q u á c khẽ ôm chặt ta kích phát thần lực phòng hộ một đường đánh tới hai người thành công pha vây bây giờ vả l u nạ đã tạo thành phản xạ có điều kiện không chút nghĩ ngợi làm theo em dù sao nàng vốn là ôm rất căng bây giờ bất quá là đem hai chân cũng dùng tới mà thôi theo tiếng quắc khẽ linh phóng người lên lại đem chiến xa thu vào số hai ba lô hạt thần tính tại dưới chân trải rộng ra hồng quang nhàn nhạt chất động nhanh chóng tại mặt đất đạp đạp mà qua vang lên phanh phanh phanh liên tục tiếng bước chân chân to rơi xuống mặt đất sẽ xuất hiện một cái đường kính một m mở nhàn nhạt cái hố nhỏ đây là sử dụng dao có thể dùng hạt thần tính phân tán giảm bớt mặt đất chịu lực kết quả nếu không thì một cước xuống dưới toàn bộ chân đều sẽ rơi vào trên mặt đất bên trong tốc độ nghĩ nhanh đều nhanh không đứng dậy g i a o có thể cùng thể chất toàn lực buộc phát linh dây nhanh qua trăm mét chỉ vài giây đồng hồ liền thoát ra mảnh này dừng cây thưa thớt sở mít bảo bằng p h ẳ n g c h ố n g c h ả i bên ngoài xuất hiện trước mắt linh không trần c h ờ chút nào thẳng tắp hướng sở mít bảo phóng đi phía sau bay tới quái thú trong lúc nhất thời lại đuổi không kịp hắn con vã ly nạ xông qua cái thứ nhất thấp bé lô cốt trong miệng hắn đã thét lên đề phòng thú chiều được kích xem như cùng quái thú đánh rất nhiều năm quan hệ chém giết không ngớt đối thủ cũ thợ thủ công móng thành phòng ngự biện pháp rất có một bộ trước thời hạn phát giác được một chút động tĩnh lô cốt thủ vệ cũng không có công kích hắn họng súng trực tiếp nhắm ngay hắn phía sau phi hành quai thú bóp lấy cỏ súng không phải thủ vệ tin tưởng hắn chỉ là thợ thủ công móng thành ứng đối qua thú triều rất nhiều lần đối với loại tình hình này thực sự quá quen thuộc đối với cái này bọn hắn có một bộ tiêu chuẩn dự án linh cảnh báo chỉ là trợ giúp bọn hắn trước thời hạn một lát xác định tình huống trên thực tế bất kể thú triều phải chăng phát sinh lô cốt bản thân cũng có loại bỏ xâm lấn quái thú trách nhiệm huống hồ thú chiều cũng không có vì ai mà đến loại tình huống này thủ vệ chỉ đem linh hai người coi như gặp phải thú chiều thẳng xuôi sẹo mà thôi loại người này hôm nay đã xuất hiện mấy trăm lại nhiều hai cái cũng không có gì thủ vệ nhiều nhất ở trong lòng cảm thán một câu thực lực của hai người còn có vận khí cất chó lực chú ý liền toàn bộ tập trung đến đột kích bảy quái thú bên trên chương ba trăm hai mươi mốt đến một q u y ề n một càng làm linh vọt vào sở mít bảo nội bộ lúc đằng sau truy kích hắn phi hành quái thú liền chỉ còn lại lẻ k ẻ mấy chục con mặt đất quái thú sớm đã bị ngăn ở tầng ngoài quả đoán sử dụng thần tính viên đạn đem nhóm này treo g i à y quỷ giết chết hắn cuối cùng thở dài một hơi không có những này thị lực vượt xa bình thường xem khoảng cách cực xa phi hành quái thú giờ phút này hai người mới tính thoát khỏi bảy quái thú truy sát tiếp xuống nếu không bảy quái thú đem sở mít bảo toàn bộ sân bằng nếu không chỉ có thể rút lui bất quá đoạn thời gian trước thú triều về sau sở mít bảo trở thành thợ thủ công móng thành cùng rất nhiều lính đánh thuê đoàn đội trọng yếu nhất căn cứ tiền phương ở nơi này thủ vệ cùng lính đánh thuê nhân số vượt qua 5,000 n g ư ờ i mà lại đều là thực lực không tệ tay ra đời người siêu phảm cũng có hơn 100 người bầy quái thú muốn dựa vào số lượng san bằng nơi này tối thiểu phải chết cái mấy vạn con mới có thể điều kiện tiên quyết là linh cùng jin ngồi yên không để ý đến linh cùng jin sẽ tùy ý bầy quái thú công phá sở mít bảo a hiển nhiên không thể bọn hắn cũng không có hứng thú trong vòng một ngày bị quái thú truy sát hai lần giết chết gần nhất chỗ quái thú cơ sở ngầm linh lách mình tiến vào một gian trong cửa hàng tức giận quất lấy người đứng phía sau uy ngươi còn muốn ôm đến lúc nào chạy chối chết ta đại tỷ thu xe chạy chối chết lúc vác l ý nạ dùng cả tay chân cố định thân thể giờ phút này còn như cái hai trăm tờ i nờ bảo bảo giống như nằm sấp ở trên lưng hắn giờ phút này cảm giác đ ộ ngực bị trùng điệp vỗ một cái nàng không khỏi a một tiếng vội vàng buông tay ra chân nhảy xuống tới chân mới rơi xuống đất lập tức cảm giác thân thể lơ mơ có chút lảo đảo trong đầu lập tức hiện ra vài phút trước tầng trời thấp truy đuổi chiến cảm giác nàng nhịn không được mẹ một tiếng suýt chút nữa phun ra linh không có quan tâm nàng chỉ là nhanh chóng đánh giá trong cửa hàng hàng hóa giơ tay nắm qua hai kiện rộng lớn giã ngoại áo choàng cho mình phủ thêm một cái lại ném một cái cho vạ lì nạ bao nhiêu tiền hai kiện hết t h ể sáu mươi phát đạn xuống trường Ở một bên yên lặng v ân y xem h h â n viên p ụ chúng vụ vi nụ đơn giản mở miệng, nụ cười trên n cười diệu. mở mặt Ừm, rất là à c h ta áo à nơi g hòng giã ngoại đi ngủ chống nước thông xuống, người người chúng chắc nịch nước chuyện còn có thể lẫn nhau kết nối, lúc lên lúc xuống, có tác cầu. nhịn khí, hai thể nhau thể thỏa mãn hai người, người hợp tác nhiều loại nhu lẫn nối, lên mãn Ấn, bét, kết ta đi loại này còn có chuyên dụng hương thảo s ú c miệng nước cam đoan một đêm giọng nói tới mát tựa như sáng sớm bãi cỏ không muốn linh nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng này giả vờ móc túi tay dừng lại cân nhắc dứt khoát trước cho t r ư ơ n g này mặt mũi tràn đầy không hiểu lúng túng cười trên mặt đến một quyền t r ậ t nghĩ tới đây là hoang dã thế giới nói điểm rối loạn lời nói không tính là gì vị này dùng từ đã hết sức ôn tồn lễ độ mượn áo choàng che giấu hắn móc ra sáu mươi phát đạn súng trường ném vào trên q u o ả y thu ngân dương bên trong kéo lên một cái vừa đeo xong áo choàng vạ l ì y nạ ra cửa tiệm đằng sau là điếm viên kia tạm biệt tâm t h à n h chúng ta nơi này còn có quái vật đầu dê thần du tăng cường thân thể kéo dài thời gian chiến đấu huynh đ á c nếu không phải là muốn tới hai bình linh trong lòng ha ha ánh mắt đi lường bên cạnh vạ l y nạ l ư ớ t mắt còn tới hai bình sợ không phải hướng về phía vị này thể trạng đến đi vạ l y nạ căn bản không để ý điếm viên kia nói cái gì nữ tính ở trong vùng hoang dã tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe thấy một đống lớn rác rưởi lời nói so đo cái này cái kia đi hai bước liền phải đánh một trận chỉ có thể làm những nam nhân này tại đánh giám ở trong đường phố ghé qua hai phút đồng hồ hai người vòng tới một km bên ngoài thường mình cửa hàng cửa sau vạn lì nạ xót mặt hai người tiến vào cửa hàng phần sau đoạn nhà kho đã lấy lại sức vạn lì nạ hỏi nhà kho thủ vệ vài câu sắc mặt hơi khó coi xạ mắn thả không coi trở lại đội áp vận người cũng không có một cái trở lại ngươi xác định đối mặt mặt đen lại vạn lì nạ thủ vệ có chút trong lòng run sợ nhưng vẫn là thành thật gật đầu khẳng định cái này thật không có vạn lì nạ nắm đấm nắm chặt phát ra rắc rắc tiếng vang thủ vệ vô ý thức lui về sau hai bước vạ luy nạ đội trưởng nếu không ngươi hỏi một chút người phía trước ta chỉ là cái nhìn nhà kho vạ luy nạ là có tiếng tính tình không tốt mặc dù chưa nghe nói qua nàng tùy ý ẩu đả thuộc hạ bất quá thủ vệ này là cái k h á c cổ đông người không tại trong phạm vi an toàn h u ố n hồ nàng là người siêu phàm thủ vệ chỉ là phổ thông người thức tỉnh thật bị đánh cũng là chẳng đánh tuất ngươi đi trước bên kia nghỉ ngơi một chút linh vỏ tay k h ẽ đẩy xuống vạ luy nạ b ả vai lại chỉ chỉ nhà kho bên ngoài khu nghỉ ngơi thông báo người phía trước thú triều đến, đến rồi trước mắt nhìn là bên trong quy mô nhỏ mặt khác xạ m ặ n thạ đội trưởng đến nhớ kỹ nói cho nàng vã lì nạ ở nơi này đi thôi thủ vệ sững sờ gật đầu quay người đi ra ánh mắt vẫn còn nhìn xem khu nghỉ ngơi chỉ thấy cái tính khí kia nổi tiếng nóng nảy nữ n g o i d ợ thế mà ngoan ngoan ngồi xuống túi đầu tựa hồ đang nghe linh nói gì đó chặt bên nàng đứng dậy ngoan ngoan miết lên đồn đừng cản trở ta xem kịch đã uy nhân viên phục vụ vô ý thức ở trong lòng thầm mắng một câu nhưng ngăn trở tầm mắt lại là linh bóng lưng tiếp nối thở dài hắn cuối cùng xoay đầu lại bước nhanh hướng trước mặt cửa hàng đi đến tin tức lớn đặc biệt lớn tin tức đầu này nữ mọi d ợ cũng có nghe nam nhân lời nói một ngày loại này tin tức lớn nhất định phải cùng những người khác chia sẻ thú c h i ề u bất quá là màu xanh lá hành lang thường ngày thông báo một tiếng mọi người liền sẽ tự mình đề phòng hoàn toàn không có thảo luận giá trị linh cũng không biết thủ vệ này ý nghĩ nếu không thì đã nhịn một lần nắm đấm sẽ không chút do dự rơi vào đối phương trên mặt giờ phút này hắn ngay tại cho vã l ì i nạ tiêm vào hai loại dược tề bầy quái thu liên tục truy sát để nàng trạng thái rất kém cỏi lần nữa sử dụng dược tề có thể hiệu quả làm dịu thân thể cùng trên tinh thần cảm giác khó chịu đến nỗi trong thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng dược tề lãng phí cũng không tính là cái gì cái kia giá trị mười triệu điểm năng nguyên thế giới thụ sợi dễ đủ để tính tiền nếu không phải là vã luy nạ toàn cơ bắp phá vây đều không có nem chứa thế giới thụ sởi d ễ ba lô linh cũng không có cơ hội thu hoạch được loại tài liệu chân quý này mà đối với mang đến cho mình vận khí tốt người hắn chưa từng keo kiệt thế là đánh qua kim nữ c u ẩ n võ sĩ còn thu được rất nhiều kẹo bơ cứng vụt cả loại vật này thì bị cự tuyệt dù vậy an đến nói ngọt lúc trên mặt nàng như cũng lộ ra hài lòng nụ cười mấy phút đồng hồ sau đuổi tại linh đằng sau trở về j i a n cùng xả m ặ n thả cũng tiến vào cửa sau và mắt liền là vạ lina mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười cùng linh nói gì đó cảnh tượng hai người liếc nhau trong lòng cảm giác có chút phức tạp an tâm trong vui sướng lại mang một chút phiền muộn coi là cản phía sau sẽ rất phiền p h ứ c kết quả hai người c á c n g ư i nhưng ở nơi này ăn uống nói chuyện phiếm thật h u ổ n g công chúng ta lo lắng linh cười chào hỏi hai người thu hoạch được phần độc nhất tài liệu chân quý có thể nhẫn nhịn chỉ lộ ra mỉm cười đã là cực hạ n hỏi sơ mít bảo bên ngoài tình hình jin chỉ nói là vấn đề không lớn lần này thú chiều số lượng cũng liền chừng một trăm linh còn không phải một nhóm lưu muốn công phá sở mít bảo khả năng cơ hồ là không thật tấn công vào đến bầy thú còn sót lại thực lực cũng không đủ uy hiếp linh an toàn của bọn hắn đội áp vận cũng quay về rồi chỉ so với j i n hai người sớm một bước nhưng lần này bọn hắn vận khí không tệ không tiếp tục đụng vào bầy quái thú đại bộ đội kể từ đó linh cùng j i n hành động cứu viện xem như đạt được thành công lớn chương ba trăm hai mươi hai j e n đáp án hai cảng Cho chuyện vài câu, Linh nghiêm vài xa măng t t đội r ư ở n lần này ngươi mang về hàng các hóa về thạ a rất à này i hai lòng. l Ta chỗ này có o i t h a nhìn toán thủ lao phương thức, chưa hết nghe một cái, có thể qua mấy ngày mới quyết Samanta lao cái, phương ngươi nghe ngày định. n chưa h qua có mới mấy bên cạnh jean liếp mắt khẽ vớt ư c ằ m mời nói linh nâng lên một ngón tay loại thứ nhất ta có thể thanh toán ba mươi bộ chuẩn đại sư trang bị hoặc là đồng giá cái khác vật tư cho các ngươi s a m ă n thạ cùng vã luy n a hô hấp trì trệ c h ậ m dồn dập lên linh lôi kéo hoàng kim thương minh cũng mới dùng mười hai bộ chuẩn đại sư trang bị ba mươi bộ vận dụng thỏa đáng đều đủ làm ra một cái thực lực rất mạnh thế lực tầm trung linh không lên tiếng chỉ là nhìn xem các nàng s ạ mắn thả biến đổi sắc mặt một lát miễn cưỡng khôi phục chấn định ta muốn nghe xem loại thứ hai nếu là hai lựa chọn cái kia giới tình huống bình thường t r ê n lệch sẽ không quá lớn thậm chí đằng sau sẽ tốt hơn đây là đơn giản nhất kỹ thuật nói cho ra hai lựa chọn để cho người ta vô ý thức cân nhắc cũng tiếp nhận càng tốt hơn cái kia miễn cho đối phương tự mình thiết kế càng nhiều lựa chọn s ạ măn thạ không phải mới ra đời l i n h mới nhưng nàng nguyện ý nghe xong lựa chọn thứ hai từ đây phán đoán linh nguyện ý bỏ ra t h ủ lao hạn mức cao nhất linh c ở i dựng lên ngón tay thứ hai gia nhập chúng ta trở thành cùng j i n hoạch tâm thành viên lời nói lối ra hắn cùng s ạ măn thạ ánh mắt đều rơi xuống l a o hổ ly trên người j i n biểu lộ xấu hổ trong lòng thầm mắng người nào đó hấu người nhưng s ạ măn thạ quăng tới trong tầm mắt ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng hắn nhất định phải cho ra một cái trả lời chắc chắn không cam lòng chừng mắt một cái linh j i n do dự một hồi lâu đều không nói chuyện l i ê n tại chàng cảm giác chậm chạp nhất và luy nã đều cảm giác được yên t ĩ n h bên trong áp lực không rên một tiếng chỉ là chừng nhìn c h ậ m c h ậ m lao hồ ly tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn đường dày vò khốn khổ nhanh lên tỏ thái độ cảm nhận được xa m ă n thả càng ngày càng thất vọng ánh mắt j i n cắn răng chật thở ra một hơi nàng r a nhập linh không nói gì chỉ là đảo mắt nhìn về phía xa m ă n thạ j i n biểu lộ thái độ bây giờ liền nhìn xa m ă n thạ ý tứ mặc dù nàng cự tuyệt khả năng không lớn mặt ngoài công phu hay là muốn làm một chút xa m ă n thạ sóng mắt lưu động lộ ra thoải mái nụ cười nhìn chằm chằm j i n ngươi nói ta đây sẽ đồng ý rồi hả j i n khô cằn cười gật gật đầu đúng ta nói nói ra câu nói này lúc lsg trong lòng tại kêu gen gặp lại sau ta tự do tự tại thanh xuân gặp lại sau hoang dã thế giới chuyên nghiệp kỹ sư nhóm tốt ra, lời này liền là nói nhảm hoang dã thế giới lại không có cách nào luật căn bản không tồn tại một chồng một vợ lời giải thích jin cho dù làm sa m ă n thạ nhà hoặc là sa m ă n thạ làm nhà của hắn hay là có tìm chuyên nghiệp kỹ sư tự do nhiều nhất là tần suất thấp một chút mà thôi huống hồ lấy linh quan sát sa m ă n thạ cùng jin trong lúc đó chiếm cứ vị trí chủ đạo chỉ có thể là jin sa m ă n thạ thật muốn nghiêm khắc ước thúc hắn cái kia đã sớm bị loại không cần đổ đ ổ i j e n hơn mười năm đây là cái nữ nhân thông minh sẽ không làm loại chuyện ngu này một câu j i n tiện nhân kia liền là tại giả mồm linh có chút hăng hái mà nhìn xem đây đối với trung lão niên nam nữ mắt đi mày lại cũng không vội lên tiếng lúc này nhưng cảm giác keo của mình bị chọc lấy hai cái liếc đi qua chỉ thấy vạ l ù nạ mở ra trống rông hai tay ân trống rỗng linh trong nháy mắt hiểu rất dứt khoát rút một cái kẹo bơ cứng đi qua vã l ù nạ vừa lòng thỏa ý đẩy ra một k h ỏ a nhét vào trong miệng tiếp tục ăn đường xem kịch mặc dù nàng đối với j i n một bộ hình dáng đáng ghét bộ dáng nhưng vẫn là nhớ kỹ khi còn bé ra hỏa này đối với nàng rất tốt thậm chí liền cuồng võ sĩ phương pháp huấn luyện đều cho nàng lấy được cái này không đơn thuần là bởi vì vạ l y nạ là x à m ặ n thả nhận nuôi cô nhi được thu dưỡng người lại không chỉ nàng một cái nhưng đạt được loại đãi ngộ này cũng chỉ có nàng chỉ là ra hỏa này khắp nơi đi lừa gạt lừa tiền coi như xong dù sao đi lừa gạt chỉ là hoang dã thế giới công việc thường ngày không bị bắt được người đánh chết liền tốt ghét nhất là gia hỏa này còn lừa gạt sắc c h ỉ ít mấy cái căn cứ lớn trong lệnh truy nã là nói như vậy v ã c lý nạ biết cái kia hẳn là không phải tình hình thực tế nhưng lão gia hỏa này tuyệt đối đụng phải những cái kia phiền phức nữ nhân mấy năm này dứt khoát liền theo phương nam biến mất hơn mấy tháng mới đến thăm hỏi một lần xa mắn thạ có bản lĩnh ngủ cái kia chớ ngủ liền chạy a loại này khắp nơi gây phiền toái người liền nên bị hung hăng k i n h bỉ bất quá vừa rồi hắn giống như đáp ứng xa mắn thạ ra nhập hắn nhóm đoàn đội về sau muốn chạy liền không dễ dàng như vậy vác l y nả nghĩ tới đây tâm tình tốt cực kỳ trong miệng kẹo bơ cứng đều bước ga chít chít ra tiếng j i n cảm giác có bị thanh âm này q u ấ y dày đến ánh mắt dư quang thoáng nhìn ho nhẹ một tiếng t ố t hay là nói chính sự nhìn xem linh trên mặt hắn lộ ra theo thói quen định nọt nụ cười tất nhiên thành người một nhà ông chủ lớn ngươi nên cho điểm quà ra mắt ta chỉ bằng chiêu bài này nụ cười linh biết j i n lại động rết dê béo kế vặt nhưng hắn không rõ ràng xạ mắn thạ trước thời hạn đưa lên cũng không phải là một con dê rất có thể là một cái bãi chăn nuôi chỉ làm thịt linh một lần tuyệt đối bệnh thiếu máu về đến nhà linh chỉ là lấy ra một cái siêu phàm cấp quyền hạn trang bị đưa cho xạ mắn thạ d á n tại mi tâm tiếp nhận quyền hạn liền cái này hay là vạ ly nạ cái kia trong ba lô viên kia hạch tâm chế biến đi ra còn nóng hồi đây xạ mắn thạ d o xét thêm vài lần phát hiện c h ấ p động cái này nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trắng tinh thể bên trong co tinh tế r ầ m rạp đường vân có thể cảm nhận được từng tia từng tia năng lượng ở những thứ này đường vân bên trong lưu động bất quá chậm chạp lại ổn định nàng không do dự giơ tay đưa nó dán tại mi tâm quyền hạn trang bị lóe lên liền biến mất trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc như có điều suy nghĩ nhìn linh vài giây đồng hồ linh mới nhìn đến tên của nàng xuất hiện tại danh sách thành viên bên trên ngoại trừ căn cứ tiến vào quyền hạn bên ngoài nàng thu được cái khác cơ sở quyền hạn đối mặt mở ra bảng cá nhân cùng ba lô bảng sa m ắ n thả lực chú ý đều bị hấp dẫn lấy linh biết nàng ở t r a duyệt bảng nói rõ liền chủ động giúp nàng giải quyết một chút phiền thoái nhỏ ta cho nàng vật này các ngươi tạm thời không nên hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ coi như không biết dừng một chút hắn tiếp tục đến v ạ g l y nạ ngươi muốn biết lời nói nghĩ biện pháp giúp ta thu mua đến một k h ỏ a siêu phàm cấp hạch tâm liền cái gì cũng hiểu j i n nghi ngờ ta đây linh thở dài v ạ g l y nạ là siêu phàm cấp cho nên cần siêu phàm cấp hạch tâm mà ngươi là thần rũ cấp j i n trách ta rồi thực lực quá mạnh cũng có lỗi ngươi thật không phải đang làm thực lực kỳ thị bất quá tại linh nói rõ c ờ lẩu cũng giống vậy về sau l á o hồ ly tâm lý liền thăng bằng cái này chính là cường giảm một cái giá lớn đi nhất định là Chờ xa măn thạ lấy lại tinh thần linh đã cùng vạ l y nạ ở phía xa nơi hẻo lánh bắt đầu nướng đ ồ nướng bị đuổi g i ế t nửa ngày hắn cũng có chút đói bụng vừa vặn thu vào trong ba lô quái thú có vài đầu như là dê b ò chủng loại nhìn răng lợi là ăn cỏ hương vị phải rất khá địa ngục phòng bếp trù nghệ huấn luyện là kỳ hoa một chút nhưng đối với hắn thức ăn chế tác trình độ hay là có rất lớn xúc tiến tác dụng tiện thể để linh thích trù nghệ không có việc gì liền cho mình làm điểm ăn ngon quyền hạn trang bị có nói rõ chi tiết còn có di n tại xã mắn thả nơi đó không cần đến hắn lắm miệng không phải sao nàng đã cùng di n tìm cái gian phòng nói chuyện riêng đi chương ba trăm hai mươi ba q u á i thú rút lui b à càng linh bên này chỉ còn lại một cái hút mạnh cái mũi chờ lấy thịt nướng tiến vào miệng vạ lì nạ thế giới hiện thực thành thuộc hương liệu phối hợp đồ nướng cái kia mùi thơm thực sự không phải hoang dã thế giới nhân loại có thể chống cự n h ì n không được có nhìn một chút số hai trong ba lô thế giới thụ sợi dễ nụ cười của hắn càng thêm chân thành đưa tới một mảng lớn thịt bò nướng đến nếm thử hương vị như thế nào vạ lì nạ nắm qua to q u á gỗ a ôm một ngụm liền đem nặng nửa cân thịt lột tiến vào trong miệng toàn bộ mặt đều p h ồ n g lên mê a mê a mê a kim không ngừng linh lại đưa tới hai chuỗi tùy tiện ăn ta mời khách ánh mắt nhìn về phía bảo bên ngoài nơi đó tiếng súng hỏa lực không ngừng trận trận tiếng chém giết chuyển đến đáng tiếc truy sát mà đến bảy quái thú cùng nhân loại ác chiến ba giờ cũng không thể công phá sờ mít bảo trước khi trời tối thợ thủ công thành tại phụ cận mấy cái nơi đóng quân đều phái ra bộ phận binh lực tiếp viện đi cùng đến đây còn có lượng lớn lính đánh thuê những này linh cầu ra hỏa khiếu giác nhạy cảm thủ đoạn âm tàn hung tàn đương nhiên sẽ không bông tha theo quân phòng thủ sau cái mông cơ hội phát tải mà lại sở mít bảo một vùng sớm bị thợ thủ công móng thành chỉnh đốn nhiều năm phụ cận căn bản cũng không đủ chỗ bí mật càng không có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn bầy quái thu trong lúc đó lẫn nhau chính xác có đi săn hành vi nhưng mở lẫn nhau săn thức ăn đầu nghị k h ô n g chế bọn chúng có chừng có mực là không thể nào một khi bị sở mít bảo số lớn nhìn chằm chằm lính đánh thuê để mắt tới còn lại quái thú còn phải chết một nhóm vào đêm sau một giờ bầy quái thú tổn thất gần một nửa binh lực cái kia hai đầu lôi ương thống lĩnh bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh rút lui để bầy quái thú trở về màu xanh lá hành lang chỗ sâu trong đêm tối một đôi lôi ương thống lĩnh đứng tại hơn mười km bên ngoài một chỗ gò núi đại thụ bên trên nhìn cái kia đốm lửa nhỏ điểm điểm nhân loại thành trấn hai đôi mắt ưng bên trong chớp động lên sám trắng âm u lạnh leo ánh sáng hay là thất bại đáng tiếc lôi ưng khống chế bọn này quái thú gần nhất bị ta lợi dụng nhân loại giết một nhóm lớn thực lực chênh lệch nhiều lắm bây giờ những quái thú này đã do ta khống chế không thể lại để cho bọn chúng suy yếu số g ư ớ i đến lại thu phục một nhóm đến phong phú thực lực tìm v ề món đồ kia quá trình tuyệt đối không thể lại làm ra động tĩnh lớn để hỏa diễm ma phát hiện mất đi mạnh nhất thân thể hỏa diễm ma bên kia đã ngao ngoe muốn động một khi biết nơi này bảy quái thú bị ta khống chế bọn chúng khẳng định sẽ quy mô vây công tiếp tục suy yếu thực lực của ta chờ xem nhân loại ta đã nhớ kỹ khí tức của các ngươi tìm tới cơ hội bắt được các ngươi liền biết đồ vật giấu chỗ nào rồi hay là muốn mau chóng tìm về nó nếu không thì ta ở cái thế giới này lực lượng sẽ còn tiến một bước suy yếu hai đầu lôi ưng phát ra mơ hồ không do thanh ầm lại không phải lẫn nhau trong lúc đó kêu to trao đổi càng giống như là tại thay phiên nói cùng một đoạn lời nói rất nhanh bọn chúng vô cánh bay lên quay trở về màu xanh lá hành lang c h ỗ sâu mấy ngày kế tiếp linh chỉ là thông chi ti na một tiếng tự mình lưu tại sở mít bảo người khác có lẽ coi là đây là một lần phổ biến thú triều hắn lại biết dẫn phát thú triều chính là hắn trong tay thế giới thụ sợi dễ lý do an toàn j i n cùng sa m ă n thạ vaglina đội áp vận thành viên tập thể nghỉ đi thợ thủ công thành chỉ có ở nơi đó mới có thể chân chính thoát khỏi thú triều khả năng tồn tại giám thị linh chính mình ngược lại không quan trọng để j i n tại thương minh nhân viên phục vụ nơi đó cho hắn tăng thêm cái mua sắm chuyên viên thân phận trong khoảng thời gian này phụ trách tài liệu thu lấy liền tốt nhân viên phục vụ nhóm đối với hắn cái này mua sắm chuyên viên cũng không có gì tốt đặc sắc bởi vì j i n trong khoảng thời gian này đã dùng thức tỉnh cấp quyền hạn trang bị chiêu m ộ mấy người chính là dùng cái danh này phái bọn hắn đi các nơi thu hàng đưa hàng cho nên giao dịch quá trình vốn là vì có trò chơi ba lâu người đo thân định chế thêm một cái tạm thời mua sắm chuyên viên sẽ không ảnh hưởng sinh ý vận hành thương minh bên kia chỉ cần cùng mua sắm chuyên viên hoàn thành giao nhận tương ứng tiền hàng liền sẽ tiến vào thương minh các cổ đồng công cộng tài khoản bên trong song phương tiền hàng thanh toán xong tài liệu đến tiếp sau vận chuyển cùng đi hướng không thuộc về bọn hắn phạm vi chức trách đại đa số thời điểm linh đều đợi tại jin ở nơi này phòng an toàn tầng hầm ngủ đông lại dùng bản thể trở về thế giới hiện thực huấn luyện mỗi ngày đúng giờ đi một lần cửa hàng thu lấy đi tài liệu liền tốt sở dĩ lưu tại sở mít bảo hay là hướng về phía lần này thú triều còn sót lại lượng lớn thi thể quay thú so với thế giới hiện thực những cái kia yếu gà quái vật đã bị chiều sâu ăn mòn hoang dã thế giới bên trong nắm giữ hạch tâm quái vật thú tỷ lệ rõ ràng cao hơn một mạng lớn lấy trước mắt linh đoan chừng thế giới hiện thực nhiều nhất là một phần mấy chục ngàn tỷ lệ hoang dã thế giới có lẽ có mấy ngàn phần có một chỉ có điều hoang dã thế giới đoạt mối làm ăn rất nhiều người lúc trước hắn chủ yếu nhu cầu là điểm năng nguyên phổ thông tài liệu mới là trọng điểm tự nhiên không có ra sức thu mua thứ này bây giờ a gin đã thông qua thiết bị kết nối đem các cấp hạch tâm cùng thần dụ cấp tài liệu thu mua đưa đỉnh cái gọi là đưa đỉnh liền là trường kỳ hiệu quả giá cao thu mua linh cũng không sợ những n à y cổ đồng c h e bàn t i ế p không n ỡ bán thứ này tại cái khác căn cứ lớn cũng có thể bán được giá tiền rất lớn nhưng là người ta tuyệt sẽ không tùy tiện dùng chuẩn đại sư bộ đồ loại này vật tư chiến lược trao đổi tựa như trong thế giới hiện thực chiến lược đạn đạo phí tổn rất đ ắ t không tính là gì có rất nhiều chó nhà giàu muốn mua phiền phức là người bán không muốn bán cao đẳng siêu phàm cấp chuẩn đại sư bộ đồ tại hoang dã thế giới đã coi như là cấp chiến lược tồn tại thần d ụ cấp đó là hòa bình vũ khí di loại này che giấu tung tích khắp nơi lắc lư ra hỏa mới là dị loại chỉ cần lấy tới một nhóm h ạ c h tâm dùng quyền hạn trang bị khế ước đám tiếp theo người thức tỉnh cùng người siêu phàm linh trong tay liền có đầy đủ tư bản khi đó lại trái lại đem thương minh còn thừa lại mười một cái cổ đông câu lên thuyền một cái cỡ t r u n g thực lực trong nháy mắt thành hình mấu chốt là làm như vậy đ ộ n g những giác thường, tính rất nhỏ. Chờ những cái kia căn cứ lớn phát nhỏ. căn lớn Chờ cái cứ kia i dị đ ề u tra tình rõ ràng hình, đại khái là ạ lại i tiêu phí thời gian Linh hội sẽ thể phí không ngắn, còn mượn có cơ b n n h t r ư ớ gin một nhóm. a lại g động h thủ với hắn, phải ĩ với vậy sẽ chịu â n n ắ c chăng có thể đối phó mấy chục phải phó thể thủ đối tên trang đồ đầy đủ, mấy bộ b hạ trang bị tốt đẹp bên trong đẹp đẳng bên ê người cao i s phạm. chịu Nếu Jin là bộc u lộ tài năng thần dụ cấp thực lực bất luận cái gì căn cứ lớn cũng sẽ không tùy tiện mở ra đại chiến mặc dù khả năng này tính cơ hồ là không trong h không chơi chết, giết bọn hắn lại nhiều thủ hạ đều không có ý nghĩa, chỉ biết thai hỏa Linh ầ n này tồn bọn tận. đoan dụ cấp cái có Bất loại lại tại, giết biết một t quá vô đều về sau ý ư ở n này trình muốn gian năm. g bí mật một cuột tối thiểu muốn thời t quá khởi r lúc đó thu thập được điểm năng nguyên cũng có thể để thực lực của hắn tăng vọt một nhóm dù là hai lần chuyển chức cùng thứ ba kiêm chức không cách nào hoàn thành cũng có thể đạt thành xạ thủ đấu sĩ hai cấp năm mươi mục tiêu nhỏ hoàn toàn bản hai kiêm chức tứ chuyển chức vượt cấp sắt thần dụ có lẽ còn rất khó khăn nhưng thần dụ phía dưới không có địch thủ liền không lại có nói khoác thành phần dù sao hai cấp năm mươi hai kiêm chức thuộc tính cơ sở hiệu quả thực tế là bình thường chức nghiệp giả cấp một trăm cấp hai cấp một trăm tương ứng đã là thần dụ cấp chỉ có điều thần dụ cấp đối với hạt thần tính vận dụng vượt xa siêu phán cấp chỉ bằng vào thuộc tính cơ sở linh chưa hẳn đánh thắng được thôi nhưng thần dụ phía dưới không có địch thủ đủ để đảm nhiệm căn cứ c h i chủ lại đem c ỡ lo ăn mòn áp c h ế xuống dù chỉ là xem như tồn tại hình thần dụ giả hoang dã thế giới dám cùng linh khai chiến căn cứ lớn sẽ không quá nhiều chương ba trăm hai mươi bốn siêu phạm về sau một càng câu tứ rất tốt đẹp nhưng hiện thực cần cẩn thận linh trước mắt trạng thái làm việc có chút xấu hổ thế giới hiện thực có liên minh hoang dã thế giới có thương minh việc nhỏ cơ bản không cần phải để ý đến việc lớn một đồng lớn tỉ như thăng cấp căn cứ cùng chiêu mộ thành viên cái này cẩn thận dụ cấp tài liệu hạch tâm muốn đi giết quái hoang dã thế giới trước phải cẩn thận bị quái thú để mắt tới vây đánh lôi ưng cùng những cái kia phi hành quái thú làm điểm tập kích nhảy dù ném cái mấy chục chừng trăm đầu siêu p h ạ m cấp quái thú chơi chết hắn đều không kỳ quái ai bảo hắn đoạt thế giới thụ sở dễ đâu thế giới hiện thực quái vật không ít các nơi trên thế giới còn có không giống nhau xào huyện nhưng nước mỹ cùng châu âu cách mấy ngàn cây số đại tây dương thông qua eo biển bờ d ỉ h đến châu á càng là có hơn 10,000 km tiêu vào vừa đi vừa về trên đường đi thời gian c h í ít hai tuần trở lên bình quân tính được dự trú ích lợi cũng không cao bahamas quần đảo hỏa diễm ma hang ổ không biết tính quá lớn không thích hợp bây giờ mạo hiểm cho nên linh đem ánh mắt ném đến bên trong châu nam mỹ phật châu vùng cực nam khoảng cách cuba hai trăm km ra mặt mà cuba hướng tây đến mexico cả nùn không đến ba trăm km theo cả nùn xuất phát một đường thông qua hẹp dài trung châu mỹ đến châu nam mỹ colombia có hơn 2,000 km lộ trình nhưng là cái này hơn 2,000 km toàn bộ ở trên lục địa mênh n ô n g b ắ t ngát trên biển rộng nghe nói đã có các loại quỷ dị cự hình quái thú so sánh với đó lục địa tính an toàn cao quá nhiều mà lại linh có thể tại thế giới hiện thực chuyển đổi ra cua lớn trên xa nơi này mạng lưới đường cái coi như hoàn hảo một giờ không sai biệt lắm có thể chạy ra 200 km hơn 2,000 k m nhiều nhất một ngày liền có thể đổi s o n g đồng thời trung châu mỹ rất nhiều tiểu quốc gia đều tương đương hỗn loạn như hôn đu rắt thậm chí danh sưng trên thế giới hỗn loạn nhất quốc gia vài chục năm nay bình quân hàng năm phát sinh võ trang phản loạn cũng không chỉ một lần loại địa phương này người bị mặt trái hạ thần tính ăn mòn tỷ lệ rất cao chỉ có điều nơi đó trước kia liền rất loạn sau tận thế càng không ai đi chú ý khi trở về có thể đi đường này dọc đường sẽ không thiếu khuyết điểm năng nguyên vào sổ còn có thể tự do quyết định trở về thời gian không có việc gì linh làm ra quyết định thông chi hoạch tâm tầng cùng đi lì ạ các nàng một tiếng liền xuất phát đi tới miami phía nam nhất tại một đầu vắng vẻ không người vùng ngoại thành trên đường lớn thả ra một chiếc đã sửa chữa lại sẽ đưa vào một trăm bảy mươi hai máy bay nhỏ phát động cất cánh lên không trên không trung lượn mấy vòng linh quay lại đầu phi cơ tại cách đất hai trăm ba trăm m ở độ cao hướng phía nam bay đi phú hào trải rộng phật châu loại này tư nhân máy bay nhỏ khắp nơi đều là chỉnh máy linh phối kiện không thiếu. Máy bay tấp ngập rơi vỡ về sau, phú hào kiện ngập máy Máy bay rơi tấp sau, vỡ về đương ố i ui. bọn chúng tôn kính mà không thể gần n thể g mà ờ người i hiểm, nhưng lại nhiên liệu. Liên minh tiện thái lại, coi như một loại chiến sợi hiểm đi nghèo cũng không nhưng không trạng nhỏ như Ngàn cân treo sợi tóc, dù là nguy hiểm cũng cần dùng bọn chúng vận chuyển đi một số người cùng chút mạo kéo treo có lược tóc, để đầy đủ đẹp đ ý một máy một một tư. ư là dầu tay bay dự dù tốt trở trữ. vật số nhiên những người khác sợ máy bay rơi linh bay giờ lại là không sợ sẽ đưa vào một trăm bảy mươi hai tàu tuần tra tốc độ chỉ có hai trăm linh km ra mặt lấy hắn thể chất cùng số hai ba lô tại mấy trăm một trăm m ở độ cao rơi xuống rơi xuống đất trước cũng có đầy đủ thời gian cùng thủ đoạn cắt giảm lực trúng kích g â y gớm vết thương nhẹ mà thôi đồng thời hắn còn có thể sử dụng dao có thể bảo hộ máy bay vận hành loại bỏ hạt thần tính q u á y nhiễu bất quá so với mang lơ lửng công năng cua lớn chiến xa không trung phi hành máy bay rất dễ dàng biến thành điếm ngắm căn cứ tiền phương cũng không có chuyên môn khai phát qua phi hành phương tiện cái này máy bay nhỏ chỉ là một cái vật thí nghiệm cạn màn đi trước mất phần lớn thiết bị điện tử dễ dàng dẫn phát máy bay rơi mấu chốt tận lực khôi phục đời cũ máy móc khống chế làm cho càng thích hướng hạt thần tính tồn tại hoàn cảnh hòa diễm ma quân đoàn sản xuất tài liệu rất nhiều có kháng nhiệt độ cao kháng ăn mòn chịu được ma sát đặc tính đem tiện nghi thức tỉnh cấp tài liệu dùng đến máy bay nhỏ cải tạo bên trên làm cho nắm giữ nhất định đối kháng hạt thần tính q u ấ nhiều năng lực còn có thể chịu đựng chút ít dao có thể khống chế linh không có ý định dựa vào nó tiến hành vượt đại dương phi hành nỗi nhớ ra điểm trục chặt hạ cánh khẩn cấp tại lớn biển tây hò thái bình dương ở giữa trời mới biết trong biển sẽ toát ra cái gì hiếm lạ cổ quái đồ chơi lại cần bao lâu mới có thể bay trở về ngược lại là biển kgb khu vực hòn đảo trải rộng linh muốn tìm đến lục địa không khó lần này đi xa coi như vì máy bay nhỏ làm khảo nghiệm nếu như có thể bảo đảm không rơi tan dễ dàng dưới sự khống chế một bước có thể thử cải tạo đại danh đỉnh đỉnh n g ự i hoang chiến cơ cái đồ chơi này tại giáp sơn căn cứ liền đã có sẵn hàng cải tạo tiêu hao sẽ không quá cao mà lại nó là chân thật chiến cơ cho dù là thế chiến thứ hai hàng tốc độ cũng vượt qua 600 km hành trình tiếp cận 3,000 km phun khí thức chiến cơ xin lỗi cái đồ chơi này khoa học công nghệ hàm lượng cao đối với người điều khiển tính chuyên nghiệp yêu cầu càng cao tính so sánh giá cả quá thấp cho dù linh giải quyết hết rơi vỡ vấn đề những người khác cũng không cách nào quy mô lớn sử dụng cánh quạt máy bay thì đơn giản hơn nhiều nước mỹ bên trong sản xuất bên trong sẽ mở loại này máy bay không ít người hạn chế mọi người học tập nó nguyên nhân chỉ là phí tổn vấn đề mà không phải tính chuyên nghiệp sẽ đưa vào máy bay nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt lên không c h ở linh o n g o n g o n g hướng cuba bay đi trên đường đi hắn không có trực tiếp sử dụng cơ giới sư nhanh chóng lắp ráp công năng biến hình ra một chiếc siêu cấp máy bay hết thể thao tác đều cùng người bình thường vận dụng lượng nhỏ giao có thể cũng chỉ vì xác định bên này hạt thần tính đối với máy bay quay nhiễu quan sát máy bay chỗ rất nhỏ các loại phản ứng không ngừng nhớ kỹ khả năng tồn tại vấn đề xem như thí nghiệm phi hành báo cáo sau đó giao cho cản mãn phân tích máy bay nhỏ nhưng rất cho mặt mũi duy trì bình thường lắc lư sóc này vững vững vàng vàng hướng n a m bay toàn bộ phi hành quá trình cũng là một loại huấn luyện lên cấp siêu phàm về sau giao có thể cùng hai cái chuyên môn năng lực đều không có tăng lớn năng lượng giá trị phát động nói rõ cái này cũng mang ý nghĩa siêu p h à m cấp năng lực độ thuần thục gia tăng hắn cùng những người khác phải dựa vào tích lũy tháng ngày nước chảy đá mòn linh đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ tận thế trò chơi có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên cơ sở kỹ năng độ thuần thục là bởi vì vậy cũng là nhằm vào thân thể người thức tỉnh giai đoạn cùng một chức nghiệp giả thân thể rèn luyện có lẽ có phân chia cao thấp nhưng tổng thể khuynh hướng lại sẽ không thay đổi đều là vì chuyển chức làm tốt phần cứng phương diện chuẩn bị trở thành siêu p h à m về sau như thế nào vận dụng thể nội hạt thần tính nhưng đều xem người đổi thành huyền huyễn võ hiệp lời giải thích cơ sở kỹ năng là rèn luyện thân thể luyện thể mà giao có thể là tu luyện nội công luyện khí chuyên môn năng lực là võ kỹ chiêu thức vì để cho nội công phát huy càng nhiều tác dụng liền có người suy nghĩ ra như là k i n h công khổ luyện quyền trưởng chân chỉ đao thương kiếm kích trở một chút võ kỹ thậm chí có ít người vì để cho nội công càng thích hợp chính mình võ kỹ lại trái lại khai phát ra cựu âm cựu dương bắc minh thần công một loại luyện khí pháp mà tận thế trò chơi tự động cho dao có thể chỉ có thể tính cơ sở nội công đối với phương hướng phát triển không xác định kéo dài kỹ năng cùng năng lực đều muốn dựa vào linh đi nghiên cứu khai phát hình thành thích hợp hơn tự thân luyện khí pháp cùng võ kỹ như gin đ ô n g tuyết khe trượt cỡ hỏa diễm thuấn bộ liền là loại này kéo dài năng lực tận thế trò chơi liền không dạy qua chương ba trăm hai mươi lăm bộ gộ tạ hai càng linh bằng vào tự thân vượt qua người thường nội tình tăng thêm cỡ l ẩ o vô tư chia sẻ chính mình suy nghĩ ra hết sức đơn giản bản hỏa diễm t h u ẫ n bộ liền là loại kia lợi dụng hạt thần tính đồ lót chuồng chạy nước rút phương pháp tương đối những người khác hạn tại siêu phàm cấp như cũ có hai cái ưu thế thứ nhất là cơ sở kỹ năng cùng chuyển chức đặc tính linh chuyển chức trước đó x a thủ cùng đấu sĩ một hai cũng có năm chủ động bốn bị động cơ sở kỹ năng mà hoang dã thế giới phương pháp huấn luyện đều là tại đi đường tắt người siêu phàm nắm giữ cơ sở kỹ năng ít thì bốn năm cái nhiều thì bảy tám cái có rất ít chín cái đầy đủ người giống t í nạ thiên phu không tồi còn bị linh lái qua tiểu táo lên cấp siêu phàm về sau cũng chỉ lĩnh nộ g sáu cái cơ sở kỹ năng còn lại ba cái hay là do đạo sư bù đáp cỡ lại lên cấp thần dụ trước có tám cái d i n chỉ có bảy cái linh lại là hai kiêm chức m ộ ư ơ i tám cái cơ sở kỹ năng mà lại độ thuần thục đầy tràn người bình thường chỉ có một cái chuyển chức đặc tính hắn nhưng có bốn cái thứ ba kiêm chức về sau sẽ còn biến thành sáu cái chiếu huyền huyễn văn lời giải thích đó chính là hắn tại luyện thể giai đoạn này đạt tới cực hạn đại viên mãn đến tiếp sau điểm xuất phát liền cao hơn người khác đương nhiên chân chính đại viên mãn hẳn là xạ thủ đấu sĩ t h á n h chức giả cơ sở kỹ năng đ ầ y tràn chỉ bằng kiêm chức cái này một cái đặc quyền linh tại siêu phàm cấp năng lực rèn luyện hiệu suất bên trên liền là những người khác gấp năm lần trở lên thứ hai là tam thể thức so với thô phóng hình c u ẩ n g võ sĩ phương pháp h ấ n luyện cẩn thận kéo dài Tam t hai ể thể thức càng thích hợp người siêu phàm trường kỳ tu luyện, biết chút một chút ích, một cách tự nhiên đem thân trôi Tại hợp phàm ích, cách nhiên chạy. càng được càng người luyện, rèn luyện viên mãn siêu đem kỳ o có thức, thể thêm tam thể huấn h luyện về sau thêm luyện mấy lần về ệ u quả ca à n tổng g tốt, thể hiệu xuất lại thêm hiệu lại cái ưu thế t r o người n g linh cảm thấy chính mình lên cấp thần dụ cấp thời gian làm gì cũng so d i n cái kia ls nhanh cái gấp mười lần tám lần như thế tính toán năm năm không sai biệt l ắ m đủ bất quá lên cấp siêu p h à m về sau nhất định phải lấy năng lực của mình khuynh ê ư ớ n g hình thành tương ứng phong cách chiến đấu tỷ như cờ lâm hỏa diễm thuấn bộ cùng d i a n bông tuyết khe trượt đều rất nhanh nhưng thuấn bộ chú trọng trong thời gian ngắn cao bạo phát phối hợp vũ khí hạng nặng chế tạo cao sát thương bông tuyết khe trượt thì là động t í n h nhỏ tính ổn định cao để thương giới sư một đòn giết chết lại tính đến cao đẳng cơ giới sư sa mắn thạ cao đẳng cùng võ sĩ vã luy nạ cùng với nhanh sở đến chung đẳng ảnh võ sĩ bên cạnh tị nạ cái này đã bao gồm hai cái nghề nghiệp bốn cái chuyển chức phương hướng phiên phức chỗ cũng ở nơi đây hai kiêm chức linh lựa chọn quá nhiều đối với mình về sau nên đi phương hướng nào tạm thời còn không có đầu mối nhìn về phía phương nam mặt biển linh bỗng nhiên nhớ tới tất lao đầu nhớ tới vị này lý luận thực tế đem kết hợp gồm cả ảnh võ sĩ nhanh chóng khéo léo cùng võ sĩ điên cuồng bán nói phương thức chiến đấu nếu là gặp phải lao đầu ngược lại là có thể tư vấn một cái trong miệng hắn thì t h ả o đến cạn mạn cải biến cùng thức tỉnh cấp tài liệu cải tạo hiệu quả cũng không tệ lắm tại linh không có dùng dao có thể ra tốc dưới tình huống máy bay nhỏ tàu tuần tra tốc độ thế mà có không nhỏ tăng lên tiếp cận ba trăm cờ m ở h ở một giờ không đến máy bay vô kinh vô hiểm bay qua hơn hai trăm km mặt biển đi tới đảo cù bà trên không giờ phút này máy bay vận hành trạng thái tốt đẹp một mực đem dao có thể khống chế tại vô cùng yếu ớt trình độ hắn cũng không có cảm giác mỏi mệt thế là máy bay cũng không hạ xuống mà là thay đổi đường thuyền trực tiếp hướng biển đối diện colombia b a y đ i hai giờ không đến vượt qua cuba phía nam ra mại ca bốn giờ chiều qua sẽ đưa vào máy bay nhỏ bay đến colombia thành thị lớn thứ nhất bồ gộ tạ tại khu phố cổ chứ danh mòn sợ giặt trên núi thu hồi máy bay nhỏ linh trực tiếp theo mấy chục mét không trung rơi xuống dưới chân nhàn nhạt ánh sáng trắng l o e qua hạt thần tính đồ lót chuồng tan mất q u á n tính đứng ở trên núi nhìn xuống phía dưới buổi chiều mây mù bao phủ theo tuyết trắng đến sáo nhạt theo nồng hậu dày đặc đến giải rác lưu cho bầu trời không nhiều không gian theo lam xám đến xanh thẳm lẹ thẻ ánh nắng theo những ngày mây mù khe hở bỏ ra rơi xuống trong núi rộng lớn bình nguyên lít nha lít nhít khu kiến trúc sắc thái lộng lẫy cao thấp sen vào nhau cùng c h u n g quanh nô lên cao lớn xanh biếc dây núi hình thành t r ê n lệch rõ ràng có đặc biệt vẻ đẹp linh chật chật có âm thanh nơi này coi như không tệ lời còn chưa dứt một đầu dữ tợn ghê t ẩ m trùng tử quái theo âm u mục nát bùn đất theo thoát ra hướng chân hắn mắt cá chân càn tới nhấc chân Xuống, bước ca chít chít hắn thở dài quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt ta thân là colombia thành thị lớn thứ nhất bộ g ồ tạ nơi này cố định nhân khẩu vượt qua bảy triệu nhưng thế giới này nước mỹ tại toàn thế giới không có như vậy được hoan n g h ê n thế là đem đại đa số sức lực đều dùng đến nhà mình hậu hoa viên bên trong châu nam mỹ bởi vì cái gọi là không sợ trộm cắp liền sợ tặc nhớ thương bị nước mỹ thời thời k h ắ p k h ắ p nhớ bên trong nam mỹ những quốc gia này so linh ở kiếp trước bi thảm nhiều lắm c o o l một b i a m lần rơi vào vòng lẩn quẩn mỗi lần có người nào muốn đứng đắn phát triển cục diện chính trị liền sẽ phát sinh dung chuyển sau cùng không giải quyết được gì sau đó nơi này liền biến thành vi phạm lệnh cấm thuốc men con buôn súng ống bạo lực tràn lan tội phạm chỗ vui chơi can dỡ con buôn tập đoàn càng là vọt vào qua colombia bộ tư pháp đánh chết mười một tên quan tòa bắt cóc năm tên quan tòa cùng chạy đến tri viện colombia quân đội đánh một trận mới rút lui cũng liền gần nhất mười năm Mexico thay đệ nước h thế giới vi phạm lệnh cấm thuốc men quốc gánh nặng, hấp ấ cấm t giới nặng, vi đi men dẫn n quốc mỹ một bộ phận l ự chỉ c ú chút, chút. ý. Colombia nội bộ thế cuộc cuối cùng chút, cũng Nước c một một Mỹ bộ nội yên tĩnh nhưng vẹn vẹn thế h là càng nhiều chú ý mexico đối với colombia nhưng chưa bao giờ có buông tay dự định thẳng đến ngày tận thế tới nước mỹ úc còn không mang nổi mình úc colombia rất nhiều người đ ố n g nhiên phát hiện không có nước mỹ thời gian tựa hồ cũng không t ệ lắm đến nỗi người biến quái vật điện lực cung ứng không ổn định những n à y cũng không phải chuyện bao lớn thời kỳ hòa bình colombia phú ông sống được thoải mái người nghèo không hưởng thụ nổi quá tốt sinh hoạt quái vật giết người có thể so sánh con buôn nhóm người ít hơn nhiều càng sẽ không chủng loại tử hình chết thoải mái hơn ngược lại là lần lượt xuất hiện bình dân người thức tỉnh đem di vãng những cái kia cản rỡ nhóm người phần tử chơi chết không ít thế là châm chọc một màn xuất hiện 19 n năm tháng bảy về sau colombia chỉnh thể tình thế so với di vãng không sao cả chuyển biến xấu thậm chí sánh bằng quốc còn tốt một chút vi phạm lệnh cấm thuốc men lượng tiêu thụ giảm nhiều trong thành thị vật tư thiếu thốn không ít người dứt khoát chạy về nông thôn quê quán đổi loại chút lương thực mặc dù không phải tất cả mọi người an cư lạc nghiệp nhưng so di vãng không có kém đến đến nơi đâu loại này trong hỗn loạn ổn định một mực kéo dài đến 19 n ă m tháng 12 h ỏ a diễm ma quân đoàn neo cố định địa cầu mấy chục cái xào huyệt d á n g lâm toàn cầu về sau mới bỗng nhiên biến đến ác liệt bởi vì một tòa cỡ nhỏ núi lửa xào huyệt xuất hiện tại bồ gỗ tạ cùng đại thành thị thứ hai mét béo lìn trong lúc đó một cái tên là ấm đạt thành nhỏ phụ cận một đêm sau đó ấm đạt thành mấy chục ngàn cư dân tử thương hầu như không còn khoảng cách nó chỉ có hơn trăm km colombia đệ nhất đệ nhị thành phố lớn trở thành tòa này xào huyệt chủ yếu tiến công đối tượng cơ hổ mỗi ngày công kích quái nhiễu theo mòn sơ giặt dưới núi đến linh đi tại bồ gỗ tạ trên đường phố giờ phút này khoảng cách sáu điểm mặt trời lặn còn có hơn một giờ nhưng năm điểm về sau hỗn loạn thành phố liền sẽ biến đến nguy hiểm hơn chương ba trăm hai mươi sáu ba thuộc đồng hương ba cảng trong thành khắp nơi là thần thái trước khi xuất phát vội vã mọi người bọn hắn phần lớn vẻ mặt cảnh giác chú ý chung quanh động tĩnh đồng thời tăng tốc bước chân hướng trở về không nhanh không chậm đi trên đường phố linh có chút dễ làm người khác chú ý nhưng không có người đến tìm hắn để gây sự rộng lớn màu xanh nâu m sáu mươi lăm áo khoác xuống là nguyên bộ kẻ tàn sát chiến giáp nhìn qua thân cao hai m ngang mặt cắt cũng hết sức kinh người cái này tạo hình không đi tìm người khác phiến phức là không thể nào bảy tám cái màu da khác nhau vẻ mặt nhưng không kém là mấy dữ t ậ n đạo tặc đ ỗ n g nhiên từ nơi không xa một tòa trong tiểu lâu đi ra trong tay bọn họ kéo lấy nam nữ đứa nhỏ điển hình một nhà ba người đạo tặc trong miệng còn thỉnh thoảng nói vài lời tây ngôn ngữ uy hiếp đe dọa người nhà này tây ngôn ngữ là nước mỹ thứ hai ngôn ngữ đa số linh nói đến chẳng ra sao cả nhưng nghe lại không vấn đề quá lớn đơn giản là nam nhân kia mấy ngày trước không có ngoan ngoan chờ lấy bị đánh cướp hôm nay không may bị phát hiện chỗ ở bọn phỉ đồ rất tự nhiên quyết định tiện tay đoạt một khoản đồng thời cũng có thể biểu diễn tự thân ở phụ cận đây khu vực uy tín một nhà ba người đối mặt nguy hiểm ngoại trừ cầu xin tha thứ cũng không có gì biện pháp nam chủ nhân vốn là có súng nhưng đã tại bọn phỉ đồ bảy tám khẩu súng xuống bị tức vũ khí bây giờ bố gỗ tạ thế đơn lực câu người phản kháng đạo tặc cơ hồ hẳn phải chết cầu xin tha thứ còn có một chút hy vọng sống mà đối với cái này nam nhân mà nói hắn cơ bản chết chắc t h ê nữ vẫn còn có thể cậu thả sống sót dù là sẽ như cùng sống ở địa ngục linh to mày uy một đám quá phấn khởi đạo tặc cùng nhau quay đầu nhìn đến sau đó chỉ thấy linh giơ lên hai tay lộ ra hai thanh to lớn ra hỏa quát mắng kêu la âm thanh đột nhiên dừng lại giống như là một đám bị bóp lấy cái cổ con gà bởi vì hai cái đen kịt điểm năm mươi xuống ổ quay miệng chính chỉ vào bọn hắn cho dù không phải sở hữu đạo tặc đều có thể nhận ra bọn chúng loại hình nhưng cái kia toàn bộ dài tiếp cận năm mươi cm thân thương đã để bọn hắn toàn thân cứng đờ lan hoặc l à chết linh chỉ là đơn giản phun ra câu nói này cái này cũng thức tỉnh đạo tặc bên trong người nói chuyện một cái hơn ba mươi tuổi mặt mũi tràn đầy dữ tợn chắc nịch tráng hán đem thân thể của mình hướng nữ nhân trước mặt giấu đi tiểu nhị là chúng ta trước để mắt tới sinh ý ngươi phanh phanh phanh phanh phanh. ánh lửa b ắ n ra mười hai bảy mỹ lí mẹt viên đạn khoảng cách gần kích phát thanh â m để cho người ta mảng nhị ông ông tác hưởng tráng hán chỉ thấy đồng bạn của mình giống như là chịu trọng quyền hướng về sau bay đi chỉ có hắn còn lưu ở tại chỗ sau một khắc đau đớn một hồi theo cầm thương tay phải truyền đến tráng hán ngạc nhiên đem ánh mắt nhìn sang mới phát hiện chính mình tay phải cánh tay một cái không có chỉ có tàn tạ trên vết thương ngay tại nhanh chóng bão tố ra cổ lớn huyết dịch a ba hắn phát ra hoảng sợ thống khổ tiếng kêu thảm thiết tay trái bung ra nữ nhân trước mặt liền nghĩ đi để lại tay phải vết thương ẩm một lần nữa súng văng lên tráng hắn cảm giác bộ ngực mình trùng điệp chấn động trong tầm mắt xuất hiện bầu trời âm trầm cùng mạng lớn mây mù ta đây là thế nào trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này trận ngực thống khổ nhấn chìm ý thức ta muốn chết rồi thân thể của hắn chỉ là co quắp mấy lần nhìn lên bầu trời hai mắt triệt để mất đi thần thái linh đi lên trước một tay hai cái hai tay bốn cái kéo lấy mấy cô thi thể tiến vào bên cạnh bọn hắn vừa đi ra tòa nhà nhỏ bất quá hơn mười giây trên mặt đất liền chỉ còn lại mấy đầu thật dài vết máu hết thể lại khôi phục bình tĩnh linh lần nữa đi đến người một nhà trước mặt ba người mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt cùng hoảng sợ nam nhân kéo lại thê nữ vô ý thức nói đừng sợ đạo tặc chết hết nhưng bọn hắn cũng không dám thoát đi thậm chí không dám có dư thừa động tác luôn cảm giác mới tới vị này so đạo tặc đáng sợ nhiều linh vô ý hù dọa người nhà này cho nên thẳng dùng tiếng trung hỏi người trung quốc hoa kiểu nam nhân là điển hình đông á tướng mạo lào bà hắn là mỹ la t i n đời sau thiên bạch cái chủng loại kia nữ nhi của hắn kinh hoàng kêu khóc lúc kêu giống như là tiếng trung ba ba mà không phải vạ vạ hoặc đạt đây mới là linh dừng lại tra hỏi nguyên nhân nam nhân sắc mặt vui mừng ta gọi trương hạo người trung quốc ba thuộc bên kia ngài là linh suy nghĩ một chút t r ư ơ n g ngày ngày trương hạo xứng sở chật cười khổ lắc đầu không là hạo nhiên chính khí hạo linh có chút tiếc nuối gật đầu đi vào đi hỏi ngươi chút chuyện nói đi vào tòa nhà nhỏ tại chỗ trương hạo lão bà không hiểu ngày thiên hòa hạo nhiên chính khí nhưng phía trước đơn giản hỏi thăm hay là đại khái nghe hiểu được biết cái này cứu bọn họ người tám thành là cái người trung quốc nhưng nhìn lấy ven đường kéo dài đến tòa nhà nhỏ từng cái từng cái vết máu nàng hay là dùng tay nắm lấy trương hạo lắc lắc làm sao bây giờ trương hạo một mực là trong nhà quyết định người có thể theo trong nước chạy tới bên trong nam mỹ đến kiếm tiền tự nhiên không thiếu khuyết lá gan nghe vậy hắn đem con gái ôm lấy để mặt nàng hướng phía trước ngực của mình không nhìn tới cái kia thảm thiết vết máu lại kéo lên lão bà hướng bên trong đi đừng sợ nếu là hắn đối với chúng ta có ác ý chúng ta chết sớm dừng một chút hắn hạ giọng hắn khẩu âm khá giống ta đồng hương muốn tìm ta hỏi ít chuyện làm xong nói không chừng có thể theo hắn nơi này thu hoạch được một chút trợ giút lão bà hắn ánh mắt khẽ nhúc ních nhớ tới bình thường trương hạo nói với nàng lên người trung quốc một chút tính cách đến thời khắc này nàng không khỏi cầu nguyện chính mình một nhà gặp phải là một cái lão công trong miệng nhiệt tâm đồng hương hai tầng tòa nhà nhỏ không lớn cửa sổ đều bị chuyên môn ra cô qua tại người bình thường bên trong xem như chuẩn bị đầy đủ đáng tiếc chống cự không nổi một đám đạo tặc hủy nhà trong phòng đồ vật tán loạn rõ ràng là vừa rồi bọn phỉ đồ tác phẩm đó có thể thấy được nguyên bản nơi này thu thập đến coi như trình tề linh ở trên g h ế salon ngồi xuống trương hạo cặp vợ chồng ôm hải tử đi vào để bọn hắn kỳ quái là vết máu đến cổng liền không có trong tưởng tượng chồng đến đầy phòng đều là đạo tặc thi thể cũng không tồn tại linh đương nhiên không cần nói cho bọn hắn mình đã hoàn thành rác rưởi thu về công tác ở trên đường cái trực tiếp lấy đi thi thể quá dễ làm người khác chú ý tới cửa liền là cực hạ hắn không hứng thú đưa đống rác nói chuyện ra hiệu cặp vợ chồng ngồi xuống nhìn xem bọn hắn khẩn trương vẻ mặt linh mở ra mặt nạ kéo xuống n ũ trùm vẫn k hải ô ô n quên nhét g que tuổi móc mai cái cái cái kia bơ kẹo vào sờ vậy, trong buông này tử i người ai kiến loại Hải ế t tấu có thể thuộc. Trung t quá quen Quốc, có Chỉ cần là người Trung Quốc, ai cũng được chứng kiến loại này khách sáo. này là có ngoan hay không không phải trọng điểm trọng điểm là thông qua khen hải tử biểu hiện ra một loại hư hảo thái độ linh cảm nhận được trương hạo cảm xúc biến hóa cũng không còn nói nhảm nói một chút người biết theo bồ gộ ta bắt đầu những thành thị khác cùng quốc gia chỉ nghe tin đồn đều được trước nói quái vật lại nói đạo tặc nhóm người trương hạo không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh thế nữ linh gật đầu các nàng tự tiện trương hạo là người trung quốc trước đây ít năm còn trẻ lúc nghị phát đại tài liền chạy tới panama người hoa này đông đảo địa phương làm ăn nương tựa theo chịu khổ động não lớn tài không có phát đến tiểu tài hay là có một điểm thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân tìm cái lao bà xinh đẹp có một đứa con gái nếu như tận thế không có giáng lâm h ắ n c á i này trải qua bất quá là h ạ i ngoại người trong nước thường ngày chương ba trăm hai mươi bảy đi tới xích huyết lê minh một càng nhưng hiện thực không có nếu như trước tận thế trương hạo vừa vặn có mở rộng sinh ý hạng mục dự định thế là chạy tới colombia khảo sát vườn trồng trọt mang lên lão bà con gái là nghĩ thuận tiện nghỉ cái giả du lịch kết quả khảo sát mới bắt đầu mấy ngày liền gặp gỡ ngày tận thế tới không may là lúc ấy người một nhà tại nông thôn hạt cà phê vườn trồng trọt vùng vẹn vé về vô vào vực cùng, cùng, núi đường cái đất lở, trọn vẹn ở bên trong mệt nhọc nửa tháng ngoài. loạn. không người nửa đường cướp bóc người. Tiện nghi khách sạn không cách nào cam đoan an toàn, có thể bảo chứng an toàn lại đắt vô cùng, căn bản ở không được mấy ngày. Rơi vào đường chứng tương đối an toàn nhà dân, như người nhà giết gỗ cái mới Khi Colombia lái lại Rơi tại đối đất đó đã đầu được đắt được cướp cơ bóc khách cách cam có chỉ có máy mấy mệt trật tự bắt trở thể thể tạ thuê một tòa nhà dân, xem như người một lở, ở sở ở ở. ra bay, bị bảo bổ hạo Mua xem khu sợ xe tại bên trong châu nam mỹ gặp phải loại tình huống này rất bình thường hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải chỉ chờ thế cuộc ổn định một điểm hoặc đặt trước đến vé máy bay lại đi đáng tiếc lần này không phải phổ thông hỗn loạn mà là tận thế về sau theo thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn người một nhà khả năng rời đi tính càng ngày càng thấp cũng may trương hạo không tính nghèo mà lại có đầu vóc phát giác thế cuộc có thể sẽ không trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tốt đẹp hắn dùng tiền chữ hàng không ít sinh hoạt vật tư r a cố thuê lại tòa nhà nhỏ còn làm đến rồi hai thanh súng ngắn Có n hôm ữ n này tính g kim đối với c n chuẩn bị, tăng g tác t h bị, ê nay g chương người ư ờ i tại làm nhà mình một ăn khôn khéo cẩn thận, khéo hạo để cho mình người một nhà tại Tạ để Bồ n gian nửa năm. Nếu như không phải quá không vượt thời qua quá a phải m trung t nhóm này hợp bị đạo chuyện mắt tới sờ nhà, hắn cảm thấy mình còn có thể tháng. còn cắn răng kiên cảm có mấy trì nay lại Hôm phát sinh cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên bộ gỗ tạ cũng không phải panama châu á gương mặt cũng ít khi thấy tương đương dễ làm người khác chú ý cũng không đủ sức tự vệ hắn cái này toàn ra sớm muộn biến thành người khác con n g ồ i cho nên cá nhân võ lực rất trọng yếu có thể trương hạo không có thức tỉnh trở thành loại kia nắm giữ năng lực đặc thù người mà người bình thường nghĩ trong vòng nửa năm lấy một địch mười hay là tại muốn cái gì không có gì hỗn loạn tha hương không khác người si nói ngộng nhưng linh xuất hiện để hắn có một chút ý nghĩ dù là tỷ lệ rất nhỏ nhưng cũng nên thử một chút làm một cái coi như đạt yêu cầu người làm ăn trương hạo biết ra mặt loại vật này hẳn là lượng tử trạng thái lúc cần so cái gì đều trọng yếu nhưng nên bỏ vứt đi không muốn do dự cơ hội tuy nhỏ cũng nên đánh cược một lần bởi vì hắn người một nhà này đã không đường có thể lui cho nên hắn đối với linh vấn đề biết gì nói đấy sẽ còn sen kẽ bên trên một đôi lời phân tích của mình bất quá loại này phân tích không nhiều chỉ có đồ đần người mới mới có thể tại ngay từ đầu đối với người xa lạ trắng trợn biểu hiện nhiều chỉ biết quấy nhiều linh nghe tình báo sẽ còn để cho người ta có người đang dạy ta làm việc cảm giác nhất là đối với người trong nước tới nói liền là như thế thích hợp biểu diễn xuống trình độ của mình mới là thông minh cách làm linh đối với chương hạo cảm giác quả thật không tệ người này không phải đại phú hảo lại bởi vì sinh ý vào nam ra bắc đầu g ó c không ngu ngốc kiến thức không sai mấy tháng nguy hiểm sinh hoạt h ắ n từ đầu đến cuối tại tận khả năng nghe ngóng tình huống thế cuộc chuyển biến tốt đẹp có thể lập tức rời đi thế cuộc xấu đi cũng có thể kịp thời ứng đối không đến mức hai mắt đen thui sở dĩ rơi xuống bây giờ cấp độ thuần túy là không may tại không thích hợp thời gian địa điểm tao ngộ ngày tận thế tới trương hạo cũng không có một ít người làm ăn theo thói quen miệng lưỡi dẻo q u ẹ o nói chuyện đơn giản sáng tỏ không biết không rõ ràng chuyện tuyệt không loạn kéo hai người nói chuyện không đến một giờ hắn liền đem bổ gỗ tạ mẹ n mẹo l ỉ n thậm chí nghe được một chút tin tức liên quan tới panama nói cho linh trước đó hot g i động tĩnh còn không tính quá lớn nhưng gần nhất hỏa diễm ma quân đoàn xào huyện giáng lâm bộ gỗ tạ cùng mẹn béo lìn gặp phải quái vật tập kích số lượng cùng tần suất bạo tăng bộ gỗ tạ mẹn béo lìn thậm chí toàn bộ colombia đều rất loạn đây đối với trương hạo loại này kẻ ngoại lai nguy hiểm hơn người địa phương phần lớn quen thuộc ô n g đoàn còn có thể có một ít sức tự vệ cũng là bởi vì đây hắn chống nửa năm lại không chống nổi gần nhất một tháng này bất quá hắn còn có ôm lấy một tia hy vọng đó chính là bộ gỗ tạ phía tây bắc nghe nói có một cái gọi là xích huyết lê minh thế lực tại chiêu nạp hoa kiều mà lại cái thế lực này có người thức tỉnh nói lên cái này xích huyết lê minh lúc mấy cái kia người địa phương biểu lộ trương hạo hết sức nhìn quen mắt giống như lúc trước hắn khảo sát lúc một ít người địa phương nghe thấy hắn có mua sắm cà phê vườn ý nghĩ trên mặt loại kia ước ao ghen tị biểu lộ chính là bởi vì tin tức này mới khiến cho trương hạo đau khổ kiên trì đến bây giờ về nhà hy vọng càng ngày càng xa vời tìm bản địa thân hoa kiểu thế lực đầu nhập vào dù sao cũng so đàn sói vây quanh tốt có thể nửa năm trôi qua bộ gỗ tạ có thể tìm tới dầu nhiên liệu chuyển động chiếc xe người càng ngày càng ít muốn đi đường hành động xuyên qua khu vực thành thị nhất định phải đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện cướp bóc người hung tàn hơn trực tiếp đánh chết đến cái lục x o á t thi ăn thịt cũng không phải là không thể kể từ đó đại đa số người kỳ thật đều bị vây ở chỗ ở một hai km trong phạm vi khu vực đơn độc trương hạo chính mình hắn một đại nam nhân còn có thể mạo hiểm thử một lần nhưng mang theo thê nữ loại này thượng đẳng con mồi người một nhà một trăm phần trăm không thể nào đi đến tây bắc h u chớ nói chi là như thế nào kịp thời tìm tới cái kia xích huyết lê minh linh nghe hiểu rõ gật đầu ngồi ở chỗ đó suy tư một lát hắn đối với một bên khẩn trương chờ đợi trương hạo nói đến xem như ngươi cung cấp tin tức thù lao ta có thể mang các ngươi đi qua chỉ cần tin tức của ngươi không sai tối nay liền có thể tìm tới xích huyết lê minh người dừng một chút hắn tiếp tục đến ta không có quá nhiều nhà h à n g rỗi sau mười phút liền sẽ xuất phát chính ngươi quyết định xem ở trương hạo vừa rồi giảng giải tận tâm tận lực phân thượng linh còn đem vừa rồi đám kia đạo tặc súng ống đều để lại cho hắn đương nhiên chủ yếu là linh trướng mắt những này cũ kỹ rách dưới hàng mặc dù có chuyển đổi công năng hảo thương cũng so rách dưới hàng hao phi thiếu trương hạo cần phòng bị là những cái kia có lòng xấu xa đồng loại chỉ nói dưới người súng trường năm mươi m súng ngắn mười m tầm sát thương là được cũ kỹ rách dưới hoàn t o à n có thể làm được cái này khiến trương hạo lập tức làm ra rời đi quyết định chỉ mang theo hai đại bao thức ăn cùng nước uống đương nhiên đây cũng là người một nhà còn sót lại ăn uống còn lại vật tư thanh khoản không dễ dứt khoát vứt bỏ có cái này một bao lớn súng ống đặc biệt là mấy trăm phát đạn trương hạo cảm thấy không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn chờ n g ư ờ i một nhà đi ra linh đã lấy được một chiếc xe bán tải bộ g ồ tạ là colombia thành thị lớn thứ nhất nhân khẩu bảy tám triệu loại thành thị này bên trong ô tô cũng không ít nên có cũng có nhưng hậu cần sụp đổ phía dưới mọi người thiếu hụt là để xe động dầu nhiên liệu linh chẳng qua là tại cái nào đó bãi đỗ xe tuyển một chiếc bị cậy mở nắp bình xăng hai hàng xe bán tải cho nó tăng thêm dầu liền mở ra trở lại trương hạo đem thê nữ cùng mấy cái bao lớn thu xếp ở phía sau hàng còn dùng bao lớn chặn các nàng sau đó liền ngồi bên trên ghế lái trở thành quang v i n h tài xế linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong tay vớt vớt to lớn màu đen súng lục điểm, điểm hướng tây bắc đi thôi trên đường ngươi cứ lái xe ta cứ nổ súng trương hạo miệng ngập ngừng rất muốn nói chút gì sinh động xuống bầu không khí sau cùng nhưng chỉ là gật đầu rõ ràng lâm tiên sinh chương ba trăm hai mươi tám dự phán đánh g i ế t hai cảng mặt trời lặn thời gian xe ban tải đi xuyên qua bổ gỗ tạ đường phố hai bên phần lớn là một hai tầng phong ốc bọn chúng r ử a theo mỹ l à t i n người điển hình yêu thích bị phun nhuộm thành các loại tươi đẹp sát thái đỏ cam vàng lục lam t r à g tím ô vương đường vân cũng có sẽ còn phối hợp không đồng nhất vẽ xấu đương nhiên còn có màu trắng thậm chí tường gạch nguyên sắc cũ kỹ kiến trúc bao quát các loại mới cũ không đồng nhất giáo đường tràn đầy cảm giác tang thương năm ngoái tháng bảy trước đó kẻ ngoại lai tất nhiên sẽ vì cái này tràn ngập mỹ la tin phong tình thành phố phong cảnh sợ hai tháng phục ũ n g chụp ảnh lưu niệm bây giờ trời âm u sắc xuống nơi này phảng phất là một đầu dần dần ra đi vẫn còn nghị thôn phệ máu người thị sinh mệnh quái thú kiềm chế ngang ngược lại tràn đầy tuyệt vọng trương hạo nơm nớp lo sợ lái xe duy chỉ lấy 40-50 km tốc độ hắn không có cách nào linh đề nghị là nửa năm qua hắn đạt được duy nhất cơ hội không đánh cược thì chỉ có thể chờ đợi chết bất quá người làm ăn quen thuộc nhìn mặt mà nói chuyện để hắn xác định linh đối với thế nữ không có ý gì trong nhà những cái kia vật tư so với chuyển động chiếc này dầu lão hổ dầu nhiên liệu càng là không đáng giá nhắc tới có thể trương hạo hay là sợ hãi quả nhiên xe ban tải mới mở ra hai cây số không đến một đám c ầ m thương đạo tặc đống nhiên xông ra mà lại bọn hắn rất có đầu não xe ban tải chạy đến địa điểm thích hợp về sau trước sau mới bỗng nhiên đẩy ra hai khung xe ba gác chống lên giá đỡ đem trước sau đường đều phong tỏa hiển nhiên đây không phải bọn hắn lần thứ nhất đắc thủ nếu không thì sẽ không như thế thuần t h ủ trương hạo một cước dấm lên phanh xe trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ linh lúc này mới có động tác đem lên nửa người từ lúc lái xe cửa sổ dò xét đi ra ngoài nửa nằm n ử a tại trên cửa xe hai tay súng lục trái phải tách ra nhắm ngay trước sau hô hô ha h a hưng phấn la lên hơn mười cái đạo tặc phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phía sau đạo tặc đầu nổ tung biến thành không đầu người phía trước đạo tặc bên trong cầm súng trường năm người tay phải bị hoanh thành hai đoạn bàn tay liên tiếp súng trường bay ra ngoài ngay tại hưng phấn bọn phỉ đầu ngây ngẩn cả người linh cầm chân nhẹ nhàng đạp cũng xuống không có lấy lại tinh thần trương hạo tiếp tục hướng phía trước mở trương hạo toàn thân giật mình vô ý thức làm theo đ e một, một cái cánh tay gây mất ở trên mặt đất lăn lộn rú thảm đạo tặc đầu nổ tung ba hai một linh thanh âm theo cửa sổ xe bên trong bay ra mấy cái không bị tổn thương đạo tặc lập tức bắt đầu di chuyển xe ba gác chướng ngại vật trên đường đồng bạn lần nữa tử vong để bọn hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện đối với người không thể trêu vào đưa đi so lưu lại càng tốt hơn làm xe ban tải theo xe ba gác bên cạnh lái qua lúc linh đặt ở ngoài cửa sổ tay phải bóp súng lục có súng phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. mấy cái không bị tổn thương đạo tặc ngực thêm ra một cái động lớn mặt mũi tràn đầy mở mịt ngã trên mặt đất nhìn xem ta thật không có đánh nổ đầu chó của các ngươi linh trong lòng cười lạnh t i ế n lặng thu hồi x u ố n g lục đám người kia đầy trong đầu huyết tinh ngang ngược đều giết qua không ít người linh không cho rằng bọn hắn mới vừa rồi là ở nơi này hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cho nên vẫn là đưa bọn hắn đi gặp thượng đế cái này còn có thể cho bên cạnh trương hạo tăng cường một chút lòng tin a liên nhìn vị này lý giải ra sao trương hạo toàn thân đều tại nhẹ nhàng phát run đây không phải hoảng sợ mà là hưng phấn nhưng không phải là bởi vì giết người chỉ là tận mắt nhìn đến tự thân nắm giữ lực lượng đối với những người khác lực uy hiếp cùng với cảm giác an toàn ta nhất định phải thu hoạch được lực lượng hắn ở trong lòng âm thầm t h ề tựa như cùng bình thường t h ề muốn biến thành kẻ có tiền như thế mới có đầy đủ cảm giác an toàn con đường sau đó chặn đường trương hạo lần lượt kiên định ý nghĩ này màn đêm sau khi buông xuống người nội tâm bạo ngược cốc tiếu h nhìn tựa hồ bị kích phát âm u hẻm nhỏ cùng bên đường cửa sổ bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có ánh mắt quăng tới trong đó là tràn đầy ác ý nhưng ở những thứ này tầm mắt chủ nhân muốn động đạn lúc đặc chế súng lục tiếng nổ lớn liền sẽ trước thời hạn một bước v ă n g lên cửa sổ vỡ vụn những người này liền lộ diện cơ hội đều không có liền bị đánh chết trong phòng không ít trong lâu còn sẽ có những người khác kinh hoàng tiếng hô hoán ngẫu nhiên còn có nao đần gan lớn đổ đần gào thét s ô n g ra ngoài sau một k h ắ c bọn hắn liền sẽ bước lên người chết theo gót bị mười hai bảy mỹ l ý mẹn đạn súng trường đánh cho bay ngược trở về đây là sự thực bay linh chủ động sử dụng dao có thể đem viên đạn động năng tận khả năng lưu tại đạo tặc thể nội phối hợp càn mạn thiết kế thích hợp hạt thần tính truyền vào chuyên dụng súng lục đánh bay người chỉ là đơn giản nhất thao tác g i a o có thể độ thuần t h u ộ c sau khi tăng lên viên đạn dùng chơi cách sơn đả ngư cũng không phải là không thể sở dĩ sử dụng súng lục cũng không phải là chịu d i n ảnh hưởng mà là bởi vì hắn kết cấu đơn giản càng thích hợp người mới luyện tập g i a o có thể mà tại trương hạo một đường ánh mắt dư quan quan sát bên trong linh một mực chỉ làm hai chuyện chuyện thứ nhất tự nhiên là nổ súng giết phỉ chuyện thứ hai thì là nổ súng về sau không nhanh không chậm đẩy ra ổ đạn lấy ra bên trong không vào đạn đổi mới viên đạn không biết phải chăng là trùng hợp dọc đường muốn đánh lén bọn phỉ đồ vĩnh viễn không cách nào hao tổn c h ố n g không hai thanh súng lục bên trong viên đạn linh luôn có thể tại bọn hắn công kích trước cho súng lục đổi mới viên đạn phải biết đây chính là mười hai bảy mỹ lì mẹ súng lục ổ đạn chỉ có năm phát dung lượng hai khẩu súng cũng liền mười phát đạn mà thôi những cái kia đạo tặc nhưng giống như là đồ đần ít thì ba năm cái nhiều thì bảy tám cái từng đám đem chính mình đưa vào dưới họng súng liền hướng xe bán tải bắn ra một phát súng cơ hội đều không có linh đương nhiên sẽ không hướng trương hạo giải thích đêm tối là tội ác giường ấm càng là chính mình s o á t điểm nhà hát hắn thường làm nhất một sự kiện ngay tại ở trong đêm đi lại tại hỗn loạn trong thành thị giết chết ăn người quái vật cùng làm ác đạo tặc chuyên chú chi nhãn mang đến cực xa xem khoảng cách siêu rõ tầm nhìn ở trong đêm cơ hồ không bị nguồn sáng hạn chế cùng ban ngày không có khác biệt lớn trừ phi chuyển biến liền đụng vào nếu không thì những cái kia đạo tặc tại trong một nghìn em mở cửa sổ bên trong nhìn trộm dùng thương miệng nhắm chuẩn hành vi đều rất khó trốn qua chuyên chú chi nhãn tinh tế tỉ mỉ cảm ứng có thể nói linh so những n à y đạo tặc chính mình còn rõ ràng chỗ đứng của bọn họ dù sao đạo tặc không phải một cái người càng không phải là một cái nhóm người linh lại có thể liếc mắt thấy rõ một con đường điều kiện tiên quyết là ánh mắt không nhận vật lý che đậy trong chiến tranh chiến đấu trên đường phố huyết tinh tàn khốc toàn bộ để đối thủ của hắn cảm nhận điểm này theo chi ca go đến mi a mi quái vật cùng đạo tặc đều có thể làm chứng tại loại này dự phán đánh g i ế t dưới sự bảo vệ sơ s o ạ n lái xe trương h ả o tại vào đêm nửa giờ sau bình an đã tới bổ gỗ tạ tây bắc nội thành xa xa nghe thấy nơi nào đó có người tại kêu thảm linh để trương h ả o đem xe lái qua sau đó hắn xuống xe tiến vào kêu thảm vị trí nhà lầu mấy phút đồng hồ sau đi ra hướng phía trước mở 2 0 0 m 2 0 0 m về sau lần nữa để trương hạo dừng xe linh đi vào thứ hai tòa nhà bên trong tìm tới một đám hơn 20 người đạo tặc đối với đệ nhất tòa nhà mấy cái kia nhỏ đạo tặc làm chuyện lại đến một lần hắn cuối cùng đạt được xích huyết lê minh vị trí đệ nhất tòa nhà mấy cái kia nhỏ đạo tặc vận khí không tốt linh chỉ là muốn tìm mấy cái đoàn lớn băng hỏi một chút mà thôi nhưng ai bảo bọn hắn không làm nhân sự ngược sát phụ nữ đâu chương 329, bất ngờ tập kích bà c ả n g đi ra ngoài lên xe linh mở miệng phân phó đi eo đỏ giả nhiều sân bay phía tây phong tắt khu vực xích huyết lê minh thường xuyên ở nơi đó hoạt động trương hạo nghe vậy trong lòng vui mừng thật linh ư một tiếng giơ tay chỉ chỉ phía trước ra hiệu nhanh lên lái xe lại là hơn m ộ ư ơ i phút sờ s o ạ n đường xe xe ban tải cuối cùng tiến vào phong tắt khu vực lái xe ở trên đường đi tới một đoạn đường linh ánh mắt rơi xuống nào đó tòa nhà nhà nhỏ ba tầng cửa sổ giảm xuống tốc độ xe lại mở năm mươi em mở dừng xe một lát sau xe ban tải tại đây ở nhà nhỏ ba tầng dừng lại linh xuống xe chậm rãi liếc nhìn trái phải trong tầm mắt hơn trăm mét bên trong tám cái ẩn nấp c h ạ m canh gác vị hỏi chỗ bắn lén đem cái này một vòng ra vào con đường toàn bộ đặt vào giám sát phạm vi trở tay g õ g õ cửa xe hắn nói đến xuống xe hẳn là nơi này trương hạo vội vàng xuống xe t r ợ giúp chỗ ngồi phía sau thế nữ xuống tới một đường đi tới hai bên ba lô cùng phía trước chỗ tựa lưng ngăn t r ở các nàng phần lớn ánh mắt thứ hai trương hạo trước thời hạn dùng miếng đông tắc lại các nàng lỗ thai suy yếu tiếng súng giờ phút này hai mẹ con trạng thái tinh thần vẫn được mang theo hai mẹ con đi đến linh sau lưng trương hạo đang muốn nói chút gì đ ỗ n g nhiên hơn trăm mét bên ngoài mấy tiếng súng vang chuyển đến hắn bản không có cảm thấy có cái gì dọc đường tới loại này lẹ k ẻ tiếng súng nhiều lắm vừa vặn trước linh thân ảnh một hoa xuất hiện tại hắn mặt bên giơ tay vung hai cái hai khoa bảy sáu mươi hai ml mẹ đạn xuyên giáp liền bị đánh thành mảnh vỡ bay ra mở ra linh quay đầu nhìn về phía viên đạn phóng tới địa phương phanh phanh phanh lại là một điểm ánh lửa sáng lên lại là một lần ngắn một chút bắn đánh tới linh lần này nhưng không có lại ngăn cản viên đạn mà là trước thời hạn một bước nắm lên trương hạo toàn r a thân hình trái phải chấp động mấy lần hai dây bên trong liền trốn vào nhà nhỏ ba tầng mặt bên trong tiểu lâu liên minh một mình viễn trinh tiểu đội trưởng l í n nhữ mày cho bên cạnh mấy tên thủ hạ đánh ra để phòng thủ thế cơ lấy súng trường mới cầm lấy bộ đàm hỏi chuyện gì xảy ra ai tại nổ súng bộ đàm phát ra sàn sạt thanh âm một lát sau một giọng nam vang lên đội trưởng nơi này là số tám vị vừa phát hiện ba tên khả nghi nguy hiểm mục tiêu bọn hắn đã trốn vào mùi nhử tầng phía tây về sau l i n h trong lòng nghi ngờ thu đến bảo trì cảnh ầm ầm một tiếng vang thật lớn đánh gây mệnh lệnh của hắn Vài mét bên ngoài phòng ốc vách tưởng phá vỡ ngoài cái mét một tưởng bên phòng phá ốc đậu liên ớ n mà một c á cực trước chất lớn là... lỉnh. Linh đen bóng người đứng tại trước mặt hắn, người là... Di lỉnh. Linh phản ứng xám mặt tại Di i s u h h a n tiếp r o n nháy mắt nâng lên họng súng nhắm ngay bóng n g g mắt ư ờ này, ngón tay bấp lúc, nghe thấy được câu nói này. Thân thể của hắn chấn động, trừng lớn hai mắt, ông chủ lớn. Phanh phanh phanh. Liên tay thấy thể mắt, t của hai sắp bấp lúc, được câu chủ i tiếng súng lần nữa ngắt lời hắn lại là chung quanh mấy tên thủ hạ đã nhanh tay bóp cỏ súng bị người tập kích tiến vào hang ổ tổng bộ đã để bọn hắn rất khẩn trương có thể nhanh chóng nổ súng công kích đ ị c h nhân chứng minh những người này năng lực ứng biến không sai linh có thể dừng tay bất quá là đối với linh thanh âm ký ức khắc sâu thôi gặp tình hình này trong lòng của hắn run lên đ ỗ n g nhiên nâng lên hai tay ép xuống ngừng bắn lập tức ngừng bắn đây không phải đ ị c h nhân không phải đ ị c h nhân tiếng súng rất nhanh dừng lại mấy tên thủ hạ nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi vừa rồi cái kia một hai giây trong thời gian bọn hắn không sai biệt lắm bắn phá bốn mươi năm mươi phát đạn nhưng không có một phát trúng mục tiêu Linh l ú càng n o c ũ trước thời hạn may ộ t t bước, rời đi bọn hắn xạ kích điểm rơi. Bốn kích rời rơi. đi điểm hắn h xạ n súng trường hơn 10mm trong khoảng bắn cùng chung quanh đánh ra một mảnh vết đạn. Còn tốt Linh di động vị trí cách xa tiểu đội trường lĩnh, bằng không bọn hắn sẽ đem mình người lãnh cùng Càng h cách phá, chỉ cách sẽ mặt đất một vết tốt trí tiểu trực tiếp cùng một chỗ quét ra 10mm đem đem m đạo vào chỗ đội đi. xa a vị di mắn hơn là nhìn thấy linh cùng những người này cử động linh trong tay vốn đã giơ lên hai thanh súng lục lại bông xuống đương nhiên linh trong cảm xúc lại rõ ràng bất quá kinh hỷ cùng kích động cũng là một trong những nguyên nhân cái này xích huyết lê minh là lao tất làm ra linh nhìn chăm chú lên tiểu đội trưởng lĩnh hỏi câu nói này đáp án này trực tiếp quan hệ đến hắn tiếp xuống phương thức xử lý linh đứng nghiêm nghe vậy gật đầu nhưng t r ợ t nghĩ tới điều gì hắn lại lập tức lắc đầu cái kia không hoàn toàn là ông chủ lớn n g ư ờ i ngồi trước nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía trong gian phòng bốn thủ hạ phất phất tay đi ra ngoài nói cho bên ngoài cảnh báo giải trừ linh phía tây cái kia tòa nhà bên cạnh một nhà ba người là ta tiện đường mang tới nam là hoa kiểu để cho người ta tiếp đi vào sắp xếp cẩn thận dừng một chút hắn hắc hắc cười nhẹ hai tiếng không thì bọn hắn nói không chừng sẽ còn bị người đánh chết ở bên ngoài linh run lên trong lòng vội vàng hướng mấy tên thủ hạ kia phân phó các ngươi phân hai người đi qua nhất định phải an toàn đem cái kia người một nhà đưa đến thu nhận nơi đóng quân đi bốn thủ hạ đáp ứng nhanh lui ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi hiện ra rất nhiều nghi vấn chúng ta vị lao bảng kia đã rất lợi hại bây giờ thế mà còn xuất hiện một cái ông chủ lớn cái này cần mạnh đến mức nào bất quá có lợi hại như vậy ông chủ lớn vậy sau này xích huyết lê minh không phải mạnh hơn nghĩ tới đây mấy người tinh thần phân chấn tăng tốc động tác làm việc tại ông chủ lớn trước mặt chăm chỉ điểm tổng sẽ không có chỗ xấu phá vỡ một cái động lớn trong phòng linh ngồi tại lìn nhường lại giương gỗ bên trên nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra l i n h vô ý thức nhìn chung quanh một chút khẽ không người Thanh thắp chủ cũng thấp xuống, ông âm linh ớ n như là vậy.、Sinh、huyết lê minh nhưng thật ra là tất sinh tất tiên lê là gái con ra vì không viễn trinh tiểu đội vĩnh viễn là liên minh là của ngươi sẽ không bao giờ bị giờ phạm. Linh không quan tâm nửa câu sau vớt ngông ngựa lời nói l ự c chú ý toàn tập bên trong đến phía trước nửa câu trọng điểm láo tất tìm tới nữ nhi linh liền vội vàng gật đầu liền là ngày m ù ngày một tháng một ngày ấy tất tiên sinh tại ba làn cơ á quân mỹ trong căn cứ tìm tới v ị c á c phu nhân còn tốt nàng không có vấn đề lớn chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ lại đói bụng mấy ngày lao tất con gái dù thế nào cũng sẽ không phải cái quân mỹ nữ binh đi lao đầu còn không đánh chết nàng linh n h u nhữ mày tiếp tục nghe linh thấy ông chủ lớn cảm thấy hứng thú vội vàng tiến một bước nói rõ vị kia tựa hồ có chút đặc biệt vốn là thấp thanh âm lại nhỏ một đoạn ta cảm giác nàng khá giống là đặc công nhưng khẳng định không phải nước mỹ mà lại nàng đối với hoa kiểu tương đối tốt chuyên môn thành lập s í c h huyết lê minh bên trong a thu nhận bọn hắn bình thường quản lý đều là chính bọn họ tại làm chúng ta mấy người kia chủ yếu xử lý một chút võ lực phương diện phiền phức linh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ vừa rồi phía đông một trăm năm mươi bảy m cái kia tòa nhà màu tráng giáo đường đỉnh nhọn bên trên người hướng ta nổ súng cợt mờ n ở đây là muốn ta chết ta l ì n ánh mắt ngưng tụ sắc mặt â m chấm xuống ta sẽ dẫn hắn tới thỉnh cho ta hai phút đồng hồ linh p ấ t p h t tay Linh bước nhanh ra khỏi phòng hai phút đồng hồ không đến hắn kéo lấy một cái thon gầy người trung niên trở lại đây là cái người da trắng mùi ư n g mắt nhỏ ánh mắt trong lúc c h ấ p động toát ra một loại âm tàn bất quá giờ phút này trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là kinh sợ cùng bất an hai tay cánh tay đã bị xếp thành quỷ dị góc độ chương ba trăm ba mươi cha có không bằng chính mình có một càng người da trắng trung niên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ không may tại hắn nghĩ đến đây bất quá là lại một lần thường ngày chơi chết chán ghét sâu ăn lá m à thôi sau đó tìm hư hư thực thực uy hiếp lấy cớ liền tốt ai ngờ l i n h ra hỏa này đ ố n g nhiên nổi điên lặng lẽ sờ lên trạm canh gắt vị trực tiếp đánh gãy tay của hắn lại đem hắn giống như chó chết kéo trở lại lúc đi vào chung quanh những cái kêu hoa kiều rất ngạc nhiên bên trong mang theo cởi trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ để hắn toàn thân khó chịu bị l i n h ép đến ba em ở bên ngoài quỳ còn n ữ u lấy cái này trung niên người da trắng tóc để hắn ngẩng mặt lên đến Đối mặt ông chủ lớn Linh n h k ô gia muốn t ạ loại lãng người nhiều thời i này trên thân người phí g quá n trực tiếp hỏa i i phái này g Trung niên người da trắng sắc mặt không có thay đổi gì, trong miệng còn kêu là, Linh, ngươi ư ơ i tới. niên đổi Linh, mặt thay thế kêu còn da la, sắc có m cấu chúng xích u kết ta người ngoài đối phó h ế t lê minh, n gọi ư mờ thuộc về một nhóm nước mỹ đến du khách bên trong có mấy cái hoa kiều hắn là theo chân cùng nhau gia nhập xích huyết lê minh bất quá g i a hỏa này không thế nào trung thực những ngày này đã giết mấy người mỗi lần đều nói cảm thấy ý đồ đối phương làm loạn cảm giác uy hiếp liền nổ súng bắn chết ha ha cái này mùi vị lao mỹ nước linh trong lòng cười nhạt huống hồ vừa rồi cái này lở tại hơn một trăm em m ở bên ngoài liên tục hai lần nổ súng trước nhằm vào nhưng thật ra là trương hạo nếu như hắn là hướng linh nổ súng còn có thể dùng để người nhìn xem rất nguy hiểm tinh thần khẩn trương dẫn đến sai lầm để giải thích nhưng trương hạo thế nhưng là hoa kiểu không riêng mang theo thế nữ cầm trong tay là hành lý không phải súng ống người bình thường cũng sẽ không tại nhìn lần đầu tiên liền nhận định cái này một nhà là kẻ tập kích phát động công kích linh cha hỏi cũng không cần lờ chính miệng trả lời đối phương tinh thần ba động xuất hiện rõ ràng kinh ngạc cùng bối rối so cái kia phẫn nộ động tác n ô n ngữ càng chân thực hắn có thể là những người khác phái tới thám tử dẫn đi đem hắn biết đến hết thể đều móc ra linh phân phò đến ừm đường chơi chết cho vị cách phu nhân lưu một người sống thuận tiện nàng hỏi thăm lần thứ hai l ị n h ngờ vốn là đau đến vặn vẹo trên gương mặt lộ ra không cách nào ước chế b ồ i d ố i không l ị n h ta là xích huyết lê minh người ngươi không thể đối với ta trà tân bất cung linh g ậ t gật đầu hắn hẳn là một ít quan phương cơ cấu người nhận qua trình độ nhất định phản tra tấn huấn luyện khảo vấn lúc chú ý một chút đừng bị hắn lửa qua đi v ẫ đ ú t giờ nợt mờ giờ. Ngờ h á to mồm cũng r ố t cuộc không dám mở miệng hắn sợ chính mình lại nói hai câu đợi chút nữa gặp phải sẽ thảm hại hơn ngờ bị trở lại hai tên xích huyết lê minh thành viên mang đến tầng hầm ở nơi đó có đầy đủ phương pháp cậy mở miệng của hắn điều kiện tiên quyết là hắn có thể nhịn được lời nói đây cũng không phải là bởi vì hắn đánh linh hai phát thuần túy là linh lòng tốt miễn phí giúp tất lao đầu nữ nhi kia bắt cái gian tế tiếp xuống linh mới tiếp tục cho linh báo cáo viễn trinh tiểu đội mấy tháng này trải qua linh cũng đang quan sát linh dựa theo vị tiểu đội trưởng này nói hắn là còn lại trong sáu người mạnh nhất cái kia mà linh nhìn ra thực lực của hắn không sai biệt lắm tại mười ba mười bốn cấp trái phải trụ sở liên minh bên kia ngoại trừ tiếp nhận qua bộ đồ dược t ề cường hóa mấy người thật đúng là không có mấy cái mạnh hơn hắn cái khác năm cái đội viên cũng đều tại cấp mười trở lên tiểu đội tăng lên nhanh chóng như vậy nguyên nhân là tất lao đầu đối với bọn họ làm một loạt huấn luyện cái này đãi ngộ cho dù không tính chân chính nhập môn đệ tử cái kia tối thiểu cũng là ký danh đệ tử tư liệu đó tới nói tất lao đầu đối với theo chính mình cùng nhau xuất sinh nhập từ thủ hạ hay là rất phúc hậu bất quá linh trong lúc vô tình một ít lời ngôn ngữ để lộ ra tiểu đội cùng tất lao đầu con gái quan hệ vi diệu chuẩn xác hơn nói là tỷ có ý thức đem mấy người kia loại bỏ tại xích huyết lê minh tầng quản lý bên ngoài cũng may linh mấy cái có người liên minh tự giác đối với vị này tỷ cách làm cũng có thể lý giải cha tiền không phải là tiền của mình lao cha thủ hạ không phải là thủ hạ của mình đây là cái rất đơn giản đạo lý lớn n h ấ tại tính đ bây i liền là cổ đại đế, quốc, vương cùng nhi tử quan hệ giữa. Tại ể u quốc, quan ví vương dụ là cùng cổ đế, hệ tử b giờ tận thế dưới hoàn cảnh tất lao đầu thực lực đủ để xưng bá một phương hoàng đế qua xa xôi thổ hoàng đế lại là tùy tiện làm lấy lúc trước lao nhân này đối với con gái nhớ nhung nàng muốn cho chính mình làm điểm người thế lực hắn chắc chắn sẽ không phản đối tại cất bước giai đoạn để cho thủ hạ giúp con gái một chút bận điệu không tính kỳ quái giống linh đời trước rất nhiều thân thích làm ăn cha mẹ tại cất bước giai đoạn đều sẽ hỗ trợ bỏ tiền ra cũng không phải số ít xích huyết lê minh quy mô cũng không nhỏ nhưng cũng không phải là thuần túy hoa kiều thế lực hán trung hoa đời sau có một trăm n g ư ờ i ra mặt tộc khác đời sau có hơn hai trăm chỉ có điều như hậu cần vũ khí trang bị nhân viên chiêu mộ những vị trí này bên trên người phụ trách đều là hoa kiều linh những này đều tạm nhân viên chỉ phụ trách dẫn đầu võ trang thành viên chiến đấu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ huy chiến đấu thường ngày quản lý huấn luyện đều do hoa kiều đội trưởng hoàn thành linh nghe đ ồ n g nhiên nhớ tới một cái từ chỉ đạo viên vị này tất tỷ có chút ý tứ ai trong lòng của hắn nghĩ như vậy trên thực tế liên đối với vị này tỷ vẫn tương đối bội phục ngắn ngủi một tháng thời gian từ không tới có kéo lên hơn ba trăm người đội ngũ mà lại lực khống chế vượt xa thế lực trong đó tuy có liều tra nhân tố nhưng không có chút người có bản lĩnh chỉ biết đem liều tra biến thành hố t r a xích huyết lê minh cũng đã có chút sóng ca bá vương ý tứ nếu như không phải chiến lược mạnh nhất tất cả đều là viễn trinh tiểu đội loại này ngoại lực nó bây giờ tự lập m ô n phái một mình vận hành đều được linh nếu là không có tận thế cho chơi cũng chưa chắc so tỉ làm được càng tốt hơn dù sao hắn ở thế giới này không có cha có thể l i ệ u chính là bởi vì xích huyết lê minh thực lực nhanh chóng tăng lên tất lão đầu bây giờ cũng không ít địa phương cần dùng đến nó có mấy k h o a thức tỉnh cấp hạch tâm liền là thông qua nó thu thập được tựa như linh cần dùng đến liên minh có xích huyết lê minh giải quyết rất nhiều tạc vụ đối với tất lao đầu loại này thích yên tĩnh người mà nói quá trọng yếu tất lao đầu buổi sáng hôm nay đi ông đạt chấn nhỏ phụ cận điều tra quái vật kia xào huyệt tình huống nữ nhi của hắn cũng mang theo xích huyết lê minh cùng đi dọc đường có thể thu thập vật tư phụ trợ chiến đấu tiểu đội còn lại năm người đi cùng đi tới chỉ có thực lực mạnh nhất tiểu đội trưởng lìn bị lưu lại thủ nhà chiếu l i n h nói tất lao đầu có đặc biệt tăng lên kỹ xảo trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ rất khủng bố miểu sát tiểu đội sáu người cũng không có vấn đề gì l i những n h người này cũng không phải rời đi liên minh lúc người mới mấy tháng qua cùng quái v ậ t không ngừng chém giết tại hoang dã thế giới đều tính đạt yêu cầu phá hôi tất lao đầu có thể một vs sáu miểu sát cái kêu ít nhất là hai mươi ba mươi cấp trình độ vừa nghĩ như thế linh cũng có điểm gây răng cợt mờ nở lao đầu không có phần mềm hực nửa năm theo người bình thường lên tới tiểu tam cấp mười sẽ không phải là mở ra cái gì tận thế nhân vật chính khuôn mô hình đi đừng quên tam thể thức vốn chính là tất lao đầu là gia tộc của hắn chấn tộc chi bảo tiến vào siêu phàm cấp về sau giao có thể tam thể thức tổ hợp thực lực tăng lên tốc độ so với bình thường người siêu phàm nhanh cái năm mươi phần trăm tính thiếu như thế qua cái ba năm năm tất lao đầu nói không chừng đều là trung đẳng người siêu phàm chương ba trăm ba mươi mốt chó sị vận nhân vật chính h ả i cảng đơn thuần theo tuổi tắc bên trên tất lao đầu không thể cùng d i a n lăn lộn cái thiếu niên anh hào tên tuổi có tại nhưng thành đạt muộn lại là không có vấn đề nhưng tính chỉnh thể lên cấp thời gian tất lao đầu so với cỡ lào loại quái vật này đều không kém cỏi nói đến không sai biệt lắm linh thấy ông chủ lớn cảm xúc coi như ổn định cuối cùng nhịn không được mở miệng đến các h ạ mấy tháng này tất tiên sinh cùng chúng ta g i ế t không ít quái vật góp nhặt không ít tài liệu n g ư ờ i nhịn điểm năng nguyên vĩnh viễn không chê nhiều nhưng linh không phải lúc trước chi c à g ò một nghèo hai trang linh mới hoang dã thế giới sinh ý đi đến quỹ đạo về sau mỗi ngày 3 0 0 0 5 0 năm điểm năng nguyên đều không hiếm có tất lao đầu bọn hắn giết đến lại nhiều quái vật thi thể lại biết mục nát sau cùng còn sót lại tài liệu chỉ có quái vật thân thể cùng hạt thần tính kết hợp chặt chẽ nhất bộ phận loại tài liệu này dùng để chế biến trang bị sẽ là không sai lương phẩm nhưng thu về điểm năng nguyên nhiều nhất chỉ có mới mẹ c h ỉ n h trước ba mươi phần trăm bất quá linh tối nay biểu hiện cũng không tệ lắm lời nói có thể giả mạo tinh thần ba động nhưng rất khó vị tiểu đội trưởng này độ i trung thành cũng không so trong liên minh bên trong cao tầng thấp thế là linh chỉ nói là đến thuộc về các ngươi tiểu đội tài liệu ta đã thu linh trong nháy mắt hiểu liên tục gật đầu có có tất tiên sinh một mực tiếp tục sử dụng tổng bộ phân phối quy tắc tiểu đội công khố bên trong đồ vật thuộc về tiểu đội toàn thể hắn chuẩn bị qua mấy ngày phái ta trở về liên hệ tổng bộ thuận tiện đổi lấy một chút vật tư linh đứng dậy vậy được mang ta đi qua đi tất lao đầu không ngại là được nữ nhi của hắn nha ha ha t r ư ở n g đối việc nhỏ đối một bên chơi đi đây chính là lao cha có cùng chính mình có khác nhau california châu trưởng có thể phật châu châu trưởng ngang vai ngang vế nhưng châu trưởng nhi tử tuyệt đối không có tư cách này cùng lý lẽ tỷ muốn cùng linh ngang vai ngang vế xích huyết lê minh thực lực ít nhất phải có thể cùng liên minh yếu nhất thủ vệ phân bộ ngang nhau nếu không thì chỉ có thể làm cái tiểu bối hai người đến nhà kho tại linh cùng đi kiểm kê xem xét tài liệu ngược lại là đối với tỷ coi trọng mấy phần tiểu đội công khố cùng xích huyết lê minh công khố được chia rất rõ ràng cái này cũng mang ý nghĩa tỷ cũng không có mượn tất lao đầu thế cưỡng ép từ xa trưng thu tiểu đội nơi này hố tài liệu khó trách linh phát giác được ý đồ của nàng lại không có gì phản cảm dù sao v i ệ n trinh tiểu đội thành viên xem như l á o người liên minh rất rõ ràng tài liệu tại liên minh liền là chiến công cũng là vũ khí trang bị càng là các loại hàng xa xỉ v i ệ n trinh tiểu đội chỉ là điều tạm chỉ cần không đánh không công tài liệu rơi túi hết thể dễ nói trong h sích huyết minh, Linh thành phân thượng thuận tiện nhìn xem, nhưng khi theo hiểm hộ, khi hết tháng thu hoạch. ì lìn muốn xem xem, mặt mở mặt mấy quản trung tiểu sau xuất vốn dùng nàng người tiện người trưởng này đơn trong kín từng liền biến đến hết sức xuất sắc. Cái này, liền người mấy tháng này do. bảo lý lê là là lấy là sắc sức sắc. độc cái trước cái Cái các tự tủ tại t đội đó ở ra ra, bị âm thanh của hắn có rõ ràng khó có thể tin cái này khiến tiểu đội trưởng rất khẩn trương thật xin lỗi các hạ là chúng ta quá vô dụng chỉ có thể lấy tới những thứ này linh t im ể Để u quả quý thu đội đoán đến sai Ông chủ lớn thời gian rất quý giá để hắn đến thu giác rưỡi Tại trưởng rất nhận Ông lớn hắn liên chủ i n h lặng ú c làm Là luyện Linh l hành im như huấn viên hung phịt vậy sẽ sở bị một lát sau thỏ tay vỗ vỗ lìn bả vai không là các ngươi chơi quá tốt một chút các ngươi mới giết bao nhiêu quái vật thế mà có thể lấy được tám k h ỏ a thức tỉnh cấp hạch tâm cái này vận khí cất chó có phải hay không quá mức điểm ở trong lòng chửi bậy một câu hắn vung tay lên lấy đi nhóm này hạch tâm gặp tình hình này linh mặt tràn mũi đầy cũng trệ, trong lúc nhất thời đầu đều loạn, chờ một chút, đây là cái gì? Đặc thù nhân loại thế loạn, loại loại sao? hoang hẻo nhân năng này Chúng không lánh góc gì? lúc là lực lâu, chờ cái Đặc có phải hay không tại hoang vu hẻo lánh đợi quá lâu, theo không rồi tại đợi thời đại? đầu đều đây vu quá mà ta kịp đã lựa chọn chế tạo quyền hạn trang bị mới tiến vào số một ba lô tám khỏa hai tâm tại ba lô âu vông bên trong nhanh chóng hòa tan phát ra nhàn nhạt ánh sáng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian t a m cái thức tỉnh cấp quyền hạn trang bị ra lò linh trực tiếp lấy ra một cái Đặt đội đó đồng ý. Tiểu đội được đến đồng đem mặt, tiểu trưởng trước tại trên tâm, Tiểu trưởng theo, trận tiếp thu được khế ước, còn có tùy theo tin tức, thêm trệ. trang quyết thời thành toán thù trí tay vung lên đem toàn bộ nhà kho tài liệu thu vào trong hành trang. vào về vung vào làm mà càng là nhà giao lo lao, hoãn, kho mi người biểu giải nỗi Linh lại liệu sau quyền quyền sau, lộ bộ ra ước, mở dán còn bảng nhân hạn ngốc Dùng hạn cũng không lên hành có dịch, cá ba ba ý. lô, lô khế bị dơ mấy phút đồng hồ sau đối mặt lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kích động Hận k h ô n g thể l ậ p t ứ c nửa tuyên quý t h thần t phục i ể u đội trưởng, hắn c h ỉ mỉm là l cười ầ n nữa vô vô hắn nói, n vai, ta vô vô đầu các g ư ơ i c h ơ i quá tốt, đây l à các nên được,、người、cái kia năm tên đội viên cũng có. tục ngươi nên ngươi tên viên trưởng liên tục gật kia đội Tiểu đội đầu, t r o n g m i ệ n n g g o ạ i trừ nói cách ả m ơn c ạ tạ, lại vô cùng càng tạ, còn c h ỉ có thể t ở r o n g lòng vì ông vì c h ủ lớn đ i ê n cuồng đánh ôn. Linh hào p h ó n như g v ậ y đương nhiên sẽ không t h u a thiệt, n g ư ợ c lại là k i ế m lớn. p h ậ t Châu c ù n g Columbia cách hơn 2,000 km mặc dù có cải tạo máy bay nhỏ hắn không có khả năng đem quá nhiều thời gian lãng phí ở vừa đi vừa về trên đường đi nhưng quái vật bị g i ế t về sau thi thể ba năm ngày liền sẽ mục nát ẩn chứa trong đó hạt thần tính 70% sẽ tùy theo tiêu tán đến thế giới này gia tăng hạt thần tính nồng độ tăng tốc thế giới bị ăn mòn tốc độ cho nên cho viễn trinh tiểu đội những người này đều cấp mười đi lên tinh anh người thức tỉnh toàn bộ bố trí lên người ba lô là cái lựa chọn tốt thức tỉnh cấp quyền hạn một cái ba lô ô vương hai mét khối nồi vào một trăm hai mươi tám mét khối chư bỏ vì cuộc sống chiến đấu lưu lại c h ố n g không số lượng sáu cái đội viên trí ít có thể đưa ra bốn trăm năm trăm mét khối thu nạp quái vật thi thể linh chỉ cần mười ngày nửa tháng tới một lần thanh không ba lô của bọn họ là được rồi bất quá hao phí hạch tâm bồi dưỡng những người này hắn xem như xuống tiền v ô lớn không thể giống như trước đó như thế mặc kệ tự sinh tự d i ệ t đương nhiên hắn sẽ không đem những người này theo tất lao đầu nơi đó muốn trở về đi theo tất lao đầu mấy người kia thực lực tăng vọt không nói còn vận khí bạo dạp về sau nói không chừng còn có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn đồ vật vừa nghĩ như thế chân chính chó xỉ vận nhân vật chính sợ không phải tất lao đầu a do dự một lát linh mở miệng đến ngươi nơi này có nước lạnh cùng bùn tắm lớn a linh tiểu đội trưởng cuối cùng không có đi tìm bùn tắm lớn mà là đi theo linh cùng đi đến mấy trăm mét bên ngoài bờ sông xích huyết lê minh đương nhiên sẽ không tùy ý lựa chọn nơi đóng quân điểm không có nước máy tận thế cuối á cái c có mạch nước h không thẳng hồ không thể nghi đó nối ngầm ngờ rất trọng xa một rất y ế Linh luyện lìn liên lại mới quái kim, gần nhất mới luyện tập nghệ thành ngư cường hóa dự tể, cho lìn đánh nằm hóa cho cho hắn móc mã dược tục ra tập trù tề, quả u bộ đồ để x n ngâm. g hồ c u ố tháng một bùa g ô tạ dù là chịu đến hơn trăm km bên ngoài hỏa diễm ma nhỏ xào huyệt ảnh hưởng ban đêm nhiệt độ cũng liền bảy tám độ c có nước ngầm chạy và hồ nước chịu đến ảnh hưởng càng nhỏ hơn nhiệt độ nước không cao hơn năm độ c ngâm mình ở bên trong lìn nhưng cảm giác toàn thân nóng lên Tinh l ự chương p ả n muốn nổ tung, không phất chủ tự đ ợ c cuồng trong điên hồ b i lội.、Kịch、liệt l Kịch ạ h leo d ò n nước cỏ r ba trăm ba mươi hai danh giới cuối cùng lôi kéo bà càng l i n hắc h hắc vui vẻ một cái đoán chừng không đủ may mắn ta đã sớm chuẩn bị mấy phút đồng hồ sau linh dở khóc dở cười cự tuyệt tiểu đội trưởng cho mình an bài phòng xa hoa lạng yên biến mất tiến vào trong bóng đêm bổ gỗ tạ nội thành đi ra một khoảng cách hắn nhịn không được cười lên nguyên lai、like, đạo đức của ta danh giới cuối cùng còn chưa đủ thấp đêm lặn về sau như cũ phấn khởi tiểu đội trưởng biểu thị thân là liên minh một thành viên bọn hắn chưa hề từ bỏ thu nhận người già trẻ em chuyện này vị t i ê u tỉ cũng không có phản đối chỉ là sẽ phân biệt mất một chút thói quen quá lớn nữ nhân không phải sở hữu nữ nhân đều là con thỏ nhỏ sau tận thế giết người phóng hỏa cướp bóc không ít so nam nhân còn hung tàn cũng có bởi vậy xích huyết lê minh ngoại trừ hơn ba trăm tên chính thức thành viên bên ngoài có một cái hơn hai trăm danh nữ tính thu nhận nơi đóng quân thu nhận nơi đóng quân không phải trọng điểm trọng điểm là thu hoạch phong phú tiểu đội sáu người đâu có mấy cái có sẵn bạn gái cái này mấy chí ít năm cất bước tất cả đều là phong tình vạn t r ù n g trọng điểm bộ vị nhóm cơ phát đạt colombia mỹ nữ so sánh với đó linh cái này ông chủ lớn ngang dọc hai thế giới nữ nhân số lượng chỉ là vừa đủ đến mấy danh giới cuối cùng thật là có chút không ông chủ hiềm nghi xem ở tiểu đội trưởng vừa mang đến kinh hỷ lớn mà lại về sau sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mắt linh coi như không nghe thấy câu kia lời nói thật tất lao đầu trinh sát hành động sẽ kéo dài hai ba ngày ngày mai không nhất định trở về linh đến cùng hắn gặp một lần thuận tiện thảo luận tiểu đội cùng xích huyết lê minh chuyện bất quá có câu nói gọi đến đều đến rồi hắn không cần thiết s ở soạn tiến đến ông đạt tìm người trước hừng đông sang cái này mấy tiếng đương nhiên không thể nhàn rỗi cũng tất nhiên sẽ không nhàn rỗi bộ gỗ tạ cùng sau tận thế chi ca go không sai biệt lắm trước mắt cũng có nhân khẩu mấy triệu vật tư còn chẳng phải dồi dào loại thành thị này bên trong quái vật sẽ không thiếu kẻ cặn bạ càng nhiều linh cảm thấy chính mình cần thiết vì tất lao đầu cùng viễn trinh tiểu đội trước thời hạn giảm bớt một ít công việc số lượng ân lớn cháu gái hẳn là cũng sẽ cảm kích hắn bất quá hắn họ lâm không họ lôi cho nên làm việc tốt cũng không cần phải lưu danh trời sáng thời gian linh ngồi tại xích huyết lê minh tổng bộ tại nhỏ trên lò không nhanh không chậm cho mình nấu lấy cà phê bận rộn một đêm điểm năng nguyên cùng cái khác thu hoạch không đ ể cập tới thế giới tên colombia cà phê lại là không thể thiếu thu hoạch một đồng lớn theo hắn khi đi tới tình huống đến xem biển kaji b một cái khác chứ danh lam sơn cà phê địa điểm ra m a c a nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao mấy độ không khí khô r á o mưa xuống giảm bớt đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc lam sơn cà phê năm nay cùng về sau còn có thể hay không dài ra lại là ẩn số cho dù mọc ra hương vị lại biến thành cái dạng gì cũng rất khó nói colombia cách khá xa trong thời gian ngắn không cần cân nhắc vấn đề này nhưng năm nay còn sẽ có bao nhiêu người đói bụng tiếp tục trồng trọt ngắt lấy cà phê cái này không cần quá nhiều suy nghĩ cũng có thể được ra đáp án âu mỹ những quốc gia này đều là cà phê thành nghiện linh làm lại nhiều trở về đều có thể làm thành hàng xa xỉ tiêu hao hoặc bán đi đặc biệt là loại kia chưa hết s ấ y khô hạt cà phê bảo tồn thỏa đáng có thể để lên một hai năm không biến chất liên minh đại bản doanh hậu cần căn cứ dưới mặt đất còn trống không mấy tầng đâu tiểu đội t r ư ở n g linh ngồi ở bên cạnh trong miệng không quên ăn liên tục bạn gái nhóm làm bữa sáng cùng với vừa nấu xong cà phê cho nên hắn trên mặt không hiểu hết sức nghi ngờ ông chủ lớn vì cái gì từ chối chính mình đưa tới bữa sáng cùng cà phê mà là chính mình ở nơi đó chậm rãi làm linh không cần thiết nói cho hắn biết chính mình bận rộn một đêm làm điểm tâm pha cà phê nhưng thật ra là đang nghỉ ngơi đồng thời bình phục tâm tình trên thực tế quá trình này hết t h ả đều không tốn đến mười phút tăng thêm bữa sáng thời gian cũng không có vượt qua mười lăm phút hoàn thành bữa sáng thường ngày về sau linh trực tiếp dùng ba lô giao dịch công năng đem tối hôm qua thu thập được súng đạn giao dịch cho lịn xem như tối hôm qua những cái kia phổ thông tài liệu trao đổi vật đây là cái kia l á o nguyên nhân những vật này chất lượng phổ thông tại nước mỹ vơ vét của dân sạch trơn trà sát nửa năm người nào đó trứng mắt nhưng là xích huyết lê minh khẳng định không chê dù là linh có thể vì bọn hắn cung cấp abc bộ đồ cùng tiêu chuẩn viên đạn vị tia lớn cháu gái có thể dùng trang bị phân chia cấp bậc bình thường nhất cấp a bộ đồ đối đầu phổ thông xuống ống đánh cái năm so một trao đổi so đều không khó khống chế cao cấp trang bị nàng hoàn toàn có thể dùng chút ít hoạch tâm võ lực gáp chế lượng lớn tầng dưới c h ố t võ lực phải biết châu nam mỹ người trong nước cùng hoa kiểu cũng không nhiều trừ bỏ bị đ ồ nhưng g ó a kia bộ phận chỉ biết ít. Huyết lê minh cái chỉ càng Xích cái Quốc du học sinh cùng du khách, phần lớn kỳ thật cùng biết minh ngoại sinh kỳ bộ một phận phần huyết nhỏ thật này Trung lớn ít. trăm trừ t du du mấy lê r số ơ hạo cùng loại, đều là Panama công tác sinh hoạt hoa kiểu cùng người trong nước. Lớn cháu gái nếu là nghĩ thành hoa thế phải theo、Panama、nghĩ loại, trong trong cùng công tác cùng nước. nước, cốt lực, còn Panama người Lớn nếu người nòng Panama gái là là lập lấy kiểu kiểu đều vì bên i ệ n Nhưng pháp. b kia người trong nước phần lớn có g i a có nghiệp xích huyết lê minh không có chút thực lực cầm ra rất khó đánh động những này khôn khéo có thể làm người trong nước hy vọng vị này chưa từng gặp mặt lớn cháu gái đầy đủ thông minh linh không ngại vì nàng to lớn cấu tứ cung cấp trợ lực xích huyết lê minh có bản lĩnh ăn toàn bộ châu nam mỹ đều được vừa vặn bờ ra diêu bên trong đại khái bên kia còn có một cái không nhỏ hỏa diễm ma xào huyệt đương nhiên nàng muốn đi châu bắc mỹ lăn lộn cũng được nước mỹ là quân thực dân không phải châu nam mỹ những n à y bị thực dân trên trăm năm quốc gia liền ngôn ngữ cùng tôn giáo đều là tây hóa muốn để những người da trắng kia ngoan ngoan nghe theo hoa kiểu thế lực lời nói vậy còn không bằng trực tiếp giết bất việc trừ phi giống hoang dã thế giới như thế trên trăm năm thời gian đi qua văn minh đứt gãy tất cả mọi người không có lịch sử truyền thừa tinh thần dân tộc bất quá khi đó ai mạnh ai có lý liền dân tộc chỉnh thể đều mất đi nhiều nhất chỉ có nhân loại cái chủng tộc này khái niệm thu hồi suy nghĩ nói cho lìn chính mình muốn đi cùng tất lao đầu hội hợp linh khởi hành xuất phát lìn đưa mắt nhìn ông chủ lớn đi xa cảm nhận được còn đang không ngừng mạnh lên thân thể đối với ông chủ lớn đủ loại thủ đoạn chỉ có thể dùng thoáng như thần tích để hình dung khó trách liên minh hạch o tâm tầng đều đối với ông chủ lớn một bộ quỳ thêm bộ dáng hoàn toàn không có xích huyết lê minh bên trong những này chuyện hư hỏng bởi vì ông chủ lớn đủ mạnh còn nắm giữ lấy có thể để cho người khác mạnh lên nhiều loại phương pháp c à n g có thể bảo đảm những người này giữ miệng giữ mồm may mắn chính mình bây giờ cũng coi như ông chủ lớn đáng tin tâm phúc linh trong lòng không khỏi mừng thầm ở nơi đó một cái người cười ngây ngô một lát trương i đội ể u t ở mở ở n miệng hạng, người nhà Mang nhìn đồng lính nhìn g mới hôm xem. Mấy xem mặt tới trước hỏi tối kia trào thù ta phút chút hồ khẩn qua đâu? sau, ư có bất an trương an hạo một nhà, trên mặt lộ ra mỉm lộ trên nhà, ra còn ư đưa Trương, Trương ờ thời i thiện, cái tới. điểm thân trong tay mang theo một một vật thỉnh chứa đầy -cô -la cùng bọc nhỏ nhỏ, nhận hạo đây đồng mang cùng lần đem đầy đầu gặp kẹo la lấy. cô bọc c sô là lễ vỡ, muốn k h á c h khí kết quả lính lời nói xoay chuyển liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua ta còn muốn tìm hiểu một chút chi tiết chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút trương hạo trong lòng hơi động vô ý thức gật đầu được rồi lình tiên xê inh lình nhưng cười ha hả giơ tay v ỗ v ỗ bả vai hắn không cần khách khí như vậy ngươi có thể gọi t a lình rất nhanh hai nam nhân tìm cái gian phòng nói nhỏ hơn nửa ngày lúc trở ra hai người k ề vai s á t cánh trên mặt cũng có nụ cười t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba gặp lại tất lão đầu một càng linh c ư ờ i đến đi thôi ngươi bây giờ vì chúng ta công tác trước cho các ngươi một nhà t h ầ y cái phòng riêng trương hạo do dự một chút thấp giọng đến cái này có thể hay không gây nên những người khác không vừa lòng linh cười hh ắ ắ ngươi cho rằng tiểu đội chúng ta dựa vào cái gì hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại là bởi vì những người khác đối với ta rất hài lòng nói đến đây hắn lắc đầu dĩ nhiên không phải chỉ là chúng ta rất biết đánh nhau có thể cung cấp bọn hắn không có võ lực bảo hộ đương nhiên đây đều là xem ở ông chủ ân liền là tất tiên sinh trên mặt mũi cho nên ngươi đầu tiên phải làm cho tốt chuyện của chúng ta chuyện của người khác hh ắ c ắ c đối với vị cách phu nhân bảo trì đầy đủ tôn kính liền cao trương hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại không có cảm thấy linh nói có cái gì khó lấy lý giải làm nhiều năm như vậy sinh ý lợi ích cùng lễ nghi cũng không liên quan bảo đảm lìn cái này tiểu đội lợi ích là công sự tôn trọng ông chủ con gái là việc riêng giữa hai bên cũng không xung đột trong hiện thực chính xác có người bỏ ra lượng lớn lợi ích n ị n h n ọ t cấp trên thê tử nhi nữ cha mẹ nhưng cuối cùng vẫn vì thu hoạch được càng lớn chỗ tốt nhưng linh tiểu đội trưởng lại không chết chuyện như vậy hiển nhiên không tới phiên t r ư ơ n g hạo người mới này quan tâm hắn duy nhất có thể xác định là tối hôm qua mang chính mình đến người kia thân phận tuyệt không đơn giản nếu không thì linh sẽ không tìm hắn hỏi người một nhà cùng người kia gặp nhau đồng hành các loại chi tiết còn như thế nhanh liền t u y ể n nhận hắn gia nhập tiểu đội lại không đề cập qua một câu người kia liên quan thân phận đương nhiên linh từ đầu tới đôi u đều không có lộ ra mặt Lưu loại lâu lao liền lần loại Trương、Hảo、người như người thường tư Trương đều sâu cho chỉ có một tấm kim loại khô lâu mặt nạ. Chỉ có cách đều không có. Cái chỗ chặt. Hảo nhà khô thế thần bình hắn không hơn Hảo nghĩ hói nhất định phải nghĩ biện pháp ngoài một một tấm mặt mặt nạ. này nữa này biện gặp kim đại mới kia, đùi bề bí, bắp ôm dựa, sẽ ý xích huyết lê minh quên đi b ă n g vào một chút chi tiết trương hạo liền cảm nhận được đám người kia bên trong mâu thuẫn trung điệp kế v ậ t rất nhiều đương nhiên bây giờ cái gì thế lực đều cái này đức hạnh xích huyết lê minh vấn đề nội bộ coi như tiểu nhân nhưng hắn loại này không có người mới gia nhập khẳng định là theo tầng dưới chốt nhất làm lên tiến vào lin cái này tiểu đội trương hạo cũng là tầng dưới chốt nhất nhưng rất nhanh thì không phải là bởi vì lin đã để hắn làm một cái kế hoạch chuẩn bị khống chế số lượng nhất định bên ngoài nhân viên cho tiểu đội làm người làm công đội dự bị thành viên trương hạo đương nhiên so những n à y người làm công địa vị cao còn có thể chỉ huy bọn hắn làm việc thấy thế nào cũng là trung tầng không đề cập tới linh cùng trương hạo đây đối với đồng nghiệp mới trung đụng chặng đường linh bên này đã ra khỏi bộ gỗ tạ từ trong số một ba lô thả ra máy bay nhỏ tại vùng ngoại thành trên đường lớn gia tốc bay lên trời cao thế giới hiện thực còn không có biến dị phi hành quái thú hỏa diễm ma quân đoàn phi hành quái vật số lượng còn chưa đủ lấy thống trị bầu trời vùng núi đồi núi khu vực không cần đường vòng máy bay nhỏ so cua lớn chiến xa còn nhanh một chút trăm km đường thẳng khoảng cách máy bay nhỏ không tới hai mươi phút liền bay hơn phân nửa nhìn xa xa ban ngày sắc trời xuống đều hiện động lên ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ hỏa diễm ma xào huyệt linh khẽ di một tiếng tại sao huyệt hơn ba mươi km bên ngoài một đám hơn một trăm người đội ngũ đang cùng hơn ngàn con quái vật chém giết về số lượng chiếm cứ tuyệt đối thế yếu nhân loại đội ngũ rõ ràng đang rút lui nhưng hỏa diễm ma quân đoàn nhưng theo đuổi không bỏ trong đó còn có hơn một trăm đầu tinh anh ngưu ma quái quái vật đầu dê thực lực cùng cấp trung cao cấp người thức tỉnh chính vây quanh trong nhân loại mấy cái thực lực mạnh nhất người thức tỉnh điên cuồng chém giết không cho bọn hắn chi viện người bình thường làm chủ đội ngũ linh cực xa xem khoảng cách quét qua liền phát giác được trong đó một cái thân ảnh quen thuộc máy bay nhỏ bánh lái đè ép đáp xuống tại cách đất mấy chục mét siêu tầng trời thấp cấp tốc hướng chiến trường tới gần thức tỉnh cấp tài liệu cải biến máy bay nhỏ cũng có một chút siêu việt tính chất vật lý đặc điểm tỉ như động cơ tạp thâm liền nhỏ rất nhiều Kề s á t đất phi hành về sau tịch liệt trong đại chiến nhân loại cùng bảy quái vật đều không có chức thời hạn phát giác được có người đổi tới tất lao đầu mặt mũi tràn đầy đỏ ngầu hai mắt chớp động lên hai điểm như ẩn như hiện ánh lửa trường kiếm trong tay đột nhiên da tốc đỏ nhạt kiếm ảnh tỏa ra chung quanh mấy mét phạm vi ba đầu mới công kích hoàn tất đang muốn triệt thoái phía sau n h ư mã quái cái cổ nghiêng một cái lại là bị cắt ra một nửa xương cổ cắt ra còn lại bắp thịt cùng da dày chỉ có thể miễn cưỡng đưa chúng nó không trâu không ngựa xấu xí đầu t r e o trên thân thể thứ hai phát bổ vị ba đầu quái vật đầu dê dọa đến be be gọi bậy cũng đã không kịp thay đổi động tác chỉ có thể tăng lớn cường độ càng nhanh vung ra trong tay trúy thép muốn lấy công đối công bước lui cái này nhân loại đáng sợ cho chết đi chết tất lao đầu quát khẽ một tiếng bổ vị quái vật đầu dê chỉ cảm thấy mảng nhị chấn động đầu một chóng lao đầu cường tráng thân thể tựa hồ biến lớn một vòng nghiêng người tật tiến vào hai bên đầu vai linh hoạt trước sập về sau đ ỉ n h giang giác hai tiếng khung x ư ơ n g tiếng vỡ vụn bên trong tất lao đầu trái phải đầu vai thay phiên đụng ở bên người chúng để nơi đó liền ra lẫn xương lom xuống một cái hố to hắn như n g mượn liên tục hai lần va chạm theo quái vật đầu dê bên trong liên hoàn chiết s ạ n phản ứng mau một chút quái vật bị này quỷ dị biến hướng phương thức sáng d ọ mất đi trọng tâm dưới chân trượt suýt chút nữa chính mình trượt chân trên mặt đất phản ứng chậm quái vật lại không cơ hội động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn tất lao đầu theo trong vòng vây xông ra dưới chân liên tục đạp b á n h bức á n h b a chít chít âm thanh bên trong liên tiếp khiêu khiêu quỷ cùng trùng tử quái biến thành g à y chiến xuống bùn não tất lao đầu bay bổng vọt lên một mực đeo tại sau lưng thanh thứ hai trường kiếm tùy theo rút ra song kiếm trên không t r ù n g buộc phát ra trói mắt đỏ tươi ánh sáng dây đặc phốc tiếng vang lên một đám s ắ p nhào vào nhân loại đội ngũ phòng tuyến ngư mã quái đỉnh đầu mang theo nửa cái đầu vóc bay lên thối ảnh như máy say gió dây chiến như truy sát quất vào quái vật đầu dê trên thân thể không đến hai giây bảy tám đầu biến thành nao thiếu ngư mã quái thi thể phù phù ngã xuống đất năm sáu dê đầu đàn đầu quái thân thể bị đá trở về trong bảy quái vật nệ lật ra một mảng lớn quái vợt và ảnh tất lao đầu hai bàn chân rơi xuống đất đem mặt đất bụi đất dùng ra một vòng gợn sóng đỏ ngầu da mặt đã biến thành đỏ thấm phảng phất liền muốn chảy ra máu miệng m ũ i mở lớn cấp tốc thở dốc không ngừng phun ra một cỗ màu đỏ nhạt khí lưu đối mặt hắn một đám quái vật thân thể run lên bước chân ngừng lại bọn chúng không phải là chưa từng thấy qua hung tàn đ ị c h nhân cũng không có sinh vật như vậy sợ chết nhưng giờ phút này trước mắt cái này nhân loại càng giống như là đồng loại của bọn nó mà lại là vị cách càng cao cái chủng loại kia k h á c họa ở trong hạt thần tính tộc đàn bản năng để bọn chúng vô ý thức e ngại có lẽ cái này nhân loại không bao lâu liền sẽ bị triệt để ăn mòn biến thành bọn chúng chính mình quái mà lại rất có thể là cường đại siêu phàm cấp đầu lĩnh những này quái vật bình thường trong đầu lóe qua ý nghĩ như vậy trong lúc nhất thời lại do dự siêu phàm cấp đầu lĩnh ở cái thế giới này cũng không phải rau cải trắng không cần thiết bọn chúng sẽ tận lực lưu lại loại này tương lai đồng bạn tăng cường tự thân cường lão ự c lượng. l ba con gái thanh âm theo lão đầu sau lưng chuyền đến tất lão đầu chỉ là ừ một tiếng nhưng như c ũ duy trì hai tay rủ xuống kiếm có chút trước c o n tư thái vừa rồi lần này đã là hắn toàn lực buộc phát kết quả nếu không phải nhìn thấy con gái bên này nguy hiểm loại này cần hồi khí thời gian đại chiêu là không nên tại đây đại hôn chiến bên trong sử dụng chương ba trăm ba mươi b ố liều mạng hai cảng bây giờ tất lão đầu thể nội dực nhiệt năng số lượng quần quận tựa hồ muốn đem nội phủ bắp thịt đều đốt thành cho bụi trong lúc nhất thời không cách nào lại toàn lực ra tay ánh mắt d ư q u a n ra nhìn thấy năm tên đ ấ m máu chiến đấu hăng hái viễn trinh tiểu đội đội viên trong lòng của hắn có chút tháy náy những này cùng nhau xuất sinh nhập t ử thủ hạng cuối cùng không ngăn nổi con gái đối với hắn tầm quan trọng cho dù có thể kéo qua lúc này khí khe hở năm người cũng rơi vào quần quái vây quanh muốn cứu bọn họ khả năng ra ngoài tính cực nhỏ những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất tất lao đầu một lần nữa tập trung ý chí hiền lành không nắm giữ binh đây là trong đại chiến trí lý hắn đã tận khả năng tăng cao tiểu đội sức chiến đấu bảo đảm bọn hắn sống sót tỷ lệ còn lại chỉ có thể nhìn ông trời theo tất lao đầu thể nội dực nhiệt năng số lượng dần dần lắng lại đến tiếp sau quái vật lần lượt vọt tới vừa rồi ngắn ngủi dừng lại quái vật cũng rối loạn lên cuối cùng thế cuộc đạt tới một cái điểm tới hạn một đầu phá lệ cường trắng như mã quái đẩy ra cái khác yếu gà đồng bạn từ phía sau vọt tới hàng phía trước trong miệng phát ra hiên ngang tiếng giống hai tay trường mâu giơ lên thẳng đến tất lao đầu mà đến cạch cạch cạch cạch dây đặc kẻ ám sát súng trường khai hỏa tiếng vang lên mặc dù nhẹ nhàng lại làm cho tất lao đầu chấn động trong lòng hơn một trăm phát năng lượng cao viên đạn theo năm cái tiểu đội đội viên bên kia bay tới quét ngang lao đầu trước mặt một mảnh quái vật đầu kia cường tráng tinh anh n h ư mã quái cũng bị bao phủ ở bên trong tất lao đầu trong lòng thở dài cần gì chứ năm cái đội viên rơi vào c h ú n g đ â y không có lợi dụng lần này buộc phát giết ra đến nhưng dùng đang mở lao đầu khẩn cấp bên trên h i ệ n nhiên tại tự thân cùng tất lao đầu tính mệnh ở giữa bọn hắn làm ra lựa chọn thôi hôm nay liền bồi các ngươi giết cái thông khoái lao đầu âm thầm làm ra quyết định đương nhiên giết cái thông khoái một cái giá lớn là sinh mệnh bất quá con gái hẳn là có cơ hội chạy đi mệnh của hắn liền bồi cho mấy cái này thủ hạ đi đáng tiếc vốn định trở về nước mỹ đi tìm tiểu t ử kia hiện tại xem ra không cần lại mù quan tâm lao đầu nghĩ như vậy tâm tình bình tĩnh xuống tới dùng kiếm tối kỵ tâm không yên tĩnh lòng yên tĩnh kiếm t h ì lợi tiểu đội nghiêng mà đến mưa đạn cuối cùng chỉ có hơn một trăm phát bọn quái vật bất quá ngã xuống hai mươi ba mươi đầu cái kia tinh anh như mã quái cũng né tránh đến đồng bạn sau lưng dùng bọn chúng làm bia l ỡ đạn giờ phút này nó một lần nữa d ơ lên hai mâu lần nữa phát động x u n g phong tiểu đội thành viên nhóm lần này công kích không có sửa biến thái nhiều chỉ là cho tất lao đầu quý giá bốn năm giây để hắn khôi phục một chút năng lực hành động đối mặt ngưu mã quái tả h ư u g i á p công trong không khí mang ra nhẹ nhàng réo rít gào trường mâu thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía trước di động 3 0 cm hai thanh trường mâu giao nhau theo hắn phía sau lưng mà qua phảng phất ngưu mã quái dùng bọn chúng xem như cánh tay đem láo đầu ôm vào lòng ngưu mã quái trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ sử dụng trường mâu lực công kích rất mạnh nhưng bị địch nhân cắt đến trường mâu bên trong vòng liền muốn mệnh cho dù đem trường mâu thân mâu làm cây gậy dùng c ũ n g không có thích hợp phát lực không gian nó bỗng nhiên đem trường mâu nghiêng nện ở mặt đất mượn lực phản chấn cùng trường mâu t r e o trống một đôi tráng kiện móng trước liền hướng tất lao đầu trước ngực đã tới bị chém đứt hai cái đ u ổ i còn có thể thử nối liền bị đâm xuyên trái tim chém đứt đầu vậy liền chết thật đầu này ngưu mã quái trong chốc lát liền làm ra lấy hay bỏ nhưng khi nó nâng lên móng trước lúc tất lao đầu tựa hồ sớm tại chờ lấy lần này thân thể không người co rụt lại biến mất ở trước mắt nó nguy rồi n h ư mã quái trong lòng giật mình nhưng mới bị trống lên thân thể đã ra hai vo câu lại không cách nào thu hồi nó cái này không tốt suy nghĩ mới lên thân hình đ ẹ thấp đến năm mươi cm cơ hồ cùng đất mặt song song tất lao đầu nhẹ nhàng nâng lên tay trái nhẹ nhàng giỏi thay đổi kẻ ám sát trường kiếm không có vung ẩy chỉ là tùy ý thân thể mang theo thân kiếm bình cắt mà qua đầu kia trung tâm chân nhũ mã quái bụng dưới về sau chân sau trong lúc đó nóng lên chậm nhẹ tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật vừa rời chính mình mà đi tất lao đầu cũng đã xông ra nó dưới thân vươn người đứng dậy tay phải to lại dài cứng lại đen kẻ tàn s ắ t trường kiếm trở tay đâm tới n h ư mã quái chân sau đi lên ở giữa tùy theo nóng lên vượt qua không phẩy năm m sắc bén chi vật xuyên cúc mà vào lúc này giữa hai chân kịch liệt phỏng cảm giác mới truyền lại đến trong đầu n h ư mã quái ngang một tiếng hai tay xích chặt một đôi vốn là con mắt thật to suýt chút nữa chừng ra h ố p mắt bá đỏ nhạt trường kiếm theo nghiêng bên trên đâm vào lại thuận thế hướng phía dưới cắt chém đưa nó gần nửa đoạn cái bụng chia làm hai mảnh nào đỏ nào xanh đen bụi rối loạn trâu xuống nước rầm rầm chạy xuống đến một chỗ đầu này tinh anh như mã quái hai tay bung lỏng không có sức rủ xuống toàn bộ thân thể quỳ dạp xuống đất bốn vo có cáp ở sau lưng nó đứng lên tất lao đầu đều không có nhìn nhiều một cái chỉ là thu hồi kẻ tàn s ắ t trường kiếm từ dưới lên trên đâm xuyên bên kia phổ thông như mã quái đầu tay trái kẻ ám s ắ t trường kiếm theo một đầu quái vật đầu dê trong miệng đâm vào xuyên qua đến sau gãy của nó môi liên tục giết ba đầu quái vật lão đầu nhưng rõ ràng cho dù sử dụng loại này tận khả năng dùng ít sức đâm gọn công kích chính mình có thể giết chết quái vật sẽ không vượt qua mười đầu lại về sau liền là không để ý hậu quả toàn lực bộc phát cùng địch đều là mất hắn ánh mắt rơi vào trước mặt tầng tầng lớp lớp n h ư mã quái cùng quái vật đầu dê trên người chỉ cần giết sạch bọn chúng còn lại quái vật liền không đủ để lại vây khốn những người khác cho nên giết sạch bọn chúng nhẹ nhàng như người tránh ra quái vật đầu dê vung đến truy sát lao đầu kề s á t ở trên người nó lợi dụng hắn thân thể che chắn một bộ phận công kích kẻ ám sát trường kiếm trở tay chọc vào quái vật đầu dê dưới xương s ư ờ n đau đến nó b è b è tê quái dị thân kiếm quái dối quái vật đầu dê đau đến toàn thân không có sức chỉ có thể đi theo trường kiếm phát lực không ngừng xoay quanh tiếp nhận chung quanh mấy đầu quái vật công kích sau đó một cái trường mâu đâm tới xuyên qua lồng ngực của nó lại đem nó bước lên ném bay ra ngoài tất lao đầu thân hình lần nữa bại lộ tại quái vật trong vòng dây bảy tám kiện rối loạn vũ khí hướng hắn đập tới lão đầu lăn khỏi chỗ tránh ra phần lớn công kích chỉ bị hai cây thân mâu quét đến một chút cùng với một truy đập vào phía sau lưng hộ giáp bên trên phốc phốc phun ra một ngụm lao huyết trong tay hắn s o n g kiếm không ngừng trong nháy mắt chặt xuống bảy tám căn chân hiên ngang cùng be be tiếng gào thét sen lẫn cùng một chỗ năm đầu tứ chi tàn tật quái vật ngã xuống càng nhiều quái vật nhưng xông tới không cho hắn cơ hội thở dốc hướng lăn lộn bên trong hắn cuồng đ â m đập loạn tất lao đầu trong hai mắt tạm đạm đi hai điểm hồng quang lần nữa sáng lên mà lại càng ngày càng sáng một trận khí tức nóng bỏng cũng theo bên ngoài thân phát ra đã kéo không nổi nữa nhất định phải bắt đầu sau cùng b ộ c phát nếu không thì liên tiếp nổ tung phát cơ hội đều sẽ mất đi vào thời khắc này thình thịch hoành liên tục tiếng súng vang lên tới đồng bộ là tất lao đầu bên người quái vật trên người tuân ra từng đoá từng đoá vòi máu xương sọ mang theo óc cũng nổ khắp nơi đều là còn ở trên mặt đất không có đứng lên tất lao đầu vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị phun ra cái khắp người mặt mũi tràn đầy nhưng hắn lại không để ý đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiếng súng chuyển đến phương hướng cách mặt đất năm mươi em ở chỗ linh không ngừng hư không đập bước dưới chân từng mảnh từng mảnh sám trắng ánh sáng lấp lóe hai bàn chân cùng sám trắng ánh sáng va chạm không khí nổ ra từng vòng từng vòng sóng khí gọn sóng vành bành bành trầm đục liên tục không dứt khối ngô sám đen thân ảnh theo phía nam tầng trời thấp cấp tốc tới gần hướng bị vây quanh nhân loại đội ngũ vị trí bay tới chương ba trăm ba mươi lăm thú nhi đại cháu gái b à cảng cùng lúc đó linh trong tay s o n g thương miệng quang diễm phun ra c h ú t xuống hai đầu hỏa liên như máy bay trực thăng vũ trang súng máy cày đất tại mặt đất trong bảy quái vật g ầ y ra một đầu huyết nhục tản chi xây dựng thông đạo nói thì c h ậ m m à x ẻ ra thì nhanh khoảng cách tất lao đầu được cứu bất quá năm giây linh đã đem chính mình theo năm trăm em m có hơn ném ném đến khoảng trăm mét độ cao cũng hạ xuống đến khoảng mười em lúc này dưới chân hắn lần nữa sáng lên nhàn nhạt sám trắng ánh sáng nhẹ nhàng đập mạnh b ảnh s á m trăng ánh sáng bị đập nát thân thể của hắn không tiếp tục hạ xuống bảo trì tầm chừng mười m không trung song song tốc độ lại bắt đầu giảm xuống biến thành kề sắt đất lướt đi viên đạn điểm rơi theo tất lao đầu t r u n g quanh nhanh chóng kéo dài đến viễn trinh tiểu đội năm người nơi đó năm người này tất cả đều vết thương chống chất trong đó thương thế của hai người thậm chí cách cái chết không xa chỉ là vừa thấy linh nơi x a đạp không mà đến song thương quét ngang bầy quái vật cảnh tượng bọn hắn trong miệng cơ hồ vô ý thức hô lên một câu ông chủ bà n h linh hai bàn chân rơi xuống đất đứng ở tất lao đầu trước mặt chỉ là một m chút điều tra liền biết lao đầu tình huống này tương đương ác liệt lấy ra một chi cường lực chữa trị dược t ề cùng năng lượng dược t ề cùng một chỗ đâm vào trước ngực hắn nơi này bị mâu nện gõ chúng hơn m ộ ư ơ i lần vỡ nát sẽ rách ra mấy cái so lẹ không đợi lỗ hổng dựa vào chiến giáp này kiên cố chỗ ngạnh kháng bộ phận công kích tất lao đầu mới có thể một cái người đỉnh lâu như vậy giờ phút này cũng thuận tiện lình cho hắn tiêm vào dược t ề tiêm vào hoàn tất linh nói chỉ là câu không muốn chết liền tận lực đường độc thủ nơi này giao cho ta sau đó bị nhảy phi cơ chức lấy ra mang theo đi túi đeo l ư n g lớn ném cho vị này đại cháu gái vừa rồi nàng ngay tại điền cuồng khai hỏa y đổ cứu viện cha nàng đợi đến linh đem lão đầu chung quanh bảy quái vật bắn phá không còn về sau nàng lập tức lao đến lo lắng cùng tầm tình khẩn trương không phải làm giả tốt ta như thế nhìn đến vị này không phải loại kia để tăng nữ chỉ là có chút hố cha trong lòng chửi bậy một câu thân hình của hắn chất động nào về phía mấy chục mét bên ngoài v i ệ n trinh tiểu đội nói đến bọn hắn người bị trọng thương tình huống so tất lao đầu biết bao đi đến nơi nào không thể kéo phía sau tất lao đầu thở dài một hơi may mắn chính mình đầu này mạng già xem như bảo vệ con gái cũng không có việc gì bên hai nhưng nhớ tới con gái thanh âm lao ba liền là hắn a cảm nhận được trong thanh âm ẩn hàm hưng phấn tất lao đầu khỏe miệng giật một cái hắn cũng không nhận biết ngươi chớ tự tìm phiền thoái đại cháu gái n h ì n không được mắt trợn trắng ta đã hai mươi tám tuổi lão ba mặc dù lao cha một mực rất lợi hại nhưng nàng cũng không phải trong miệng hắn nói không còn gì khác được chứ nhất định là khi còn bé bị ra da, da đã kích để liền trả thủ tại trên người mình nào đó nữ vụn trộm ở trong lòng nói t h ầ m đã đem chứa đầy đạn dược túi đeo l ư n g lớn ném cho thủ hạ do bọn hắn đi phân phát nàng thì canh giữ ở lão cha bên cạnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa linh lần nữa rơi vào quái vật trong gây công linh nhưng cảm nhận được rõ ràng bất đ ộ n g đó chính là quá yếu b â y quái vật này nhóm bình quân đơn thể thực lực thật quá yếu cho hắn áp lực không bằng mi a mi đại chiến một phần hai màu xanh l á hành lang thú t r i ề u một phần năm lại tính đến bọn chúng hơn ngàn đầu số lượng vậy cũng chỉ có một cái đánh giá món ăn đến móc chân loại này yếu đến nguy cơ dự cảm đều không thể sinh ra đối thủ linh lời nhác hao tâm t ố n sức tính toán đường đạn dứt khoát đem song thương đều thả lại phía sau lưng đổi thành hai thanh trường kiếm nơi tay một đường ngốc n g h ế t đâm tới đến một đầu quái vật liền cho nó đầu xuyên cái hang đến hai đầu liền mặc một đôi kẻ ám sát trường kiếm xám trăng cái bóng cùng kẻ tàn sát trường kiếm xanh đen cái bóng liền như thế trên không trung thỉnh thoảng loại lên hắn đi qua chỗ bọn quái vật liền thân thể cứng ngắc lại nhao nhao ngã xuống đất trung tử quái cùng khiêu khiêu quỷ liền chịu kiếm cũng không xứng một cước liền làm ấy đầu bị quét bay nổ tung linh còn có dư lực tại hai bàn chân bao khỏa thượng thần lực vòng bảo hộ miễn cho giày của mình đã b ể bọn chúng lúc làm bẩn hết t h ả liền theo công viên trò chơi bên trong đánh chuột đất trò chơi không sai biệt lắm thân thể của hắn thậm chí chưa làm qua né tránh động tác liền thuận lợi đi đến viễn trinh tiểu đội bên cạnh lúc này hắn mới một lần nữa lấy xuống súng trường một bên cho mấy cái này thương binh tiêm vào dược tề bảo vệ bọn hắn mạng nhỏ một bên bóc cỏ đem những cái kia không có đầu vóc vọt tới trước quái vật từng cái điểm rết ở chung quanh xa kích trong quá trình hắn đều không có mắt nhìn thẳng những này tiểu quái bọn chúng đều là bị hắn rết ra thợ săn sát thủ hai cấp vinh dự huân t r ư ờ n g quái vật dùng hết lời nói bọn chúng một vểnh lên ngông linh liền biết bọn chúng muốn kéo cái gì xì ánh mắt dư quang phối hợp bắp thịt ký ức cơ sở xạ thuật có thể đứng vững hắn một lần xạ kích quái vật hiếm như lá mùa thu hoàn thành chiến trường cấp cứu công tác linh cuối cùng đổi thành hai tay nổ súng không ngừng bắn tỉa liên xạ bình thường gỡ hộp đạn đổi đạn hộp một cái súng trường tiếng lách cách không ngừng mưu mã quái cùng quái vật đầu dê hai loại chủ lực quái vật trước đó cùng tất láo đầu một đoàn người dây dưa vốn là tử thương gần một nửa bây giờ càng là bị linh tính nhắm vào lần lượt điểm giết hơn ba trăm đầu lại bị vùi dập giữa chợ hơn phân nửa còn lại hơn trăm đầu rốt cuộc gáp c h ế không nổi hoảng sợ gào thét hét quái dị xoay người chạy linh không có truy sát chỉ là đứng tại chỗ một hơi đánh hụt trên người mười lăm cái hộp đạn coi như xong việc quái vật xào huyệt ngay tại cách đó không xa sớm tối hai ngày đều là cả nhà biến điểm năng nguyên mệnh hắn không n ổ i vã đi trở về đã ngồi xuống nghỉ ngơi tất lao đầu trước người hắn dùng tinh thần bên trong cảm giác một lát xác định lao đầu vừa rồi thể nội hạt thần tính như là muốn nổ tung chập trần biến mất mới thở dài một hơi nhìn về phía ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm cái kia hoa kiểu nữ tử linh mở ra mặt nạ cười đến lao tất không cho ta cùng đại cháu gái lẫn nhau giới thiệu ai là ngươi đại cháu gái đâu tất lao đầu khỏe mắt giật một cái nhưng nhớ tới chính mình mới được cứu một mạng hắn chỉ coi như không nghe thấy đại cháu gái xưng hô này giơ tay chỉ chỉ con gái nữ nhi của ta tất tú tú sau đó lại chỉ chỉ linh ông chủ linh một nam một nữ lẫn nhau đối mặt hay là linh trạch tâm nhân hậu đoạt trước một bước phá vỡ rằng co tú nhi cháu gái lao tất trước đó thường xuyên nhấc lên ngươi ta thế nhưng là nghe đại danh đã lâu tất lao đầu ở nơi đó mắt trợn trắng ta tìm ngươi muốn người muốn trang bị lúc nói qua một lần được chứ nói hắn tại trong bọc sờ mó một cái hiện động lên hồng quang nhàn nhạt, nhạt. bên trong trải rộng tinh tế đường v â n tinh thể liền đưa tới vậy liền c o i là làm lần đầu tiên lễ gặp mặt đi cảm ơn lâm tiên sinh nhưng ta không cần tất tú tú sắc mặt hờ hững lắc đầu cũng không có đưa tay đón linh ha ha giơ tay liền đem nó ném cho tất lao đầu ngươi trước giúp nàng cầm nói không chừng đại cháu gái chẳng mấy chốc sẽ cần nó tất lao đầu đánh giá trong tay tinh thể trực giác đây cũng không phải là cái gì hàng thông thường nghe thấy linh lời này trong lòng hơi động gật gật đầu ừ một tiếng đưa nó nhét vào chiến giáp bên trong bịt kín đưa vật trong túi tất tú tú cũng nhìn ra láo cha trong cử động ý vị trong lòng có chút hối hận nhưng lại nhịn không được hừ hừ hắn nhìn xem còn nhỏ hơn ta mấy tuổi không duyên cơ i ả i ta một đời ngươi thế mà không lên tiếng đương nhiên nàng chỉ là ở trong lòng nói t h ầ m mặt ngoài chỉ là lạnh lùng một điểm không cầm linh đồ vật có thể nói là khách khí tại người trong nước lễ nghi bên trong rất bình thường không kịp chờ đợi nhận lấy mới là thất lễ tất tú tú do thư hữu tú tú tỉnh hữu nghị biểu diễn chương ba trăm ba mươi sáu bánh mì người ă n lẩu một càng một trận không tính h ả i hòa gặp mặt về sau xích huyết lê minh một đám người bắt đầu trợ giúp bị thương đồng bạn thanh lý tổn thất kiểm số vật tư cùng nhân viên linh cũng đi giúp một chút bận điệu cho một ít thương thế quá nặng hoặc không nặng nhưng khôi phục không dễ người đánh một chi cỡ nhỏ chữa trị dược tề có rộng lớn kẻ tàn sát chiến giáp che lấp những n à y người bị thương bản thân liền rất đau không có ai chú ý cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đâm nhói cảm giác tất tú tú ngược lại là có đến đứng ngoài quan sát ý nghĩ có thể nàng là xích huyết lê minh đại tỷ đầu sở hữu chuyện đều cần nàng đánh nhịp chỉ có thể tranh thủ chú ý xuống linh hành động linh không quan trọng quyền hạn trang bị cũng làm lễ vật thả lao tất nơi đó còn sợ tú nhi cái này tiện nghi đại cháu gái chạy không thành mà lại hắn có thể cảm nhận đi ra không biết có phải hay không khi còn bé bị lao tất hung hăng đánh qua cái mông Thú nhi đại cháu gái đối ạ i gái cháu đ với Lao cha có một loại Lao cha Cho có thức chỉ cần kính một tiềm tất nên, sợ. để ồ rồi n nàng đại khái lệ cũng sẽ không phản、đối. Ngắm lại cũng là, vừa rồi Lao tất vì cứu nàng, khoảng cách kích phát chiều sâu an mọn, tiến hành đánh lần như không chân quý, vậy coi như g ý, quý, là, đại đối. đều lại khái chiều cuối coi hiếu. kích cách phát chỉ cách thế cha quá tỷ tất một lệ Lao Lao cứu cực có bước. Có sẽ sâu vừa vì vậy xa tăng nữ linh mới không hứng thú bồi dưỡng cứu mạng cha ruột đều không để trong lòng chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn hắn đối với ông chủ m a n g ơn nuôi cái bạch nhãn lan g đi ra ngược lại là mười phần chắc c h i ế n chuyện xích huyết lê minh người cũng không có chỉ hoán bao lâu nửa giờ không đến liền thu thập thỏa đáng nơi này khoảng cách hỏa diễm ma xảo huyệt chỉ có hơn ba mươi km vừa rồi chạy trốn quái vật cũng có mấy trăm con thật mang theo trong xảo huyệt quái vật giết cái hồi mã thương nơi này hơn một trăm tên người sợ không đủ phân bọn hắn dám dừng lại cái này nửa giờ hay là xem ở linh thực lực cường đại bên trên linh dùng áp trận lấy cớ muộn đi thêm vài phút đồng hồ đợi cho s í c h huyết lê minh người rời đi ánh mắt hắn mới đem hiện trường lưu lại quái vật thi thể toàn bộ thu về bọn hắn không có linh trò chơi ba lô chỉ biết lấy đi quái vật trên thân thể một chút tinh hoa bộ phận sáu bảy thành điểm năng nguyên đều còn tại nhỏ kiếm lời mấy chục ngàn làm xong việc này linh mới không nhanh không c h ậ m đội theo nửa giờ sau trở về trong đội ngũ cũng nói cho bọn hắn đằng sau không có quái vật truy kích s í c h huyết lê minh người đều thở dài một hơi thả c h ậ m một chút bước chân bọn hắn lúc đến có xe bất quá đã tại bị quái vật truy sát lúc bị ép vứt bỏ giờ phút này hơn một trăm n g ư ờ i cơ hầu người người mang thương thời kỳ hòa bình tuyệt đối phải đến bệnh viện khâu vết thương thương thế chỉ có thể coi là vết thương nhẹ đơn giản băng bó một chút còn phải chính mình di chuyển hai cái đùi đi bộ chỉ có gãy xương cùng thương tổn đến nội tạng người mới có thể hưởng thụ bị người dơ lên đi lãi ngộ nhưng không có người hâm mộ bọn hắn vết thương nhẹ còn có còn sống khả năng gãy xương tại xích huyết lê minh cũng có một con đường sống nội tạng bị thương loại này chỉ có thể trở về chờ chết bất quá tú nhi đại cháu gái kiên trì không vứt bỏ những n à y người bị trọng thương những người khác cũng không có phản đối đi ra những người này đều là xích huyết lê minh võ trang đội trinh sát mỗi ngày đều khả năng gặp phải chiến đấu bị thương tỷ lệ không thấp bây giờ không chiếu cố bị thương đồng bạn vậy chờ đến chính mình bị thương có phải hay không cũng nên bị ném bỏ cũng là bởi vì xích huyết lê minh có đầu quy củ này mới có thành viên nguyện ý mạo hiểm đi ra chiến đấu đội ngũ tốc độ chậm như ốc x e n linh nhưng không nguyện ý không công lãng phí thời gian đi ngang qua một cái chân nhỏ lúc hắn rời đi đội ngũ rất nhanh làm năm chiếc xe trở lại cho cái khác người chính mình thì mở lên hồi lâu chưa từng vận dụng hạ lủy đạo vì sản phạt boi mổ tờ trong đó một chiếc nhỏ xe buýt lại xuất hiện bánh mì người chứa lên xe tuyệt kỹ mạnh mẽ nhét vào tiểu ngũ mười người mặt khác mấy chiếc xe bán tải phía sau xe tranh đấu cũng kém không nhiều c h ậ m nhìn liền theo hồ lô huynh đệ quậy tung colombia giống như tràn đầy đều là đầu người cùng cánh tay mọi người hết sức kinh ngạc linh có thể nhanh chóng tìm tới dầu nhiên liệu nhưng điểm ấy kinh ngạc không sánh bằng ngồi xe cảm giác hạnh phúc dù là trong thùng xe tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tanh hôi nách vị thậm chí có người lạng yên không một tiếng động xả vài lần nhà ấm thể khí để bao quát thương binh ở bên trong người đều chửi ấm lên nhưng ngồi xe cuối cùng so kéo lấy tổn thương đi đến 70-80 km dễ chịu thối liền thối một chút đi vốn là mọi người còn lo lắng như thế cổng kềnh không tiện đội xe sẽ tao nộ tập kích kết quả đi qua một đường chỉ nghe thấy phía trước thỉnh thoảng có súng tiếng vang lên trong dự liệu phiền phức một lần cũng không có xuất hiện lại nghĩ tới cưới motor trước thời hạn xuất phát linh trong lòng mọi người cảm giác có chút phức tạp có kinh ngạc cùng may mắn cũng có bất an cùng chờ mong các loại kế vật đều phai nhạt không ít hôm nay nhìn thấy hết thảy lần nữa chứng minh rồi không có thực lực người nghĩ lại nhiều đều là hư mà lại linh dùng sự thực chứng minh nhân loại lại có thể trực tiếp phi hành trên không trung cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với người thức tỉnh thực lực nhận biết cái kia tại xích huyết lê minh phải chăng có càng lớn cơ hội lột sắc thành loại này siêu việt bình thường tồn tại hơn trăm người đội trinh sát tại cứ điểm trước lúc xuống xe thấy choáng nên đón tiểu đội trưởng lính cùng đóng giữ nhân viên bị thương là bữa ăn gia đình nhưng ít nhất một chiếc xe bán tải bên trên đều xuống tới mười bảy người đây quả thực liền không hợp thói thường sửng sốt vài giây đồng hồ về sau tiểu đội trưởng lìn nhanh để cho thủ hạ đi vào gọi người xích huyết lê minh bác sĩ còn có kiêm chức y tá công tác nhóm đàn bà con gái đi ra đem các thương binh hướng bên trong chuyện trong lúc nhất thời cổng tiếng người huyên náo dối gen cực kỳ linh cùng tất lao đầu đều không hứng thú quản những này tú nhi đại đầu lĩnh sẽ an bài tốt hết thảy bản thân cái này cũng là trách nhiệm của nàng tại tất lao đầu dưới sự dẫn dắt hai người tại lộn xộn nhỏ hẹp trong thông đạo lượn quanh hai phút đồng hồ tiến vào mấy trăm mét bên ngoài một tòa trở về hình trong tiểu lâu thân là một cái quái gở lão đầu đương nhiên không thích cùng quá nhiều người trụ cùng nhau hắn càng không muốn ở trong xích huyết lê minh lưu lại quá nhiều ân ký cho nên nơi này mới là hắn thường ngày chỗ ở mà ngoại trừ tất tú tú cùng viễn trinh tiểu đội sáu người bên ngoài xích huyết lê minh người đều không biết việc này trở về hình trong tiểu lâu ở giữa trong sân vườn linh tùy y đánh giá hoàn cảnh liền đến đói bụng ta muốn làm ăn chút gì nồi lẩu ăn không tất lao đầu gật đầu ta muốn nước lèo đi linh nói liên bắt đầu từ trong số một ba lô lấy đồ vật thể rắn bếp cồn bố trí tốt n ồ i lẩu đáy dự đoán canh n g u y ê n lương n ồ i đồng cắt gọn dê b ò thịt cùng rắc r ư ỡ i còn có mới mẻ r a u dưa bắt đũa bàn đĩa từng cái đặt ở trong sân vườn trên bàn vông thể rắn cồn bắt đầu thiêu đốt trong n ồ i canh dự đoán một chút xíu toát ra nhỏ bé bọc khí linh lấy ra hai bình rượu đưa tới một bình tất lao đầu yên lặng tiếp nhận cùng linh đụng một cái bình、cảnh. tấn tấn tấn nửa bình vào trong bụng trên mặt hắn biểu lộ vẫn là trước sau như một bình tĩnh ánh mắt lại có một loại hiểu do ý vị hai người ô vương đem trước mặt mình dê b ò thịt đào tiến vào trong nồi trong nồi nước canh bọt khí yên tĩnh một lát lại nhanh chóng lớn lên linh bên này một mảnh tương ớt dầu tất lao đầu bên kia một mảnh trắng ù ngục n g cùng ngục tiếng nước bên trong cây độc cùng hương thơm tươi mới x ư ơ n g mù h ô n hợp một chỗ để cho người ta kìm lòng không được mà b ư ớ c lên nước miếng cầm chiếc đũa tại phía bên mình hồng hoa bên trong bước lên một mảnh thịt dê lại đem thả lại trong canh linh mở miệng nói đến linh nói ngươi gần nhất dự định trở về nước mỹ liên hệ ta tất lao đầu gật đầu ừ một tiếng linh cười hắt hắc thế nào không có ý định tiếp tục làm con gái nô rồi hả là nàng muốn cùng ngươi bên kia trao đổi tình báo cùng vật tư tất lao đầu lắc đầu không khỏi thở dài nhi nữ đều là nợ a chương ba trăm ba mươi bảy nhi nữ đều là nợ hai càng nói ra câu này lời trong lòng lao đầu nhìn chăm chú lên linh nói thẳng chuyện đi tại ngươi có thể tiếp nhận trong phạm vi tận khả năng vì t h e o t h e o cung cấp các loại tài nguyên cần gì điều kiện linh lần nữa bước lên vừa rồi trả về cái kia phiến thịt dê dò xét yêu cầu này không phải thấp mà lại ngươi cùng nàng liền không có chút trong nhà quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài tất lao đầu lại ực một h ớ p rượu liên lạc qua nhưng thực sự vượt dương phi hành nguy hiểm quá lớn trong nhà ngẫu nhiên một lần khẩn cấp viện trợ vẫn được nhưng không cách nào trường kỳ duy trì chúng ta tại trong nhà cũng không có như thế lớn mặt m ũ i do dự một chút hắn hay là nói lời nói thật bất quá nàng nghĩ ở chỗ này làm khối thật to thuộc địa hoặc là gọi khu tự trị cái gì trong nhà trên nguyên tắc đồng ý linh nợ nụ cười nhìn đến tú nhi so với hai chúng ta có trí khí nhiều lắm a tất lão đầu nghe thấy lời này trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra cười khổ có lẽ là ta đối với nàng khi còn bé phương thức giáo dục nguyên nhân đi linh đại khái lý giải lời này h à n g nghĩa nhưng không có trào phúng lao tất ý tứ ngược lại gật gật đầu ta cảm thấy không có vấn đề gì so mất đi đối với nhà tán đồng h ả o cảm nhiều thời đại tại tiến bộ quan niệm biết về già cũ nhưng một chút cơ bản nhất đồ vật lại không tất y ế u biến lao tất cổ ý linh cỏ ý hai người đều không thích nói nhảm linh dứt khoát móc ra một viên cuối cùng thức tỉnh cấp hạch tâm chế tạo quyền hạn trang bị đưa cho tất lao đầu chỉ cần nàng khẳng định tiếp nhận thứ này kỵ sĩ kia liên minh cùng xích huyết lê minh liền là minh hữu hoặc thân mật đồng bạn có ụ thể thế nào? Nhìn chính nàng ý tứ. Tất lao đầu tiếp nhận quyền hạn trang nhìn chính nhận hạn nào, nàng quyền lao ý lại đầu bị, m nhưng là không lớn nhất định phải phân cao thấp lời nói trong một khoảng thời gian con gái của ngươi cái này mai muốn hơi kém một chút nhưng nàng thực lực so ngươi kém rất nhiều phối hợp cao có chút chú ý tới tất lao đầu ánh mắt linh n ú n n ú n vai được được được dù sao trong cơ thể ngươi hạt thần tính số lượng vượt chỉ tiêu mà lại cực độ sao động hấp thụ nhiều đi một chút có thể áp chế ăn mòn tốc độ hạt thần tính thuyết pháp này chi ca go lúc hai người liền nói qua cho nên tất lao đầu chỉ là quan tâm một cái k h á c t ừ ăn mòn tốc độ linh giơ tay ra hiệu gián tại mi tâm tiếp nhận quyền h ạ ta chậm rãi nói với ngươi ngươi nên không phải muốn ta giúp ngươi nhìn cả một đời cửa lớn a tất lao đầu có ý riêng đến linh đĩu môi n g ư ơ i bây giờ còn không phải đang cho con gái của ngươi đánh không công ta thế nhưng là trả tiền lương n g ư ơ i đưa cho nàng phụ cấp gia dụng không thấm a tất lao đầu yên lặng không có gì để nói năm mươi sáu mươi tuổi sau khi về hưu lại tìm công tác chỉ vì kiếm nhiều tiền một chút lưu cho hải tử đây cũng là người trong nước cha mẹ phổ biến tình hình ngoại trừ công tác cụ thể là dết quái tất lao đầu bây giờ làm chuyện cùng những n à y bình thường cha mẹ không có khác nhau lại nhìn trong tay hai cái quyền hạn trang bị hắn thở dài đem nhạt chút viên kia dán tại mi tâm có tiếp nhận hay không quyền hạn nhắc nhở ở trong ý thức vang lên tất lão đầu chỉ là ở trong lòng suy nghĩ xuống quyền hạn cái từ này liền lựa chọn đồng ý trang bị hóa thành hồng quang nhàn nhạt tiến vào mi tâm của hắn trong chốc lát mấy tháng nay trong cơ thể hắn càng ngày càng sao động rực nhiệt năng số lượng liền một chút xíu hướng trong đầu mà đi nguyên bản nóng này dễ d ậ n cảm xúc nhưng tại một chút xíu bình phục quá trình này không nhanh thậm chí có thể nói hết sức chậm chạp. nếu không phải tất lão đầu nhiều năm luyện tập tam thể thức đối với thân thể cùng tinh thần tính cân đối cực kỳ mẫn cảm nói không chừng muốn qua vài ngày mới có rõ ràng cảm nhận nhưng sau một khắc hắn liền không có thời gian suy nghĩ những thứ này người ba lô bảng cá nhân tại trước mặt tự động mở ra quyền hạn trang bị quy định tương quan cùng nói rõ cũng tiến vào trong đầu bất quá tất lão đầu cũng là trải qua nhiều lần cảnh tượng hoành tráng người mấy tháng này càng là theo chi ca go giết tới châu nam mỹ đối với sau tận thế cái này cổ quái kỳ lạ sự vật kiến thức gần như chỉ ở linh cái này bật hặc người phía dưới mấy phút liền xem hết nói rõ đóng lại bảng lại nhìn linh phát hiện hắn đã đem xuống nồi lẩu dê b ò thịt cùng rác rửa mò lên ăn sạch sẽ bao quát tất lao đầu bên này nước lèo bên trong nấu cũng dùng môi vớt mò được đỏ trong canh qua một lần ăn hết đương nhiên trên bàn lại tăng thêm một đống không có vào n ồ i thịt món ăn trở lấy lao đầu xem hết chính mình làm tất lao đầu thở ra một hơi hay là tự mình động thủ một lần nữa cho mình trước mặt nước lèo xuống đầy thịt món ăn hơi ngửa đầu tấn tấn tấn đem còn lại nửa bình rượu thổi xong cái bình đùng đặt lên bàn lại đến một bình ta cũng không phải bán trà xanh linh o á n thẩm trực tiếp từ trong số một ba lô thả ra đánh mười hai bình đi ra tùy tiện uống dù sao lấy người thức tỉnh thể chất rượu muốn uống say rất khó cũng liền hình cái ngon miệng tất lao đầu cũng không k h á c h khí tinh n h ư ỡ n g rượu làm nước sôi để ngội lại tấn tấn tấn xuống dưới một bình sau đó m ò lên nước lèo bên trong nấu xong thịt món ăn ăn nhiều một trận linh chỉ là ở trong lòng đáng tiếc chính mình tận thế lúc mới bắt đầu lấy tới cùng thịt bò cứ như vậy bị ăn tươi nuốt sống cũng không biết lao tất nếm ra cái mùi vị đến không có nghĩ thì nghĩ miệng của hắn cùng tay cũng không có nhàn rỗi ăn như gió q u ố n một da một trẻ liền yên lặng tại trong sân vừa năn hơn mười phút một hơi giết chết hơn mười cân thịt món ăn tất lao đầu mới rốt cục để đua xuống lại c h ú t xuống một chai rượu mới mở miệng nói chính sự liên quan tới hợp tác ngươi là thế nào nghĩ linh móc ra khăn tay lau sạch sẽ miệng nếu như chỉ là minh hữu cái k i a lẫn nhau công khai ghi giá công bằng giao dịch xích huyết lê minh chuyện k h á c cùng liên minh không có quan hệ tất lao đầu lại biết lựa chọn cái ý này vị xích huyết lê minh hoàn toàn một mình nhưng gặp phải lúc nguy cơ nhất định phải bỏ ra cực lớn lợi ích nếu không thì linh cùng liên minh sẽ không xuất thủ hỗ trợ minh hữu liền là theo một ý nghĩa nào đó sinh ý lui tới mà sinh ý liền là sinh ý không có chỗ tốt miễn mở tôn miệm nếu như là đồng bạn liên minh có thể tại trong phạm vi năng lực đối với s í c h huyết lê minh tiến hành c h i viện nhưng s í c h huyết lê minh hành động nhất định phải cân nhắc liên minh lợi ích linh nói đến tất lão đầu nhữ mày thì như linh biết hắn đang suy nghĩ gì lắc đầu ta không phải n g h ĩ k h ô n g chế một cái khôi lỗi thế lực không có cái kia tất yếu dừng một chút tiếp tục đến nếu như là đồng bạn cái kia châu bắc mỹ liền là liên minh đ ị a cơ bản bao quát mexico coi đây là giới s i n h huyết lê minh về sau không thể đem bàn tay đến mặt phía bắc đương nhiên trừ cái đó ra tú nhi nghị thống trị bên trong nam mỹ thậm chí âu á không phải châu đại dương đại nhất thống đều là chuyện của nàng tất lão đầu ngươi làm nàng là trên trời rơi xuống mánh liệt thần a thật đến cái kia cấp độ châu bắc m ỹ theo màu trắng hy hữu động vật bảo hộ khu cũng kém không nhiều một ít người loại nói không chừng sẽ giống người anh đ i ê n bị thật tốt bảo hộ linh cho ra điều kiện này không phải kém vấn đề mà là quá tốt rồi tất lao đầu biết con gái chín mươi phần trăm sẽ đáp ứng nhưng hắn không có lập tức đáp ứng chỉ nói là đến vấn đề không lớn đợi chút nữa ta cùng nàng nói nàng đã là người trưởng thành rồi hắn không thể trực tiếp giúp nàng làm chủ nếu không thì người trưởng thành phản đ ị n h cái kia thật gọi một cái không thể tưởng tượng chương ba trăm ba mươi tám bữa ăn hà công thần dụ cơ hội ba càng linh cười gật đầu lại ở trên bàn thả ra một đống nguyên liệu nấu ăn đậu hũ trúc phan hâm mộ mục nhị nấm hương chậm rãi vào nồi lại có một điểm không c ó một điểm kéo lên nhàn nhã ăn hết với hắn mà nói tất lao đầu là hàng đầu mục tiêu tú nhi đại cháu gái cũng không phải không phải nàng không thể nếu như nàng thật lựa chọn tự do chỉ là một cái minh h i ế u cái kia liên minh thiết lập nam mỹ phân bộ tự nhiên cũng có thể nhúng tay nam mỹ đến lúc đó xích huyết lê minh có hay không còn có thể thuận lợi phát triển vậy thì không phải là linh cần cân nhắc chuyện một phương diện khác tất lao đầu cùng tất tú tú quyền hạn trang bị là hạn chế ít nhất cái chủng loại kia chủ yếu là bảo thủ bí mật cùng với không đối địch mà thôi thay cái thuyết pháp liền là bình đẳng khế ước nếu không phải tất lão đầu đối với linh biểu hiện ra đầy đủ tín nhiệm sử dụng chức quyền hạn trang bị xem như nửa cái con tin tất tú tú là không có cái này đãi ngộ nàng lựa chọn trở thành liên minh thân mật đồng bạn liền có thể gánh chịu còn không tồn tại nam mỹ phân bộ phần lớn trách nhiệm linh không hứng thú đem từng cái chi nhánh cơ cấu từ trên xuống dưới khống chế ở trong tay mình người có bản lĩnh muốn làm cái đại tướng nơi biên cương đều được nhưng hiện thực là trên thế giới này có thể từ không tới có sáng lập lại quản lý tốt một quốc gia nhân tài quá ít dù là tại nam mỹ những địa phương này rất nhiều quốc gia chỉ có trong nước một cái tỉnh thậm chí một cái thành phố quản lý đến dối tinh dối mù quốc gia cũng chỗ nào cũng có chờ tú nhi đại cháu gái nhất thống nam mỹ địa cầu nói không chừng đều bị chiều sâu ăn mòn bị cái khác chiều không gian đồng hóa thôn p h ệ linh đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái này nguy cơ bất quá có năng lực giải quyết chiều không gian ăn mòn nguy cơ ít nhất phải là thần dụ giả thậm chí là thần dụ phía trên khi đó thế giới hiện thực không có thể uy hiếp linh tồn tại hòa bình vũ khí đều không được đầu kia không may khủng cụ nhãn ma vẫn là bị cờ l ầ u j i n hai cái thần dụ cấp k i ể m chế mới bị linh gian lận và săn bằng tiếp xuống hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh còn thuận tiện biểu diễn ba lô giao dịch công năng trực tiếp chuyển một nhóm vật tư cho tất lão đầu tuyệt đối số lượng không nhiều nhưng đều là tất lão đầu thích đồ vật tỉ như hắn nhớ mai không quên lá trả tiểu Trung Quốc đối ổ gia vị chờ chút. Những vật khác coi như song. vùng cùng nguyên, không nông người giờ những coi Colombia nhiệt đới, núi loại nhiều hồi địa cao hoa rau dưa vị vật vị vào chờ chút. khác có các như hình thôn trí ít, rất liền này còn quả bây dựa n g đ ố với thường xuyên rời đi thành phố tại g i ã ngoại hoạt động xích huyết lê minh tới nói thu thập đến hoa quả rau dưa cũng là công việc thường ngày một trong hôm nay đội trinh sát đi theo tất lao đầu đi xa chính là nguyên nhân này chỉ là không may đụng vào quái vật đi t u ầ n đường rượu khói thịt những này càng là viễn trinh tiểu đội ngày thường công tác trọng điểm tú nhi đại cháu gái liền dựa vào cái này sau cái thực lực siêu cường ngoại viện hỗ trợ d i ệ t không ít làm sằng làm bậy đoàn lớn băng đem bọn hắn số lớn vật tư biến thành xích huyết lê minh dự trữ chỉ có thể nói người có thực lực ý nghĩ đều rất giống cho chuyện một hồi linh cuối cùng nhịn không được đem để tài chuyển đến trên thực lực lao tất ngươi bây giờ thực lực này đến cùng chuyện gì xảy ra ta hỏi lịn hắn ấp úng không chịu nói còn để cho ta chính mình hỏi ngươi tất lao đầu im lặng thật lâu kỳ thật ta ra truyền đồ vật ngoại trừ tam thể thức cùng kiếm thuật còn có chút cái khác ân ngươi có thể đem nó lý giải thành nội công thực tế muốn nói với ngươi không chế hạt thần tính vận hành ý tứ cùng loại linh nhà ngươi tổ tiên là đỏ d ạ e mẩn biến đến a loại này đ ồ lòng thuật thế mà còn là nguyên bộ lời nói đã mở miệng tất lao đầu cũng không tiếp tục che giấu ý tứ đại khái đem cái này cùng loại nội công phương pháp tu luyện giải thích xuống linh nghe phát hiện cái này tên là bữa ăn hà công danh s ư n g thực khí mà thằng phương pháp tu luyện kỳ thật liền là đối với đặc thù năng lượng vật dụng thực khí khí chỉ liền là hạt thần tính một loại đặc thù năng lượng tồn tại cái này phương pháp tu luyện cùng dao có thể thật có cùng loại địa phương chỉ là quá trình càng đơn giản thô bạo hoang dã thế giới người dựa theo bữa ăn này hà công luyện thực lực tăng lên càng nhanh chết cũng liền càng nhanh bởi vì nó thiếu khuyết đối với hạt thần tính thích chứng quá trình về điểm này vừa lúc là tam thể thức cùng cùng võ sĩ phương pháp huấn luyện phiên bản linh suy nghĩ một hồi lâu mới cho ra một cái khả năng phỏng đoán trong thế giới hiện thực trước đó không có hạt thần tính cho nên tam thể thức loại này người bình thường có thể luyện mà lại hiệu quả phương pháp bị phát dương quang đại mà bữa ăn hà công rõ ràng là sáng lập kiểm tra bản thậm chí chỉ có cái đại cương nếu như không tồn tại hạt thần tính bất kể dao có thể vẫn là bữa ăn hà công đều là không t r u n g lâu các như là không có nhiên liệu chiếc xe chỉ là cái bài trí không cách nào sử dụng đồ vật dựa vào suy nghĩ viển vông tự nhiên khó mà cải tiến hoang dã thế giới bên trong giao có thể thì là vô số người siêu phàm sống yên phận tiền vốn mà lại có thể lên cấp siêu phàm người bản thân liền là liên quan thiên phú tốt nhất một nhóm kia bọn hắn càng là nhân loại quần thể bên trong bên trong cao tầng không cần bỏ ra quá nhiều thời gian liền có thể giải quyết vấn đề sinh tồn có rất nhiều thời gian luyện tập giao có thể một chút xíu tiến bộ cải tiến tam thể thức b ữ a ăn hà công trình độ là trước cao về sau thấp t r ư ớ cái nghiệp giả phương giả h p p huấn luyện o có này lần nguy cùng ơ phía dưới, d ẩn cớ h hạt a quái vật hạt thần tính đồ vật, lại dùng ăn hà công hà tốc hấp thủ, này m i khiến thực là ự c tốc Cái tăng tăng lên tốc độ tăng vọng. độ y cùng cớ ầ u c ư ơ n g ép thôn vệ hỏa diễm ma thống lĩnh năng lượng cốt lõi lên cấp thần dụ là đồng dạng đạo lý cũng là bởi vì đây lao đầu rõ ràng thiên phú đầu não kỹ xảo đều vượt xa phổ thông người thất tỉnh còn được đến qua dược tề vỡ lỏng nhưng đang thức tỉnh người giai đoạn thiếu chút nữa bị chiều sâu ăn mòn ai lại là cái con gái no a h linh trong lòng thầm than một tiếng nhưng cũng may hắn cũng vẹn vẹn thức tỉnh cấp so với thần dụ cấp cơ lẩu đối mặt chiều sâu ăn mòn tất lao đầu cái này thức tỉnh cấp ăn mòn bất quá là mưa bụi chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết dùng một chút chữa trị tinh thần d ư ợ c để tạm thời áp chế một đoạn thời gian quyền hạn trang bị ẩn nút tác dụng liền sẽ có hiệu quả miễn trừ chiều sâu ăn mòn nguy hiểm cái gọi là quyền hạn trang bị ẩn nút tác dụng nhưng thật ra là một cái sử dụng phí vấn đề quyền hạn trang bị sẽ lấy ra quyền hạn người thể nội một mươi trong vòng hạt thần tính duy trì tự thân thường ngày vận chuyển đây nhất định sẽ giảm xuống thực lực tăng lên tốc độ nhưng cùng lúc vậy loại bỏ mất hạt thần tính tính ăn mòn thậm chí còn có thể chống cự quái vật bám thân ăn mòn bất quá thức tỉnh cấp quyền hạn trang bị không cách nào chống cự siêu phàm cấp ăn mòn siêu phàm cấp trang bị cũng không cách nào chống cự thần dụ cấp ăn mòn nhưng theo quyền hạn người thực lực tăng lên quyền hạn trang bị cũng có thể đồng bộ tăng lên giống tất lao đầu bây giờ kích hoạt là thức tỉnh cấp trang bị làm hắn lên cấp siêu phạm về sau cái này trang bị cũng đem tăng lên làm siêu phạm cấp theo một ý nghĩa nào đó tới nói quyền hạn trang bị liền là một khỏa nhân tạo hạch tâm mà nắm giữ hạch tâm sinh vật bất kể là người hay là quái nắm giữ một k i a lên cấp thần dụ cơ hội dù là điểm ấy tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đạt được nó người như cũ máu kiếm lời linh rất rõ ràng điểm này nhưng sẽ không nói cho những người khác Thế t hiện h giới ự chương bên này còn đang t ứ c để cập tới. h ba trăm ba mươi chín liên hoan một càng chỉ cần lưu truyền ra một chút tin tức thần dụ thậm chí thần dụ phía trên đều sẽ điên cuồng bất kể người cùng quái vật không có ai nguyện ý đối mặt một cái có thể ổn định bồi dưỡng thần dụ cấp thủ hạng ư ờ i nhất là tại người còn có thể khống chế thủ h ạ không cách nào sinh ra phản bội c h i tâm thật có loại người này đó là đương nhiên muốn trước tiên chơi chết lại đem bồi dưỡng phương pháp khống chế c ấ p đến tay dùng riêng cho nên linh cảm thấy hay là hết thệ thuận theo tự nhiên là tốt chính mình cần dùng chỗ tốt này đi dẫn dụ người khác đương nhiên không cần bây giờ hắn thiếu không phải người mà là hạnh tâm đợi đến ngày nào thủ hạ lên cấp mấy vị thần dụ cấp những người này trong lòng mình cũng nên có dự tính không cần đến trước thời hạn báo cho một già một trẻ cứ như vậy ăn nổi lẩu trò chuyện hơn một giờ đi qua tất tú tú cuối cùng trở lại đồng thời trở về còn có viễn trinh tiểu đội bốn người không thể không nói tiểu đội trưởng lìn vẫn rất có ánh mắt biết linh cùng tất lao đầu quan hệ cá nhân rất sâu đậm liền hai cái người bị trọng thương đều tạm thời lưu ở bên kia chính hắn thì giúp đỡ t ỉ xử lý sự vụ chủ yếu là xích huyết lê minh khi trở về tình hình tựa hồ có chút không ổn khẳng định có chút ôm hận trong lòng đối thủ cũ tùy thời trả thù cho nên linh mang theo một số người đoạt trước một bước giết chết gần nhất hai cái thế lực nhỏ dùng cái này dùng cây dọa khỉ đây cũng là tại nói cho bên ngoài xích huyết lê minh còn có đủ thực lực chơi chết một số người đưa tới cửa tốt nhất linh cũng lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng người ba lô gần như vô hạn bổ sung đạn dược hiệu quả để một mình hắn đem cái kia hai cái thế lực nhỏ ngược cái thoải mái hưng phấn đồng thời hắn cũng sơ bộ cảm nhận được quyền hạn trang bị chỗ cường đại đối với linh nói cái kia nam mỹ phân bộ cũng càng thêm mong đợi cùng rời đi liên minh lúc bất đồng l i n h bây giờ đã là người t h ứ c tỉnh nam mỹ phân bộ thành lập về sau liền là phân bộ bộ trưởng tất lao đầu sẽ không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ nhưng v i ệ n trinh tiểu đội rất rõ ràng cách làm người của hắn nửa năm qua này dạy bảo l i n h bọn hắn huấn luyện cùng một chỗ chiến đấu tìm tới con gái về sau càng là du r u trong nhà nếu không huấn luyện nếu không dễ quái hắn là chính mình không hưng thú trưởng quản thế lực n a m mỹ phân bộ bộ trưởng cũng giống vậy lại nói lấy tất lao đầu cùng ông chủ tư nhân quan hệ cũng không cần quan tâm cái này theo ở sau lưng tất tú tú đi vào trở về hình trong sân vườn liền nghe cái kia tê cay hương thơm tươi mới hôn hợp mùi nước miếng nhịn không được liền bài tiết đi ra tất tú tú khoa trương hơn nàng dù không phải ba t h u c người nhưng tại ba t h u c huấn luyện công tác chờ đợi nhiều năm đối với n ổ i lẩu cay loại vật này là vừa yêu vừa hận tận thế về sau nàng chuyển tới cô l o m b i a trước kia là không có năng lực xích huyết lê minh thành lập về sau thì là không có thời gian đến hưởng thụ nổi lẩu loại này hàng xa xỉ vừa v ặ n linh quay đầu nhìn đến đối với nàng mỉm cười tú nhi a cùng đi ăn chút được rồi lần này chí ít không có gọi đại cháu gái tiếp nhận qua mặt trận thống nhất huấn luyện tất tú tú như thế nói với mình một giọng nói cảm ơn bước đến trước bàn kéo đến một cái ghế ngồi xuống linh phất tay ở trước mặt nàng để lên bắt đũa không để ý nàng kinh nghi biểu lộ mà là hỏi bên cạnh tiểu đội trưởng ngươi cũng ăn chút linh quả đoán gật đầu có thể theo ông chủ cùng nhau ăn cơm đồ đần mới từ chối đâu linh lại cho vị tiểu đội trưởng này cũng thêm vào một bộ bắt đũa lại lấy ra một đống thịt món ăn ừng tùy tiện ăn bao no tất tú tú cầm chén đũa lên trong tay vớt ve xác định đây không phải cái gì ảo giác mà là chân thực tồn tại đồ vật ánh mắt nhanh chóng ở trong sân ba nam nhân trên mặt đảo qua phát hiện liền lìn ra hỏa này đều bình tĩnh đến quá phận không có vì cái này chống rông biến vật chuyện có chút kinh ngạc bộ dáng lại nghĩ tới bọn hắn đều là người liên minh trong nội tâm nàng mơ hồ có chút suy đoán tất tú tú cũng không phải là loại kia không có đầu góc ngang tàng t ỷ trên thực tế nàng từ nhỏ chịu gia đình hôn đúc cùng giáo dục đại học thành tích ưu dị sau khi tốt nghiệp căn chính miêu hồng trực tiếp bị chiêu tiến vào ban ngành liên quan bắt đầu tiếp nhận cực kỳ chuyên nghiệp liên quan huấn luyện mấy năm này tại nước mỹ cùng châu nam mỹ trong lúc đó hoạt động nhìn nhiều thế sự đã là thành một tên t h ụ cũng nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù là linh một bộ thanh niên bộ dáng bảo nàng đại cháu gái, nàng chỉ là trong lòng oán cùng nghi ngờ, mặt ngoài vẫn còn duy bình thường lễ phép. Đương nhiên, đối với nhà mình lao đầu biết người tinh, vẫn lòng tin. cháu chỉ thầm phép. sĩ có c duy đầu gái, đại đối với biết Dù là là lễ lao một mặt mắt bộ bộ trì tất tú tú vẫn rất bảo là biết lao cha đối với linh tôn sùng đầy đủ nàng liền chưa hề dùng tới nhân viên chuyên nghiệp bộ kia giả dối mặt nạ nếu không thì linh dám tự xưng trường gối cái kêu nhân sĩ chuyên nghiệp không ngại lập tức thuận cột bỏ đạt được lợi ích giờ phút này bên cạnh là người tín nhiệm nhất trong miệng ăn rất là nhớ nhung n ồ i lẩu tất tú tú tâm thần không khỏi trầm t ĩ n h lại an t ĩ n h làm một cái dễ nghe chúng ba người lời nói khá tùy ý có chút là tại nước mỹ lúc chuyện cũ có chút là sau khi tách ra riêng phần mình tình huống trong ngôn ngữ thật không có quá kịch liệt cảm xúc nàng nhưng có thể từ đó nghe ra không ít nguy hiểm trí mạng tỷ như linh cùng hỏa diễm ma quân đoàn mấy lần tại miami đánh răng co còn có tất lao đầu cùng viễn trinh tiểu đội dết xuyên hỗn loạn vô cùng trung châu mỹ đến đây c o l o m i a linh c h u y ệ n bên kia tất lao đầu bọn hắn cũng không biết mà tất lao đầu tìm kiếm nàng quá trình chưa từng đối với nàng nói tỉ mỉ tuy biết khẳng định khó khăn trung điệp nhưng bây giờ chỉ nghe một chút đoạn ngắn liền biết xa so với nàng trong tưởng tượng hung tàn hơn so sánh với đó xích huyết lê minh gần nhất hành động bất quá là trò đùa trẻ con khó trách tất lao đầu cùng lìn bình thường đều một bộ không quan trọng bộ dáng lòng dạ khá cao tất tú tú không thể không thừa nhận chỉ nói sau tận thế trải qua cái này ba nam nhân mạnh hơn nàng nhiều lắm một cái người tại trải qua những chuyện kia về sau tuổi tắc đã không phải là trọng điểm thực lực cùng tâm cảnh mới lạ từ một điểm này tới nói linh hoàn toàn có tư cách làm cái t h u ố c thúc bối nhìn đến gần nhất xuôi gió xuôi nước vẫn là để chính mình có chút bay về sau không thể có việc lớn liền dựa vào lao cha cùng hắn mấy cái này đội viên hay là đến tận lực tăng thực lực lên chính mình đi giải quyết vấn đề tất tú tú ở trong lòng tự kiểm điểm bữa cơm này lại tiến hành một giờ linh đứng dậy để lìn h mang chính mình đi ra ngoài dạo chơi đem nơi này để lại cho tất lao đầu cha con hai người mới rời khỏi tất tú tú liền nhìn mình lao cha lao ba các ngươi đàm luận đến thế nào tất lao đầu lấy r a viên kia quyền hạn trang bị bỏ lên trên bàn lại chậm rãi đẩy lên trước mặt nàng về sau châu bắc mỹ là của hắn vậy cái này chính là của ngươi dừng một chút hắn tăng thêm giọng nói đây không phải uy hiếp quyền quyết định tại ngươi nhưng ngươi đối với hắn có chỗ cầu nhất định phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng tất tú tú cầm lấy cái kia chấp động lên hồng quang nhàn nhạt tinh thể quan sát tỉ mỉ rất giống trước đó tất lao đầu động tác tất lao đầu không lên tiếng chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm qua trên mặt bàn những cái kia không mất mâm cùng bình rượu đưa chúng nó thu vào người trong hành trang tất tú tú ánh mắt ngưng tụ lao ba ngươi lúc nào cũng sẽ cái này rồi hả nàng không cho rằng lao đầu sẽ đối với chính mình giấu diếm trọng yếu như vậy tình báo tất lao đầu tiện tay lại đem thu vào đi đồ vật phóng ra không có lên tiếng chỉ là dùng ánh mắt liếc mắt trong tay nàng quyền hạn trang bị liếc mắt cũng bởi vì nó tất tú tú trong đầu linh quang loại lên đoán được đáp án nếu mày nghĩ đến linh cùng l ã o cha nói qua những lời kia một hồi lâu cân nhắc trôi qua mất nàng cuối cùng quyết định chủ ý tốt ta ta đáp ứng hắn điều kiện vuốt vuốt trong tay tinh thể lão ba bây giờ có thể nói kỹ càng một chút rồi sao tất l ã o đầu chỉ, chỉ quyền hạn trang bị trước đem nó dán tại mi tâm chương ba trăm bốn mươi nhập bọn hai cảng một bên khác linh ngay tại lìn dưới sự dẫn dắt tham quan ngoài hai cây số cái nào đó cỡ lớn con buôn nhóm người trụ sở nghe thấy tận thế trò chơi phát tới quyền hạn xác nhận nhắc nhở hắn cười cười một cước đem trước mặt hai tên đạo tặc đá cho giảm năm mươi phần trăm hình thái đồng thời xác định tú nhi đại cháu gái quyền hạn lúc này mới lên tiếng chào hỏi tiểu đội trưởng lìn đi thôi tối nay liền đem chung quanh cái này hơn hai mươi cái ác hàng xóm toàn bộ thanh lý mất tính cho ta cháu gái một điểm lễ vật nhỏ linh cười hắc, hắc các hạ ngươi thật sự là quá hào phóng linh gặp hắn biểu lộ biết đại khái hắn trong lòng tính toán chiến lợi phẩm chiếu quy củ đến công bằng công chính công khai ta lại không cần đập ai nịnh mợ linh liền vội và ngật đầu rõ ràng tất cả là tất cả đối với tiểu đội trưởng tại chiến lợi phẩm bên trên chăm chỉ linh không cho rằng ngang ngược người bề trên một khi không có điểm mấu chốt bất kể chuyện đều tùy ý phá hoại quy tắc cái kia cùng nát nhất côn đồ nhóm người không có gì khác nhau loại này thế lực chú định không có tương lai suy sụp chỉ là vấn đề thời gian liên minh sở d ĩ ổn định chính là linh làm gương tốt tất cả mọi người có thể cầm tới chính mình nên được thù lao trên dưới một lòng loại này nguyên tắc tính vấn đề sẽ không bởi vì tất tú tú là tất lao đầu con gái thay đổi suy nghĩ nhiều lấy chỗ tốt cũng rất đơn giản tất lao đầu người đoạt được có thể cho hết con gái tuyệt đối không có ai nhiều lời một chữ vừa dạng sáng ngày thứ hai linh ngay tại sân v ư ờ nuống vào chính tông colombia cafe ăn bữa sáng Cùng uống trên thực tế tất tú tú nghĩ không sai linh thật không có dự định ở nơi này đợi quá lâu hôm qua nàng tiếp nhận quyền hạn trang bị liên minh cùng xích huyết lê minh tính hợp quần coi như ván đã đóng thuyền c ò n thưa lại chuyện bất quá là d â u r ì a không đáng kể linh không hứng thú tự mình đàm luận đưa ra điểm mấu chốt cụ thể sự vụ để liên minh người tới chậm g i ả i hiệp thương là được đối với tất tú tú lấy ra hợp tác phương án hắn chỉ là cười lắc đầu liền cầm lên lật xem động tác đều không có không cần thiền thoái như vậy lao tất cùng l i n h đều biết ta muốn cái gì cho nên ngươi muốn cái gì tất tú tú hai mắt sáng lên l i n h bọn hắn sử dụng cái chủng loại kia chế thức trang bị phải chăng có thể rộng mở cung ứng linh gật đầu có thể nguyên bộ đạn dược một triệu phát không có vấn đề dầu nhiên liệu đâu hai trăm tấn trong vòng tùy thời có thể c ầ u được ước thấy cha ta mặt mũi có như thế lớn tất tú tú trong lòng có điểm lẩm bẩm thế là t h a m dò đến cái kia ta cùng lao ba cầm tới cái kia đâu ngón tay của nàng khoa tay chỉ chính là quyền hạn trang bị linh cười khẽ lắc đầu tú nhi à ngươi sẽ không coi là đó là rau cải trắng tùy tiện liền có thể lấy ra à. tất tú tú một cái đều không có cái này thật không có linh nói lời nói xoay chuyển đương nhiên về sau vẫn là có thể có một ít bất quá ngươi chuẩn bị dùng như thế nào nó a ta chỉ là hỏi một chút tất tu tu sắc mặt như thường không có sản phẩm nàng đương nhiên sẽ không đem sửa khế ước cấu tứ nói ra dù là cái này sửa khế ước chỉ là nhằm vào xích huyết lê minh một ít người lại kèm theo một đầu không được phản bội mà thôi nhưng yêu cầu này rõ ràng có chút q u á tuyến cho nên nàng chỉ là thăm dò nhìn về sau phải chăng có áp dụng khả năng bây giờ lẫn nhau đã là đồng bạn chuyện gì đều có thể đàm luận cũng không phải uy hiếp bức bách mua bán không thành nhân nghĩa tại mới là song phương hợp tác trạng thái bình thường linh chính xác không có vì thế tức giận đối với cùng hắn ký kết về sau sẽ chú định đến cho mình đánh cả một đời c ô n g người thái độ hiền lành một điểm cũng không vấn đề hắn chỉ là cười gật đầu vật tư trao đổi chỉ là việc nhỏ ngươi về sau tìm l i n h liền tốt chúng ta hay là nói chuyện một chút ngươi thực lực bản thân vấn đề đi tất tú tú trong lòng hơi động đặc huấn ngươi thật đúng là giữ miệng giữ một a linh không khỏi l ư ờ m tất lao đầu liếp mắt trong lòng nội phục đây chính là ngươi con gái ruột thế mà đều không có tiết lộ dược t ề tồn tại tất lao đầu coi như không nhìn thấy trong tay hắn lại không thuốc rõ ràng hơn thứ này tồn tại tiết lộ ra ngoài là bao lớn phiền phức vậy liền không cần thiết ngân thu tầm mắt lại linh khẳng định đại cháu gái ý nghĩ cụ thể làm sao làm lao tất rõ ràng mặt khác ta cái kia phương pháp huấn luyện ngươi có thể truyền ra ngoài chỉ cần là ngươi tán thành người đều đi bất quá chính ngươi hay là muốn mau chóng tăng lên cá nhân thực lực nếu không thì ép không được người phía dưới nghĩ đến theo lìn nơi đó hiểu được s í c h huyết lê minh vấn đề nội bộ dù không tính lớn nhưng xử lý hết sức phiền phức hắn không khỏi âm thầm lắc đầu người trong nước bên trong người thông minh thực sự nhiều lắm có thể ở nước ngoài lẫn vào không tệ tận thế nửa năm sau còn khỏe mạnh đơn thuần người gần như không có khả năng tồn tại bên trong x í h u y ế t lê minh liền cái kia hơn mười cái trong nước đi ra thuần du lịch người hơi đơn thuần một chút như vậy trà xanh chính xác so h á c quả phụ đơn thuần chí ít sẽ không động một tí muốn chết tất tú tú đương nhiên rõ ràng đạo lý kia chỉ là gật đầu đồng thời đối với cái này tự nhận thúc thúc ra hỏa hào phóng trình độ có khắc sâu hơn nhận biết sớm nhất phát giác linh bọn hắn sẽ tam thể thức nàng cũng trong âm thầm cùng lao cha nói thầm cái gì tiện nghi quỷ tây dương đồ tốt đều trà đạp lời nói cũng không ít nói cũng liền linh bọn hắn chính xác chịu khó lại có thể đánh những lời này mới dần dần không đề cập tới mà linh lời này ý tứ lại là theo nàng xử trí bao quát truyền về trong nước quy mô lớn phổ biến đều được ở trong đó có lẽ có linh như cũ tự nhận là người trung quốc nguyên nhân nhưng tất lao đầu lấy ra tam thể thức biểu hiện thấy thế nào đều so linh keo kiệt rất nhiều tất tú tú càng không rõ ràng linh chuẩn bị cho nàng lễ gặp mặt bộ đồ cường hóa dược tề mới thật sự là đ ồ tốt thân là một tên hiếm thấy thánh chức giả nàng giai đoạn trước sức chiến đấu tăng lên t r ầ m chạp mà đến từ hot girl phù thủy bộ đồ dược tề có thể nhanh chóng tăng cao tinh thần lực của nàng hạn mức cao nhất tăng tốc độ qua thức tỉnh giai đoạn một khi lên cấp siêu phàm bất kể chuyển chức là mục sư hay là tế tự tất tú tú sinh tồn năng lực đều sẽ xuất hiện vượt qua thức tăng lên khi đó linh đều sẽ rất quý bối nàng ai bảo thế giới hiện thực t h á n h chức giả thiếu đến quá mức đâu ở trước đó tất tú tú chỉ có thể dựa vào người ba lô cung cấp vô hạn hỏa lực tự vệ cũng may nàng trước đó là cái đặc công xuống ống cách đấu kiến thức chuyên nghiệp trình độ đều không thấp không sai tú nhi đại cháu gái tại nước mỹ dùng tên giả là vì c á t bít là một vị tại tận thế bắt đầu vì hắn cung cấp qua trợ lực người hào tâm linh cũng là hôm qua nói chuyện p h i m lúc khoảng cách gần quan sát mặt của nàng lại vô ý ở giữa nghe được vì c á t bít cái tên này lúc này mới theo chỗ sâu trong óc tìm tới một chút xíu hồi ức giống như tựa hồ khả năng chính là mình đem vị này đại cháu gái cái nào đó an toàn nhà kho cho bắt gọn một lần kia lấy tới vài cái tinh phẩm vũ khí không nói còn có hơn mấy chục ngàn đô la tiểu ngạch hiện tiền giấy không phải linh chi nhớ suy yếu chỉ là tất tú tú bây giờ là diện mạo như trước mà nửa năm trước hắn lấy đi tiền mặt liền cái dương cùng một chỗ ném vào mặt kỷ gẳng hồ những cái kia hộ chiếu bên trên vì cách đặc công lại là trang điểm qua mặt nạ lỗ chương ba trăm bốn mươi mốt theo như nhu cầu b à c ả n g nghĩ đến đặc công linh nhớ lại ngày hôm qua cái nổ súng tập kích chính mình người ra trang linh gác đúng rồi cái kiêm lờ chuyện gì xảy ra tất tú tú sắc mặt lạnh xuống nhưng không phải nhằm vào hắn chỉ là một cái kia bên ngoài găng tay đen trước đó chuyên môn xử lý bên tròng châu nam mỹ các loại phá vỡ ám sát hoạt động tiến vào xích huyết lê minh chỉ là trùng hợp nhưng cũng là hắn thói quen trước kia bất quá sau tận thế hắn cùng thượng tuyến mất đi liên hệ làm việc cũng liền có chút làm loạn liền cái này linh tiếc nuôi lắc đầu tất tú tú nhịn không được hỏi người đây là chê hắn quá kém cỏi linh do dự mấy hơi thở gật đầu ừm không nghĩ tới làm đặc công cũng có thể như thế ngu tất tú tú l i ế mắt những n à y găng tay đen chuyên làm loại chuyện này mấy năm xuống tới tinh thần bình thường mới không bình thường mà lại chỉ cần không bị tại chỗ bắt được liền không có người có thể bắt bọn hắn thế nào lá gan tự nhiên là lớn d ừ n g một chút nàng nghi ngờ nhìn người nào đó ngươi sẽ không phải coi là đặc công đều là trong phim ảnh loại kia à. đúng à ta trước kia chỉ là cái tam lưu nhỏ tác r a mà thôi chỉ có thể tại trong phim ảnh nhìn thấy đặc công linh hết sức thản nhiên gật đầu trong lòng bổ khuyết thêm một câu thật đặc công liền thấy qua đại cháu gái ngươi cái này một cái hơn mười bản hộ chiếu còn trang điểm đến không giống ai chính xác hết sức phi m mà. đương nhiên hãn đại khái cũng rõ ràng trong đó khác nhau phòng ăn rửa chén đĩa cùng thế giới top năm trăm ceo đều là làm công nhưng trên thực tế có thể giống nhau à. cùng lý lẽ cái này l ờ chỉ là cái phái đến bên trong nam mỹ hành hạ người mới tặc công linh đại cháu gái nhưng rất có thể là trong nước phái đến nước mỹ tinh anh này đặc công không phải kia đặc công tất tú tú luôn cảm thấy người nào đó nhìn mình ánh mắt có chút vi diệu nhưng lại không có cách nào hỏi hắn đang suy nghĩ gì quả đoán chuyển đổi chủ đề bất quá thông qua thẩm vấn hắn ta đã biết một chút tình báo linh hết sức khéo hiểu lòng người vai phụ cái gì tình báo tất tú tú trước khi tận thế hắn đi qua mấy cái panama quân mỹ căn cứ giao nhiệm vụ cùng với trình đốn nơi đó hẳn là có không ít đ ồ tốt linh thất vọng lắc đầu nếu như là bình thường xuống ống vũ khí hạng nặng coi như xong nước mỹ trong nước trong căn cứ quân sự những vật này rất nhiều tất tú tú nợ nụ cười và tịnh tiến lực tàu ngầm đâu nếu như nó còn có thể mang theo có hòa bình đầu đạn đâu linh động tác lắc đầu trong nháy mắt chuyển đổi thành một chút đầu ừ m cái này có thể có ngươi có kế hoạch gì tất tú tú nghe nói panama nơi đó càng ngày càng loạn ta nghĩ thuận tiện mang một nhóm người trở lại bao nhiêu người như thế nào mang linh nhữ mày đối với nắm giữ người ba lâu người mà nói vận chuyển vật tư đơn giản nhất dẫn người phiền toái nhất linh lúc trước vì mang đi liên minh thành viên hay là phi đi không ít khí lực tất tú tú trước mắt mà nói khoảng năm trăm n g ư ờ i ta cần bọn hắn đến cân bằng số lượng đông đảo người địa phương đương nhiên có thể nói một hai nghìn người đều đi linh đi đường bộ tất tú tú kéo qua bên cạnh một phần bản đồ ở phía trên chỉ ra con đường tiến tới đi trước đường thủy a n a m a nơi đó có thuyền một ngày một đêm liền có thể đến phía tây bờ biển và hệ nạ vật lạ lại từ nơi đó ngồi xe đi bốn trăm km liền có thể đến b ù a gỗ tạ linh gật đầu so đi đường bộ thiếu đi hơn phân nửa lộ trình mà lại phía tây con đường này bên trên người không tính quá nhiều phiền phức tương đối ít còn có thể vòng qua cái kêu hỏa diễm ma x à o huyệt nói đến đây hắn trầm n g âm tất tú tú cũng không có thúc giục hắn chuyện như vậy cân nhắc mấy ngày đều rất bình thường nàng chỉ là nghĩ trước hỏi rõ linh thái độ vì tiếp x u ố nhưng g à làm là n động chuẩn、bị. Linh lại không cân nhắc quá lâu. Phải chăng động thủ đã không phải là vấn đề, vậy chỉ cần cân nhắc n h Phải thủ phải chỉ h đã đề, lại lâu. quá bị. vậy thế à o đ ộ n thủ, thủ. chủ yếu là hắn có cần hay không động thủ. Nhưng có cần yếu là động bây giờ không phải lúc trước linh đã trải qua chính mình tự mình tham dự mỗi một t r à n g hành động lớn cất bước giai đoạn cho dù mục tiêu là quân mỹ p a na ma căn cứ nhưng kỳ thật căn bản là không tính là hoặc là nói không xứng xem như đối thủ của hắn đây không phải giáp sơn căn cứ động thủ chủ lực cũng là xích huyết lê minh mà k h ô nước g phải minh. liên kỵ sĩ n mỹ có lẽ có người lại đối phó vượt ngang rốt di a cùng phật châu liên minh nhưng rất không có khả năng có tinh lực chạy tới colombia đất liền đối phó một cái thế lực mới xuất hiện dù sao nước mỹ trong nước nắm giữ có sán tài nguyên cùng nội t ì n h so với hôn loạn không chịu nổi colombia sức hấp dẫn lớn hơn trước mắt lúc này đoạn ai tốn thời gian phí sức phí tài nguyên chạy loại này nông thôn địa phương ra tay đánh nhau đó mới là t h ậ t n ốc sự a như ở kiếp trước nước mỹ chạy đến áp phanis sờ tăng đánh nhiều năm sau cùng vui vẻ đại khái chỉ có nước mỹ quân nhu thương nghiệp cung ứng mà nơi này là tận thế đáng giá nhất liền là quân nhu nước mỹ quan phương cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa đơn độc một cái nào đó thế lực chạy hải ngoại khai chiến đơn thuần nào thiếu làm rõ mạch suy nghĩ về sau linh mở miệng đến ta hôm nay liền trở về trong mười ngày liên minh nam mỹ phân bộ đám đầu tiên nhân viên sẽ đi đường biển đến panama phụ cận sẽ cùng các ngươi bắt được liên lạc c ù Nam, Nam mỹ phân bộ nhiệm vụ là thu thập quái vật thi thể cùng một ít tài nguyên có xích huyết lê minh tại không cần quá lớn quy mô lời này vừa ra đại cháu gái cảm xúc lập tức ổn định không ít linh chỉ là liếc qua bên cạnh uống trà lao tất lao đầu ta có thể tính cho đủ mặt m ũ i ngươi đương nhiên hắn lời này để lộ ra ý tứ cũng rất vi diệu mới lên cấp phân bộ dẫn đầu lìn khẳng định muốn nghe ông chủ lời nói nhưng tương tự sẽ nghe tất lao đầu lời nói tại không liên quan đến liên minh căn bản lợi ích dưới tình huống l i n h cùng nam mỹ phân bộ liền là tất tú tú một sự giúp đỡ lớn mà lại tất lao đầu là cái hết sức nói nguyên tắc người đầu óc cũng không ngu ngốc loại người này bình thường cũng không thú vị nhưng mấu chốt thời gian đến tín nhiệm cho dù tất tú tú là nữ nhi của hắn c ũ n g sẽ không không điểm mấu chốt ủng hộ càng sẽ không nốc đến để con gái tìm linh phiền phức mặc dù xuất hiện loại tình huống này khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng tất tú tú vẫn có chút đặc thù nàng có một loại cực kỳ kiên định tín nhiệm có nó tại tất tú tú chưa hẳn sẽ không hoàn thành mở rộng đất đai biên giới nghiệp lớn đến nỗi là làm cái đại tướng nơi biên cương hay là hải ngoại l ã n h chúa cái này không liên quan linh chuyện quyết định ba na ma chuyện linh cũng không còn lưu lại buổi sáng liền mở ra máy bay nhỏ trở về phía bắc còn cái cỡ Mặc tiện đường theo ông cái cỡ nhỏ xào huyệt bay qua. Mặc dù ban ngày không theo đạt tiêu phải quái huyệt xào qua. bay dù vận t thời i g a hoạt động, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác cái này xào huyệt hồ tĩnh. xào lạ, tựa động, điểm ẩn ẩn này yên Vận giác gì cảm cái có quá là dụng dao có thể kích hoạt thương giới sư chuyên dụng năng lực trí mạng chi nhãn hai mắt sáng lên mịt mở sám trăng ánh sáng liếc nhìn qua toàn bộ xào huyệt mặt đất phát hiện có linh tinh hạt thần tính lưu lại những này hạt thần tính cũng không phải là tự nhiên tiêu tán vật vô chủ mà là quái vật trải qua về sau còn sót lại vết tích không có trinh sát loại năng lực thiên phú tuyệt đại đa số người siêu phảm cũng không thể phát giác những n à y vết tích nhưng linh dao có thể về sau hai mắt nhưng có thể nhìn thấy bọn chúng như có như không đ ứ t quãng nhưng lại liên miên thành hàng hướng mặt phía bắc mà đi chương ba trăm bốn mươi hai hai cấp năm mươi một càng theo những n à y vết tích máy bay nhỏ tiếp tục hướng bắc phi hành hơn trăm km bên ngoài liền xuất hiện người bình thường mắt thường đều có thể phân biệt quái vật hành động dấu chân xào h u y ệ t phụ cận không phải là không có dấu chân mà là quá nhiều quá loạn không cách nào xác định động tĩnh dọc theo cái này tối thiểu mấy ngàn con quái vật hành động dấu chân linh một đường theo tới mặt phía bắc bờ biển nhìn chăm chú lên bờ biển mảng lớn lộn xộn vết tích hắn có thể tưởng tượng ra lúc ấy bọn quái vật ở nơi này dừng lại sau đó leo lên cự hình con giết thú tình hình ba hamas quần đảo cái kia sợ hàng quái vật đầu dê lại muốn gây sự tình rồi sao linh nghĩ như vậy trong lòng ngược lại không có gì kinh ngạc hỏa diễm ma quân đoàn cùng nhân loại tuyệt không cùng tồn tại khả năng không gây chuyện mới là lớn nhất không bình thường trong lúc nhất thời hắn lại có loại cái thứ hai g i à y cuối cùng rơi xuống cảm giác vừa vặn hoang dã thế giới bên kia còn tại tránh hoa kỳ trong thế giới hiện thực cùng hỏa diễm ma quân đoàn lại làm một trận cũng không có gì lần này sợ hàng quái vật đầu dê d á m đến liền không dễ dàng như vậy chạy mất mà lại linh thu hoạch được căn cứ quyền sở hữu về sau thăng cấp điểm năng nguyên giảm phân nửa đấu sĩ 40 cấp 50 chỉ cần 2,75 triệu điểm năng nguyên tại sờ mít bảo ổ thu mấy ngày quái thú tài liệu buổi sáng hôm nay linh đã một lần nữa nắm giữ ba triệu điểm năng nguyên đấu sĩ cấp 50 tùy thời có thể hoàn thành linh một đường bắt bay lại không nhìn thấy quái vật tung tích nghĩ đến bọn chúng là ở trong đêm đi đường trước khi trời sáng ra biển bây giờ nói không chừng ngay tại dưới mặt biển cự hình con giết thú trong bụng đợi mà lại nơi này là rộng lớn bao la biển rộng cho dù đều là hướng bắc hành động song phương con đường hoàn toàn trùng hợp khả năng không có cao như vậy hắn cũng không nghĩ nhiều nữa bất kể hỏa diễm ma quân đoàn muốn làm gì trở về phật châu chuẩn bị sẵn sàng công tác dù sao vẫn không sai vượt quá linh ngoài dự liệu là tiếp xuống phật châu một mảnh yên tĩnh ngoại trừ nhân loại chuyển hóa mà đến quái vật không có chút nào quy mô lớn đột kích dấu hiệu linh thậm chí tự mình mở ra máy bay đi ba hamas quần đảo cái kia núi lửa không trung trinh sát hai lần nhưng nhìn không ra manh mối gì q u ô n đảo trên mặt đất quái vật đều một bộ h u vải n g h ỉ phép giống như bộ dáng nhưng số lượng không ít dưới mặt đất không tự mình tiến vào tình huống cũng không cách nào xác định linh hay là từ bỏ độc sông xào huyệt chuyện như vậy trước mắt đúng là hắn tiến vào siêu phàm về sau nhanh chóng tăng lên kỳ hoang dã thế giới bên kia tài liệu thu mua cũng tại bước lên q u ý đạo mỗi ngày đều có mấy chục ngàn điểm năng nguyên vào sổ j i n tìm những cái kia tiêu thụ chuyên viên bên trong không ít bố trí quyền hạn trang bị nắm giữ người ba lô bọn hắn phân tán đi ra ngoài chú điểm về sau các cổ đông áp giải tài liệu lộ trình trên phạm vi lớn rút ngắn phần lớn đi một ngày đường chặng đường liền có thể giao hàng cùng mua sắm dễ dàng như thế mau lẹ cơ hồ tương đương tiền trao cháo múc thương minh m ộ ư ơ i hai cổ đ ô n g chỗ nào có thể nhịn được rất nhiều người chân trước cầm tới tiêu thụ đoạt được tài liệu đưa đến cửa hàng về sau lập tức đem hắn biến thành trang bị đạn dược lúc này linh một ngày thu nhập nhẹ nhõm phá một trăm linh điểm năng nguyên lời cao lập tức thanh khoản thành tốt trang bị dùng cho mở rộng thực lực có thực lực liền có thể thu hoạch càng cao lợi nhuận tạo thành một cái hiệu suất cao chính tuần hoàn loại tình huống này thương minh sinh y đang lấy quả cầu tuyết xu thế mở rộng nói hắn bây giờ nằm liền có thể mạnh lên khuyết đại một chút nhưng tiếp qua mấy tháng về sau chưa hẳn sẽ không trở thành hiện thực dù sao thu nhập một tháng một triệu đối với hắn thực lực ảnh hưởng không có lớn như vậy thu nhập một tháng ngàn vạn vậy liền hết sức khả quan trí ít đủ hoang dã thế giới nhân vật phục sinh một lần không phải một tháng gia tăng một lần phục sinh cơ hội cái kia linh tìm kiếm căn cứ ngoài vòng tròn hoang dã ngoại vực kế hoạch liền có thể thi hành điểm năng nguyên thu hoạch là tiếp theo càng quan trọng hơn là hoang dã ngoại vực quái vật quái thú càng nhiều mạnh hơn thần dụ cấp tài liệu hạch tâm những vật này xuất hiện tỷ lệ không thể nghi ngờ càng cao chỉ cần tìm được một cái yếu kém thần dụ cấp dù là linh nhân vật lập tức chết mất cũng có thể phục sinh trở lại tìm d i n soát lớn b u ộ t một khi lấy tới thần lực kết tinh vậy liền có thể chế tạo một cái thần dụ cấp quyền hạn trang bị cho cỡ lầu sử dụng có cùng cấp bậc quyền hạn trang bị đối kháng chiều sâu ăn mòn cỡ lau cho dù không phải lập tức khôi phục vậy cũng không cần lo lắng triệt để biến thành quái vật hoặc là trước lây tới mấy khoả siêu phàm cấp hạch tâm kích hoạt công hội t h á n h chức giả đạo sư để s ụ rèn vũ em thu hoạch được quyền hạn đi căn cứ tiếp nhận tâm linh hướng dẫn học được chế tác thái dương chi nước mắt năng lực nói như vậy cỡ lau bên cạnh rót thuốc bên cạnh chặt quái cũng không phải không được tổng thể mà nói điểm năng nguyên tài liệu cá nhân thực lực bằng hữu thế lực đều rất trọng yếu nhưng tình huống thực tế không phải đã hình thành thì không thay đổi hắn cần tùy thời điều chỉnh ngắn hạn thiên về điểm cam đoan tận lực hiệu suất cao tăng lên phật châu vô sự thành lập nam mỹ phân bộ cần thiết hai trăm tên nhân viên chỉ là chuẩn bị ba ngày liền ngồi thuyền xuất phát lý do an toàn bọn hắn ngồi thuyền sẽ tới trước cuba lại đến mexico cạn đủn dọc theo đường ven biển xuôi nam cho đến panama phụ cận đợi đến cùng s í c h huyết lê minh hội hợp về sau song phương cùng một chỗ triệu tập người trong nước cùng hoa k i ề u đi tới colombia ở trong lúc này bọn hắn sẽ thuận tiện do xét hòa bình tàu ngầm tình báo tương quan có cơ hội liền đem vũ khí cấp hòa bình tài liệu thu vào tay đối với nắm giữ người ba lô lao tất cha con cùng viễn trinh tiểu đội việc này cũng không tính rất khó khăn có thể để cho thủ hạ cùng minh hữu hoàn thành chuyện nhỏ linh không muốn việc phải tự làm nếu không thì đã là đối t ự thân thời gian lãng phí cũng là đối với có sẵn nhân lực lãng phí ngay tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh đấu sĩ nghề nghiệp lạng yên tăng lên tới cấp năm mươi thuộc tính cơ sở bên trong thể chất 101, t i n h t h ầ n thì theo đấu sĩ cấp 50 đến cuối cùng cũng bị thêm đến 100, đột phá điểm tới hạn cùng thể chất tinh thần thuộc tính lần nữa thu hoạch được thực tế tăng thêm hệ số hai lần hiệu quả tổng tăng thêm hệ số biến thành tám lần thuộc tính cơ sở 50, 100 t ấ t cả một lần thứ hai kiêm chức một lần 2228. n ă n g lượng giá trị hạn mức cao nhất đạt tới 8.000, n g ư ờ i ba lô ô vương một cái dung lượng cũng mở rộng đến 80 mét khối cuối cùng có thể chứa một chút lớn một chút phương tiện tỷ như chủ chiến tạ cách không thu phóng vật phẩm khoảng cách cũng theo 1 0 m tăng gấp đôi vì 2 0 m đánh giết thu về điểm năng nguyên khoảng cách theo 4 0 m biến thành tháng 1 5 6 0 m hai điểm này đối với bây giờ linh tác dụng không nhỏ nhưng giao có thể thần tính viên đạn cực xa xem khoảng cách động một tí 5 0 m t 0 0 m m g i ế t địch tháng 1 5 6 0 m liền lộ ra không có ý nghĩa bất quá nhớ tới sớm nhất 1 0 m bên trong mới có thể đánh giết thu về linh bật cười đây cũng là từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó khăn đi so sánh với đó tinh thần thuộc tính hiệu quả thực tế lần nữa tăng gấp đôi về sau thu hoạch lớn nhất hay là dao có thể cái này siêu phàm cấp cơ sở năng lực theo tám bảy phần trăm biến thành mười tám hai phần trăm suýt chút nữa liền tăng lên chỉnh mười cái phần trăm tinh thần thuộc tính đối với k h ô n g chế hạt thần tính tầm quan trọng có thể thấy được chút ít dùng máy tính đến vi von thể chất liền là cái khác nguyên bộ phần cứng tinh thần là c p u giao có thể là hệ điều hành các loại năng lực vận dụng là ứng dụng phần mềm máy tính chỉnh thể tính năng phát huy không thể rời đi c p u mỗi lần thăng cấp thay đổi c h i ề u đại cũng là theo c p u mà đến đương nhiên tại phần cứng cùng c p u không cách nào xuất hiện lớn đột phá lúc mọi người liền sẽ thăng cấp hệ điều hành khai phát càng có tính nhắm vào ứng dụng phần mềm đào móc phần cứng tiềm lực linh tựa như một cái nắm giữ siêu cao phần cứng cơ sở máy tính nhưng còn không có làm ra thành t h u ộ c hệ thống cùng ứng dụng phần mềm mà cớ l ẩ u d i n phần cứng cơ sở có lẽ hơi yếu hệ thống cùng ứng dụng phần mềm cũng đã tại nhiều năm thực tế vận dụng bên trong cải tiến có thể phát huy ra phần lớn tính năng theo lâu dài đến xem linh không thể nghi ngờ càng có ưu thế bởi vì hắn đã có s ẵ n hệ thống cùng ứng dụng phần mềm học tập mà cớ l ẩ u bọn hắn phần cứng đã đến cái nào đó cực hạn rất khó lại đột phá chương ba trăm bốn mươi ba một tháng tinh tu hai càng tị nạ cùng xạ măn thạ thu hoạch được quyền hạn về sau linh tra xét các nàng bảng cá nhân lên cấp siêu phàm các nàng thể chất sẽ rất nhanh đột phá 50 điểm phần lớn cao đẳng người siêu phàm tinh thần cũng sẽ đột phá 50 điểm xuất hiện thực tế hệ số tăng thêm hai lần hiệu quả mà lên cấp siêu phàm sẽ để cho đấu sĩ xả thủ thể chất tăng gọn thánh chức giả thì tinh thần tăng lên trên diện rộng tại hoang dã thế giới đây là một cái thưởng thức bị xem như đột phá siêu phàm một loại chỗ tốt sự thật cũng kém không nhiều linh có tận thế trò chơi bậc bởi vậy mới có thể trước đạt tới 50 điểm thuộc tính điểm tới h ạ sau đó lên cấp đến nỗi lực lượng không sánh bằng cơ lẩu cũng rất dễ dàng lý giải thần dụ giả cũng không tính là kẻ yếu cơ lẩu đi là bạo thể con đường thể chất rất có thể vượt qua một trăm năm mươi cái này điểm tới hạn ba lần thực tế hệ số tăng gấp đôi về sau hắn thể chất vượt qua linh rất bình thường một cái giá lớn liền là tinh thần thuộc tính hơi thấp không thể thoát khỏi chiều sâu ăn mòn quái nhiễu vết xe đổ rõ mồn một trước mắt linh đương nhiên sẽ không đi cỡ lẩu đường đi dù là người ta thuận tiện cọ đến cái vú em chiếu cố cũng giống vậy một phương diện khác thứ ba kiêm chức thành công về sau lâm mẫu người cũng là muốn làm pháp ra người tinh thần thuộc tính thấp còn thế nào l a n lộn đem thánh đấu sĩ t h á n h xạ thủ loại này chỉ tại trong tưởng tượng nghề nghiệp biến thành sự thật ngẫm lại liền có chút nhỏ kích động đâu đương nhiên đấu sĩ cấp năm mươi mới thật sự là tiến vào thứ hai kiêm chức làn đường nhanh côn g bạo thân thể côn g võ sĩ chuyên môn năng lực độ thuần thục không phần trăm sử dụng hạt thần tính tăng cường bộc u phát năng lực không thời gian củn g đồ nhanh chóng thân thể ảnh võ sĩ chuyên môn năng lực độ thuần t h u ộ c 0%, sử dụng hạt thần tính tăng cường năng lực phản ứng không thời gian cùn đồ đấu sĩ hai cái chuyển chức chuyên môn năng lực nói rõ cùng thương giới sư trí mạng chi nhãn cơ giới sư nhanh chóng lắp ráp đơn giản hiệu quả thực tế có thể sưng ơ siêu phạm b ộ c phát năng lực đạt tới tương đối cao trình độ giống như cờ l ầ u vượt nhỏ cấp bậc đều có thể đẻ xuống khủng cụ nhãn ma lớn chặt một trận cùng cấp bậc thì rất dễ dàng đánh ra nghiền ép cục nhanh chóng thân thể thì có thể ở trong phạm vi nhỏ nhanh chóng né tránh di động chém người trước một bước né tránh càng kịp thời cả hai khác nhau ở chỗ cùng võ sĩ có khuynh hướng toàn lực tiến công hung manh trực tiếp sát thương địch nhân đồng thời chính mình cũng dễ dàng bị thương ảnh võ sĩ công thủ cân bằng càng thích hợp phòng thủ phản kích tiến hành đánh rằng có cùng đánh lâu dài linh tự nhiên không tồn tại lấy hay bỏ hai cái tất cả đều mớn nếu không thì cũng quá thực xin lỗi thăng cấp kết xù tiêu hao thu hoạch được hai cái này chuyên môn năng lực về sau hắn xa gần chặng đường sức chiến đấu cơ bản ngang hàng không tồn tại bất luận cái gì rõ ràng nhược điểm cho dù về sau kiêm chức thánh chức giả cũng là mở rộng nội tình bước về phía hoàn mỹ cảnh giới mà thôi tại lạng yên không một tiếng động lần nữa mạnh lên về sau linh cũng không có vội vàng sao động chỉ là an tĩnh tiến vào bế quan khổ tu trạng thái toàn tâm đầu nhập xuống thời gian trôi qua rất nhanh hơn một tháng nam mỹ phân bộ đã thành công xây dựng lên khung sương hơn nữa cùng xích huyết lê minh hoàn thành sơ bộ rèn luyện trong lúc đó vấn đề ra không ít nhưng đều không cần linh n h n g tay tại nam mỹ xây dựng phân bộ còn nhiều ra một cái kiên định minh h i ế u song phương có thể kéo dài lại ổn định tiến hành lượng lớn vật tư giao dịch câu đối này minh hạch tâm tầng tới nói không thể nghi ngờ là cái to lớn tin tức tốt nhưng linh người nhưng thu đến một cái tin tức xấu đó chính là hòa bình tàu ngầm trước mắt cũng không có dừng lại tại panama quân mỹ trong căn cứ cụ thể đi hướng tạm thời không thu thập manh mối hắn chỉ hy vọng đầu này bảo bối không phải tại tiềm hành lúc gặp phải quái vật gì trực tiếp táng thân trong b i ể n rộng cái nào xó a xỉnh nghĩ như vậy tìm đều không có cơ hội bất quá tú nhi đại cháu gái hết sức quan tâm truyền đến tin tức nói từ trong miệng l ử còn móc ra không ít kia cùng quân đội nhân viên tương quan tình báo những tin tình báo này sẽ là xích huyết lê minh cùng nam mỹ phân bộ trưởng kỳ chú ý đối tượng mà lại xích huyết lê minh theo p a na ma quốc t r i ề u mộ nhân thủ hành động mới bắt đầu thu thập quân mỹ căn cứ tình báo là phải có chi ý hòa bình tàu ngầm hướng đi hay là có cơ hội tra được linh đương nhiên đều có thể trước mắt thế giới hiện thực bầu trời còn không có bị phi hành quái vật thú thông báo cánh quạt máy bay nhỏ còn có thể dùng đi đường không thành vấn đề quái vật cũng không có đến cần linh xuất động chiến xa giải quyết cấp độ bởi vậy và bản in p h ẳ n g chiến xa cũng không phải là đặc biệt cần thiết sản phẩm ngược lại là cạn mạn đã làm xong có thể cung cấp căn cứ sử dụng hòa bình lò phản ứng cải tiến công tác bản vẽ dự trữ tiến vào căn cứ tiền phương cơ sở dữ liệu về sau linh dựa theo tại thế giới hiện thực chuyển hóa r a vật thật. Trước mắt, cái phản ứng này trồng ngay tại hậu cần trong căn cứ làm thấp công suất thử vận hành liên minh một lần nữa nắm giữ điện lực cách không xa mà tại hoang dã thế giới tại biến linh tinh thần thuộc tính đạt tới một trăm về sau trong lòng một mực có mơ hồ nguy cơ dự cảm mặc dù không cách nào tìm tới cụ thể nơi phát ra nhưng hắn biết đây là tràn ngập mà thôi địch nhân đang nhìn trộm giám thị sở mít bảo thương minh cửa hàng nghĩ đến không phải cái kia lôi ương thống lĩnh cũng là hắn thủ hạ siêu phảm cấp quái thú nếu không thì sẽ không cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ cho nên linh ngoại trừ theo tầng hầm đi mật đạo đi thu lấy tài liệu lúc khác không có bất kỳ cái gì hành động dù sao nhân vật ở phòng hầm trên giường nằm một cái liền có thể tiến vào chờ thời ngủ đông trạng thái huấn luyện các loại đều có thể tại thế giới hiện thực tiến hành so với nguy cơ t ừ phía hoang dã thế giới linh tại thế giới hiện thực cơ hồ không có đối thủ một điểm không có bị hạn chế tự do nhốt phòng tối cảm giác đương nhiên hắn cũng không quên thông báo jean bọn hắn tiếp tục tại thợ thủ công móng thành nghỉ ngơi có mua sắm chuyên viên giải quyết tài liệu cùng hàng hóa vận chuyển công tác jin mỗi ngày đợi ở căn cứ cũng có rất nhiều vào sổ đáng tiếc có xa mắn thạ tại t r ộ t dạ lao hồ ly chỉ có rất nhiều tiền lại không dám đi trong căn cứ quán b a tìm chuyên nghiệp kỹ sư xa mắn thạ có jin bồi tiếp ngược lại là tinh thần tỏa sáng rõ ràng trôi qua rất không tệ chỉ có v ã ly nạ cảm nhận được nhàm chán không có ra ngoài hoạt động chiến đấu cơ hội đối với sức sống bạo dạ của võ sĩ tới nói thật có chút không thú vị Càng không thú vị là không liền đến thú vị sa ở Ở mít、bảo、tìm thế bảo bị cho Linh Linh lấy lúc. giới sợi đi cũng không được. Linh cũng không cho rằng thế giới thụ dễ bị hắn thụ h được. đây dễ duy i chi nhân nàng có thể bình an lui tới có nhân thể bình nàng an c ă n cứ c ù n g sở m thạ m chán chỉ thể nàng những cái kia nghỉ ngơi một tuần đội viên, bắt trở một t về cái kia u ầ đã gia nhập linh cái này vòng quan hệ một chút tài nguyên tự nhiên có thể giá thấp cung ứng cho nàng tiểu đội nguyên lai thương minh cổ đông nội bộ giá ba mươi chính xác rất thấp tại linh mà nói b ấ trong quá là đem mấy chục hơn t ă m mỉ mặn cảm lần lợi lần. nhuận biến thành 20, lần. Nhưng đối với cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ xa thả tiểu đội thành viên tới nói, đột nhiên cảm giác đội trưởng cùng đối với biết tiểu đội tới giác đội đội thể thả phó tỉ đột t và cụ xỉ. xa xa r âm thầm bọn hắn không khỏi có đội trưởng cuối cùng phát đạt cảm giác đến nôi cái này phát đạt đến cùng là dựa vào j i n hay là cái gì khác bọn hắn cũng không thèm để ý hoang dã thế giới bên trong có bản lĩnh làm cho nam nhân hoặc nữ nhân nuôi mình đó cũng là bản l ĩ n h nếu đổi lại là xa m ặ n thạ nuôi dinh những đội viên này cũng là đối với lao hồ ly ước ao ghen tị tuyệt sẽ không cho là hắn không có tiền đồ đây mới thật sự là nam nữ bình đẳng hoặc là nói thực lực cao nhất mà một tháng này bình tĩnh không lay động sinh hoạt đổi lấy linh thực lực lần nữa tăng lên chương 344, m ở rộng mô đ ủ lệ chiều không gian hình chiếu ba cảng đấu sĩ hai cái chuyển chức chuyên môn năng lực độ thuần thục vượt qua 5%, xem như nhập môn s ạ thủ chuyển chức chuyên môn năng lực độ thuần thục vượt qua 10%, d a o có thể cái này công cộng cơ sở siêu phàm năng lực càng là đột phá 20%. m ấ y hạng năng lực thiên về điểm bất đồng nhưng t r ă m sông đổ về một biển đều là đối với hạt thần tính vận dụng thực lực tổng hợp xuống linh tại siêu phàm hình thức xuống chiến đấu trình độ không còn là người mới l i n h mới không sai biệt lắm bước vào trung đẳng trình độ mà hoang dã thế giới người siêu phàm nghĩ đạt tới loại trình độ này phỏng đoán cẩn thận muốn ba năm năm thiên phú kém hoặc đầu v ó c không đủ dùng người dùng tới một hai chục năm cũng có thể mà lại đây chỉ là chiến đấu trình độ cũng không phải là thực lực chiến đấu lấy linh bây giờ siêu cao thuộc tính cơ sở cùng với cơ sở kỹ năng đ ầ y tràn trạng thái đối đầu bình thường người siêu phạm liền theo hơi biết kỹ xảo cách đấu tráng hán đối đầu tinh thông kỹ xảo cách đấu mấy tuổi nhi đồng chỉ nếu không phải mình tìm đường chết hán có thể đem đối phương khi dễ đến chết một phương diện khác màu xanh lá hành lang trước sau hai lần thú t r i ề u để rất nhiều thế lực nhỏ tiểu đoàn đội thu được số lớn tài liệu tạo thành trong thời gian ngắn cung cấp quá cầu thợ thủ công m o n g thành chính mình cũng có lượng lớn tài liệu thu hoạch bởi vậy đối ngoại tài liệu giá thu mua trực tiếp chém n ă n g lưng rõ ràng n g h ị chiếm tiện nghi những thế lực nhỏ này tự nhiên không muốn đem liều mạng lấy được tài liệu giá thấp bán ra tình nguyện đem phần lớn đều ép kho đáy lấy dây d à i tiêu thụ giảm bớt giá cả ngã xuống biên độ thương minh xuất hiện nhưng cải biến đây hết thạy mười hai cổ đông mở các nơi cửa hàng đều đang đến gần thợ thủ công móng thành chưa hạ giá trước tám thành giá cả không giới hạn số lượng thu mua hết thẻ tài liệu hạch tâm trực tiếp tràn giá thu mua một khỏa thức tỉnh cấp hạch tâm có thể đổi lấy một cái chuẩn đại sư cấp thân trên giáp hai khỏa có thể đổi một bộ đầy đủ hộ giáp ba viên có thể đổi lấy chuẩn đại sư vũ khí siêu phàm cấp hạch tâm một khỏa liền có thể đổi lấy chuẩn đại sư tinh phẩm vũ khí hoặc tinh phẩm toàn thân giáp đối với rất khó tìm đến chuẩn đại sư thợ thủ công đo thân chế tác trang bị thế lực nhỏ đầu lĩnh mà nói giao dịch này phương thức chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hạch tâm có thể tăng tốc tăng lên tự thân cùng hạt thần tính xứng đôi độ nhưng muốn nhìn thuộc tính giống diên loại này băng thuộc liền không thích hợp sử dụng hỏa diễm ma nhất hệ hỏa trúc hạch tâm mà lại hạch tâm tăng lên hiệu quả là ẩn số lại cần thời gian hơi dài chuẩn đại sư trang bị đối với thực tế sức chiến đấu tăng lên dựng xào thấy bóng hiệu quả cũng rất rõ ràng hai tướng so sánh xuống lựa chọn bán ra hạch tâm thế lực nhỏ chiếm đại đa số một tháng qua thương minh liền thu mua đến hai k h ỏ a siêu phàm cấp hạch tâm hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a thức tỉnh cấp hạch tâm linh đương nhiên sẽ không giữ lại bọn chúng ngốc nghèo thức tỉnh cấp hạch tâm tới tay trước tiên liền toàn bộ chế tác thành quyền hạn trang bị lại để cho tỳ nạ chạy một chuyến mang về giao cho j i n lão hồ ly bên kia đã tìm kiếm không ít chuẩn bị chuyên viên một mực ở vào người chờ trang bị trạng thái theo đến theo dùng siêu phàm cấp hạch tâm một trong cũng chế tác thành quyền hạn trang bị tín nạ trực tiếp lấy về cho sủ rèn cái này v ũ em sử dụng còn lại một viên cuối cùng siêu phàm cấp hạch tâm bị lưu lại chỉ chờ tiếng gió thổi đi qua theo dõi quái thú rút lui liền có thể cầm lại căn cứ tiền phương kích hoạt công hội thánh chức giả đạo sư chờ đợi dòng g ã hơn một tháng linh đại thế giới hiện thực đều đợi cho năm hai nghìn không trăm hai mươi ngày mười tháng ba mới cảm giác được cái kia câu nguy cơ dự cảm biến mất hắn không có gấp khởi hành mà là tiếp tục đợi mười ngày lúc này thương minh tại màu xanh lá hành lang một vùng thu mua đến tài liệu hạ xuống đến nôi đang thường trình độ lớn thu mua cũng coi như có một kết thúc linh điểm năng nguyên cũng đạt tới năm triệu ra mặt tuy chỉ là nửa cái mạng nhưng hắn không thể không hạn chế chờ đợi chỉ có trở về căn cứ kích hoạt t h á n h chức giả đạo sư su r e n mới có thể thu được hướng dẫn bù đắp thiếu thốn cái nào đó cơ sở năng lực như thế nàng mới có thể thử lại khai phát siêu phàm cấp năng lực chế tác thái dương trí nước mắt mặt khác thế giới thụ sở dễ cũng nhất định phải cầm lại căn cứ nhìn phải chăng có thể lập tức sử dụng đến cái tiền rơi vào túi cho an toàn so với đem hắn đặt ở trong bọc bị lôi ương thống l ĩ n h nhớ thương linh đương nhiên càng hy vọng mau chóng chuyển hóa thực lực bản thân hoặc là tăng thực lực lên trợ lực linh sắp xuất hiện làm được dự định nói cho cỡ lầu một nhà ngày thứ hai sủ rèn c ù n g tì n à ngay tại một đội thương minh cổ đông tương ứng lính đánh thuê dưới sự bảo vệ xuất phát cỡ là tình trạng cơ thể đi theo đơn thuần liên lụy chỉ có thể đợi tại thợ thủ công thành tu dưỡng do j i a n nơi đó rút ra nhân viên chăm sóc linh không cùng tì nạ các nàng cùng một chỗ hành động mà là xa xa cách hơn hai mươi km tự mình đi theo hai nữ đều không có tham dự qua lần kia thú chiều không có bị lôi hương thống lĩnh để mắt tới khả năng nhưng linh cũng không dám cam đoan chính mình nhất định liền không sao bị giám thị cảm giác biến mất cũng có thể là đối phương ngắn ngủi rời đi không cách nào loại bỏ ngóc đầu trở lại khả năng hắn bị vây công còn có thể chạy tác động đến tì nạ cùng xù rèn liền nguy hiểm sự thật chứng minh linh khả năng nghĩ quá nhiều toàn lực đi đường lính đánh thuê tiểu đội trong hai ngày liền hộ tống tì nạ hai nữ tiến vào đồng hoang khu vực rời rạc tại phụ cận linh cũng không có cảm thấy cái gì dị thường linh trước một bước trở về căn cứ tiên phương hao phí siêu phàm cấp hạch tâm kích hoạt lên thanh chức giả đạo sư giờ mở hợp mộc đây là một vị thân cao gần hai em mở người da trắng cường tráng lao đầu mặt mũi tràn đầy râu quai nón hắn có được cường giả tiểu tóc ở căn cứ tái nhật dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ ân cái này dĩ nhiên không phải thánh quang loại pháp thuật hiệu quả chỉ là đỉnh đầu chọc mà thôi so với vũ khí trang bị bộ bỡ lạ hậu cần sửa chữa bộ căn m ạ n cùng với công hội đấu sĩ đạo sư hồ lệ xạ thủ đạo sư nói xâm giờ ơ mờ n g ọ là tính cách tốt nhất một vị những người khác nếu không tính cách lãnh đạo nếu không đắm chìm tự thân công tác yêu thích cơ hồ rất ít nói chuyện h i ế m chí ít đối với linh cùng tì nạ là như thế giờ ơ mờ ngọc lại là vừa thấy mặt liền mang theo ôn hòa nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh âm trầm thấp ổn định rất có loại phát thanh nói hương vị nói cũng không ít có thể linh chỉ là cùng vị đạo sư này nói chuyện phiếm thêm vài phút đồng hồ đại khái hiểu rõ hắn tình huống liền quả đoán đi bởi vì giờ mờ ngọc đã đang lừa dối hắn tín ngưỡng chân chính thần mới có thể che chở chính mình linh hồn t h u ầ n khiết diệt trừ thế gian tả ác linh luôn cảm giác cái này dùng từ cùng mình lúc trước lừa dối phục cựu chi linh cái kia phần diễn thuyết bản thảo hết sức tương tự nhưng hắn không phải những cái kia nữ nhân rất đáng thương càng không cho rằng tín ngưỡng thần có thể cứu mình thời kỳ hòa bình cũng có rất nhiều người không làm chuyện tốt thấy người khác làm việc tốt còn khoanh tay đứng nhìn nói lời trâm trọng thậm chí phải làm cho tốt chuyện người tự chứng minh trong sạch vậy chân chính thần làm gì ra tay trợ giúp sâu kiến phàm nhân đâu bất quá linh sẽ không ngốc đến cùng giờ ơ mở hở n ọ c biện luận những vật này Thanh chức giả tín ngưỡng một vị nào đó thần tài là bình thường không tín ngưỡng thần còn có thể lên cấp siêu phàm người chỉ tại một ít trong truyền thuyết xuất hiện qua giờ ơ mờ ngọc h i ệ n nhiên không ở trong đám này cách xa giờ ơ mờ ngọc đem người trong ba lô phần lớn tài liệu chuyển tồn tiến vào căn cứ công cộng nhà kho linh tiến vào quan chỉ huy của mình phòng nghỉ ngơi nhìn về phía trò chơi nhắc nhở phát hiện căn cứ mở rộng mổ đủ lệ chiều không gian hình chiếu đệ nhất tài liệu chính thế giới thụ sợi dễ thứ hai tài liệu chính thần lực kết tinh một còn cần cầu, ca lắc cách khác, chỉ cần thông hoàn kiến năng nguyên 2 triệu. Trưng 345, nhu cầu, xa xỉ, hàng. Linh không nói hoàn năng nguyên tiêu hào là muốn tăng Nói năng nguyên. lại liệu liệu là liệu tạo tài thiết điểm triệu. khỏi dài, Tài thiếu điểm tiêu đôi. tài triệu điểm phổ gấp tập hợp thở hào đầu mỹ mỹ độ đùa. độ đủ 90%, 10%, 100% 2 345, xa xỉ, 1 dù là bây giờ điểm năng nguyên thu nhập liên tục không ngừng cũng không phải như thế lãng phí mở ra nhắc nhở bên trong tài liệu hoàn mỹ độ một nhóm lớn thiếu khuyết tài liệu danh sách liền biểu diễn ra linh đem phần này danh sách phát cho cạn mạn mấy phút đồng hồ sau thiết bị kết nối liền thu đến hồi phục cạn mạn chỉ có thể giải quyết trừng phân nửa lỗ hổng điều kiện tiên quyết là linh đến cung cấp liên quan cơ sở nguyên vật liệu tỉ như một ít kim loại hiếm thuộc tính đặc biệt siêu phàm cấp tài liệu các loại các loại còn lại một nửa số lượng thưa thớt rất khó tìm đến nếu để cho linh đi thu thập khả năng chỉ cần mấy tháng cũng có thể là mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không thấy bóng dáng linh chỉ có thể để cạn m ạ n cho mình một phần thiếu hụt cơ sở tài liệu danh sách cùng với những cái kia hiếm có tài liệu nói rõ chủ yếu là nơi sản sinh hoặc sản xuất quái vật tin tức đóng lại thiết bị kết nối màn hình ngón tay hắn nhẹ nhàng đập trước người mặt bàn thì thào đến tốt à thế giới thụ sở dễ cùng thần lực kết tinh cái này phối hợp chính xác hết sức hợp lý đương nhiên cái này hao p h i chi cao đã vượt qua căn cứ tiền phương chữa trị chí ít lần kia không cần giá trị mười triệu điểm thế giới thụ sở dễ một điểm bỏ ra một điểm thu hoạch đây là tận thế quy tắc của trò chơi cái này cũng mang ý nghĩa cái này mở rộng mổ đủ lệ chiều không gian hình chiếu có lẽ so bây giờ căn cứ chủ thể tác dụng còn mạnh hơn suy nghĩ lại một chút thế giới thụ sởi dễ đại danh còn có chiều không gian hình chiếu cái danh xương này khả năng h à n g nghĩa linh tay không khỏi ở trên cằm vớt ve trên mặt toát ra vẻ cân nhắc cho nên bây giờ liền thiếu thần lực kết tinh rồi hả cho căn cứ bổ sung sản xuất nguyên vật liệu sau đó nhập hàng linh mới rời khỏi căn cứ đồng thời gửi tin tức thông báo tì nạ mang sủ rèn tiến vào căn cứ tiến vào căn cứ về sau hai nữ mấy giờ đều không có đi ra nghĩ đến tì nạ nói trở về căn cứ lúc hai mắt sáng lên tình hình linh bất đắc di lắc đầu vốn định gửi tin tức thúc giục tay lại thu hồi lại tì nạ trong khoảng thời gian này chỉ là cùng hắn gặp qua vài lần ngoại trừ huấn luyện không có chuyện để làm cho nàng một cái điên cuồng mua sắm cơ hội cũng tốt su rèn liền không nói mỗi ngày coi chừng cơ lầu gọi lên liền đến Cam đoan tì h nạ mang theo sụ rèn tiến vào căn cứ tìm giờ mờ hờn n ọ c tâm linh hướng dẫn bù đắp cơ sở năng lực linh huấn luyện tư liệu chỉ dùng mười phút không đến còn lại mấy giờ hai nữ nhân ngay tại hậu cần sửa chữa bộ nơi đó cạn mạn cùng bốn thủ hạ vội vàng linh giao xuống nhiệm vụ mới đều ở phía sau chế tạo xưởng phía trước quầy hàng căn bản người hai nữ tự giải trí không ngừng mà theo tự động thiết bị kết nối hất lên chọn mua mua hàng mẫu lẫn nhau nói nhỏ một trận lại tiếp tục cái tiếp theo cái này sức mạnh theo thời kỳ hòa bình nữ nhân một hơi đi dạo mấy chục chiếc cửa hàng đem sở hữu cảm thấy hứng thú quần áo đều mặc thử một lần không phân cao thấp đợi đến các nàng thử cái đủ mới phát hiện thời gian đã là hoàng hôn vừa vạn linh biết đại khái hôm nay là rất không có khả năng đường về tính toán thời gian cho t ì nạ phát ra tin tức để các nàng ngủ lại ở căn cứ có s ù rèn tại các nàng tự nhiên không thể đi linh quan chỉ huy phòng nghỉ mà là đi thành thành viên phổ thông phòng nghỉ ngơi phổ thông phòng nghỉ ngơi ngoại trừ địa phương nhỏ một chút cơ bản sinh hoạt công trình cũng có sau đó cần sửa chữa bộ tự động bán hàng cửa sổ về sau vô hạn số lượng cung ứng nước nóng tắm gội lần nữa để s ù rèn giật mình không thôi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quá xa xỉ đây thật là quá xa xỉ nàng đời này sinh ra cùng lớn lên đều tại bắc bộ căn cứ lớn phụ cận căn cứ lớn đầu tiên cân nhắc là phòng thủ còn có thu hoạch tài nguyên thuận tiện cho nên đối với địa điểm địa thế đều rất bắt bẻ nguồn nước điểm này chỉ có thể hàng về sau lấy thỏa mãn uống làm nền tuyến nam bắc tất cả mấy chục cái căn cứ lớn có thể rộng mở dùng nước căn cứ không đến năm cái mà lại nhiên liệu cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí đồ vật đại đa số người ở bên ngoài bôn ba chém giết lao động một ngày ra cái bảy tám thân mồ hôi lại đập khắp người bụi đất là trạng thái bình thường thật muốn tắm rửa một ngày ba lần đều không đủ tại con sống đều là vận khí hoang dã thế giới tuyệt đại đa số người từ nhỏ đã quen thuộc duy trì nước d u n g lượng lớn nước nóng tắm rửa loại tình huống này cũng liền căn cứ lớn tầng cao nhất một số người có thể hưởng thụ su rén loại địa vị này vi rượu mục sư mỗi tuần có thể tẩy một lần tám coi như rất cao đãi ngộ giống căn cứ tiền phương như vậy có thể không giới hạn lúc sông cái đủ tuyệt đối không có tì nạ nhún g tiến vào một vào c t ư ớ c c về sau, à n g là trận mắt mộm, mấy há hốc g i â y về s a u mới cái thì thảo, n à y tựa n hỗ ư nước là tinh khiết nhất nước uống. Tí mai, uống. nạ nhún nhú h trợ cầm trong tay tắm rửa đ ồ dùng đặt ở trên bàn nhỏ nơi này có nước n m còn có một bộ khá cao cấp nước sạch thiết bị đơn thuần uống lời nói đủ hơn nghìn người dùng nhưng ngươi cũng nhìn thấy nơi này liền một trăm người đều không có nói đến đây nàng cũng không hứng thú tiếp tục l ạ i nhải nước này chuyện lúc trước nàng đối với linh cũng đã nói không sai biệt lắm lời nói cảm giác quá mạnh tới đi thử một chút cái này trong tay chật ních sữa t ắ m nàng đem hắn bôi đến sụ rèn đầu vai chân nhắn bên trong mang theo mùi thơm chất lỏng sền sệt hiện ra màu xanh nhạt ẩn chứa trong đó bạc hà vật chất để sụ rèn cảm thấy một trận lạnh ung dung à đây là cái gì sữa t ắ m có thể đem dơ bẩn đều rửa đi đồ tốt bất quá muốn nhiều v à một cái c h ờ một chút ta còn không có cởi quần áo ha ha su gen ngươi thẹn thùng ta quen thuộc một cái người tẩy thật sao ta như thế nào nhớ kỹ có ngày trông thấy ngươi cùng lao cha cùng một chỗ từ trong phòng tắm đi ra ngươi nhìn lầm không có khả năng thừa nhận đi ngươi chính là nhìn lầm trong lúc nhất thời trong phòng tắm tràn đầy vui sướng biện luận âm thanh cùng lúc đó linh nhưng thong thả tự đắc ngồi tại c ờ lầu nhà phía trên trên sườn núi nhỏ ngưỡng mộ bầu trời đầy sao trong tay xỉ gà phát sáng chỉ hít vài hơi miệng phí công tại trầm trầm trong gió đêm lấp lóe phát ra sáng t ố i chập trởn ánh sáng màu đỏ dài rác khói trắng dâng lên hắn nghĩ tới lúc đầu chính mình đi về cùng c ỡ làu tình hình sau đó là tin ạ tặng hắn tình hình cùng c ỡ l u cùng j i a n thương lượng rời đi tình hình cảm giác qua rất lâu a linh thở dài một tiếng trong lòng có loại không hiểu phiên muộn cũng không phải là văn thanh chỉ là ngẫu nhiên theo đáy lòng nổi lên đối với tương lai không xác định để hắn có chút m ở mịt cố gắng hơn nửa năm thực lực cùng lúc trước người bình thường lúc ngày đêm khác biệt nhưng giải quyết tận thế cơ hội lại không có gì đầu mối có lẽ hơn nửa năm có lẽ một năm bị hắc cám cùng vượt sâu hai cái chiều không gian meo cố định địa cầu liền đem tiến vào trung độ ăn mòn trạng thái biến thành hai phe này chiến trường khả năng kịch liệt gia tăng hay là muốn mau chóng tăng lên tới thần dụ cấp hắn không tự giác nói ra câu nói này lại lắc đầu bật cười thần dụ cấp nếu là dễ dàng như vậy lên cấp hoang dã thế giới đã sớm thần dụ khắp nơi đi siêu phàm không bằng chó chương ba trăm bốn mươi sáu trong dự liệu truy sát hai càng linh có thể tại thời gian ngắn tiếp xúc đến lượng lớn người siêu phàm cuối cùng là trước nhận biết cờ l ư ợ c cái này thần dụ giả thông qua cái này hoang dã thế giới thực lực cao nhất cấp độ người mới tiếp xúc đến j i n mà j i n l á o hồ ly này trường kỳ giả sợ đối ngoại một mực biểu hiện được như cái uy tín lâu năm người siêu phàm tại người siêu phàm trong vòng sờ soạng lần mò hơn mười năm người quen không ít tạm thời người trong đồng đạo càng nhiều đổi thành linh chính mình đi chiêu nạp người siêu p h à m thương minh mười hai cổ đông có lẽ có thể kiếm ra cái số lẻ nhiều đừng nghĩ không phải ai đều nguyện ý tin tưởng người xa lạ dù là có làm ăn lớn cũng sẽ lo lắng là một ít căn cứ lớn cảm ấy chỉ có gin loại này có danh tiếng lại miệng lưỡi dẻo quẻo lao ra hỏa mới có thể để cho bọn hắn yên tâm một điểm gin lừa đảo hành vi nhằm vào chủ yếu là căn cứ lớn tại tiểu đoàn đội lính đánh thuê bên trong vẫn rất có uy tín gin điệu thấp như vậy cũng có đạo lý của hắn một khi công khai ngồi vững thân phận của thần dụ giả hắn lại nghĩ tại người siêu phàm vòng tròn lêu lồng liền khó khăn thần dụ giả cùng căn cứ lớn chi chủ độc nhất cấp đây là hoang dã thế giới thông dụng thưởng thức nó địa vị cùng loại với hòa bình xã hội một nước thủ lĩnh cùng phú khả địch quốc nhà tư bản người siêu phàm nhiều nhất xem như châu huyện quyền thế tầng lớp một nước thủ lĩnh cùng châu huyện trưởng quan tự nhiên ở c h u n g khả n ă n g sao thủ lĩnh có lẽ có thể nhưng châu huyện trưởng quan khẳng định không thể đặt vào thực lực cao nhất xã hội đã ủy hủy hoang dã thế giới người siêu phàm đối mặt tùy tiện liền có thể lấy đi tính mạng mình không cần bất kỳ lý do gì thần dụ giả chỉ biết càng thêm cẩn thận cung kính nói đến xã m ă n tha hiện tại cũng còn không biết j e n là thần dụ giả nếu không thì nàng còn có hay không dũng khí đuổi ngược đều là cái vấn đề thần dụ giả như thế thưa thớt một mặt là thiên phú có hạ lên cấp tỷ lệ vốn là cực thấp một phương diện khác siêu phàm lên cấp thần dụ nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất liền là tìm một khối thần lực kết tinh hấp thu trên h h í c hoang dã lưu truyền rất nhiều liên quan truyền thuyết tỷ như cái gì căn cứ lớn khí thế hùng hổ xuất trinh đánh giết thần dụ cấp quái vật kết quả hắn thần lực kết tinh tiện nghi cái nào đó độc hành hiệp Cũng có thậm ầ thần n nhi nữ tương lai ra tay, sau cùng cùng thần dụ cấp mục tiêu đồng dụ dụ mục giả lai tiêu lao cha, ra tay, cấp mẹ, vì vô t quy sau n t r ộ không thành liền, gà mái đều thua tiền. liền mái đều Thậm chí cùng thần dụ giả quan hệ người thân cận bố trí thòng lọng ám sát thần dụ giả chỉ vì thần dụ cấp tất nhiên ngưng tụ thần lực kết tinh quái vật có nhân loại cũng có thần dụ cấp quái vật sẽ ngay đầu tiên chơi chết tới gần nhân loại thần dụ giả lại có thể nghĩ biện pháp tiếp cận chơi chết giết người c h u n g quy là so giết quái cơ hội phải lớn một chút xíu những cái này truyền thuyết c ố sự chủ thể nội dung có khác nhau nhưng có một cái ý tứ rất rõ ràng người siêu phàm muốn làm đến thần lực kết tinh tỷ lệ thậm chí so nắm giữ lên cấp thần dụ thiên phú còn nhỏ thần dụ cấp ở đâu đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại nhưng bất kể chủ động hoặc bị ép lưu lại kết tinh tình hình từ đầu đến cuối cực ít xuất hiện j i n hay là dùng cỡ lập phân cho hắn bộ phận hỏa diễm cự ma thống lĩnh thần lực kết tinh đổi lấy đến một khối nhỏ thích hợp tự thân băng thuộc kết tinh chỉ từ bên trong chứa năng lượng cốt lôi tới nói khối kia băng thuộc kết tinh so hỏa diễm c ử ma thống lĩnh kết tinh ít đi rất nhiều bất quá trao đổi thần lực kết tinh là bù đắp nhau chính mình cần mới là tốt nhất lần kia trao đổi hắn cùng đối phương lẫn nhau thăm dò uy hiếp lục đục với nhau rất nhiều ngày cuối cùng song phương đều có kiên kỵ không có động thủ cũng liền không có làm ra trong truyền thuyết đen an đen kết quả đồng quy v u t ậ n tiện nghi bên thứ ba màu đen h ả i k ị n h lẽ loi một mình siêu phàm cấp có thể bình an đổi đến cần thiết thần lực kết tinh không thể không nói lao hồ ly cũng là một vị cùng loại nhân vật chính khuôn mô hình đương nhiên có thể trở thành thần dụ giả người riêng phần mình trải qua nói tỉ mỉ cơ hồ đều là nhân vật chính khuôn mô hình vận khí kém người căn bản không sống tới trở thành thần dụ một khắc này linh có tận thế cho chơi không cần thần lực kết tinh đến lên cấp nhưng lại như cũ nhu cầu cấp bách nó đến xem như tài liệu đồng thời còn muốn thần dụ cấp tài liệu hoàn thành nhị c h u y ề n tính toán ra hán đối với thần dụ cấp quái vật ý nghĩ là liền g a lẫn xương cùng một chỗ nuốt vào mới được lần này trở về hay là đến tìm j i n thương lượng nhìn cái gì thời điểm đi hoang dã ngoại vực ít nhất cũng phải săn g i ế t được một đầu thần dụ cấp quái vật mới được đừng nhìn j i n g i ế t khủng cụ khủ nhãn ma lúc giống như hết sức vẩy nước nhưng thật ra là đầu kia nhãn ma quá mạnh đã tới thần dụ cấp cực hạn nổi bật lên hắn hết sức không đáng chú ý nếu như đổi thành một đầu trung học cơ sở chờ thần dụ cấp quái vật đầy đủ thời gian kế hoạch chuẩn bị bố trí thong lọng la hồ ly thật có cơ hội đơn giết bất quá ra giòn thương giới sư cùng đồng cấp trong lúc đó chơi đơn đấu một đòn giết chết cùng bị phản s á t đều rất có thể vậy mình gánh nhâm cường lực khiên thịt kiểm soát hấp dẫn quái vật lại để cho lão hồ ly đi làm chết vài đầu thần dụ cấp quái vật hắn có thể hay không nguyện ý suy nghĩ như nước thủy c h i ề u ở giữa linh đầu ngón tay xì gà chỉ còn lại một đoạn điếu thuốc cố chấp ngọn lửa còn tại vụ sáng hắn đ ỗ n g nhiên mướng mày trong lòng ẩn ẩn có loại bất an hơn nửa năm không phải tại giết quái liền là tại giết quái trên đường loại bất a này n đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được dù là nó cũng không rõ ràng linh trong đầu cũng vô ý t h ứ c hiện ra một cái ý niệm trong đầu gặp nguy hiểm bất quá còn có một khoảng cách nhữ mày linh tiện tay thu hồi xì gà tàn thuốc đạp chân xuống b à ảnh các đá đất hoang bên trên cái hố nhỏ xuất hiện nương theo lấy một vòng bụi đất sóng khí hướng ra ngoài đột nhiên khuếch tán linh thân ảnh cũng đã biến mất tại trên sườn núi nhỏ mấy phút đồng hồ sau hắn xuất hiện tại hơn 20 km bên ngoài một đầu khe nước to lớn trong hẻm núi nơi này đã từng có một đầu mấy cây số đường sông tì nạ khi còn bé ở nơi này lấy ra nước đánh qua săn về sau nguồn nước khô kiệt liên biến thành một đầu quanh co t ĩ n h mịch hẻm núi hai bên bằng đá vách đá cao thấp kéo dài nhưng phần lớn tại mấy chục mét đi lên độ cao phần lớn thì tại khoảng 20, 30 mét đối với linh nơi này đầy đủ rộng rãi nhưng đối với hình thể to lớn cùng phi hành quái vật nơi này tuyệt không phải địa phương tốt gì t h ô i dùng sức liền sẽ đụng phải tảng đá vách đá c h ế t khẳng định là sẽ không chết thậm chí bị thương khả năng cũng không lớn nhưng nghĩ thoải mái mà b u ô n g ra móng nuốt cánh chiến đấu vậy cũng đừng nghĩ linh ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi phía trên hẹp h ỏ i bầu trời đêm trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh hắc hắc có thể bay có làm được cái gì n g ư ờ i dám hạ đến a nói hán tử sau lưng lấy xuống kẻ tàn sát trường kiếm nhẹ nhàng chọc tại trước mặt trên nham thạch không có thử một cái địa điểm phát ra nhỏ bé đinh đinh âm thanh không quan trọng bại lộ mục tiêu bởi vì đến liền là lôi ương thống lĩnh loại kia trên bầu trời nhìn xuống mà đến cảm giác cùng màu xanh lá hành lang truy sát lúc không khác nhau chút nào linh ngạy cảm tinh thần lực không có khả năng phạm sai lầm mà lại lấy hắn khiêm tốn cũng liền mười hai cổ đông tiếp xúc qua hắn bây giờ sẽ cắn hắn không thả đuổi tới hoang dã căn cư trong vòng bộ đến cũng chỉ có thể là cái đồ chơi này cái này hai ba ngày trên đường không có xảy ra vấn đề tự nhiên là đối phương cần xác định linh vị trí ban đêm lại đem quái thú điều động đi vào chương ba trăm bốn mươi bảy hẻm núi chiến trường b à c ả n g giữa ban ngày một nhóm siêu phàm cấp quái thú dám công khai vọt vào căn cứ trong vòng rất dễ dàng xui xẻo thích siêu phàm cấp tài liệu người cũng không phải linh một cái tài liệu chính mình đưa tới cửa vậy thì càng không thể bỏ qua không có số lớn thức tỉnh cấp bảy thú bảo hộ đơn thuần mấy chục con siêu phàm cấp quái thú rất dễ dàng bị nhân loại đoàn đội nhằm vào mấy phút đồng hồ sau chung quanh truyền đến cảm giác nguy cơ rõ ràng linh cẩn thận cảm nhận được khoe miệng nít h lên nhìn đến thực lực của các ngươi cũng không được a cảm giác nguy cơ bên trong mạnh nhất hay là đầu kia lôi ương thống lĩnh có uy hiếp tính mạng hắn khả năng còn lại không nói rắt rưởi nhưng liền một cái trí mạng cấp đều không có nhưng nghĩ đến chính mình một tháng này bù đắp đấu sĩ hai chuyển chức chuyên môn năng lực linh trong lòng hiểu rõ có lẽ không phải những quái thú này quá yếu mà là hắn lại mạnh lên trước đó một ít da dày thịt béo thân thể cường hãn quái thú khả năng tại gần người về sau giết chết hắn bây giờ lại rất khó một ít quái thú có tinh thần công kích năng lực trước đó có thể trở ngại hắn một lát bây giờ tinh thần thuộc tính một trăm hiệu quả thực tế lần nữa tăng gấp đôi quái n h u hiệu quả có thể nghĩ trên thực tế như thế một nhóm siêu phạm cấp quái thú vây quanh thành công toàn lực dưới sự vây công bình thường người siêu phạm đừng nói muốn sống chạy đều chạy không thoát nhưng linh dựa vào bất hạc đồng cấp bên trong trực tiếp cao hơn một cái cấp độ song phương thể tích giống nhau nhưng trong quái thú bên trong chất liệu chỉ là đầu gỗ linh lại là đá hoa cương dù là đầu gỗ có mấy chục hàng trăm cây nghĩ nhanh chóng phá hủy đá hoa cương cũng là không thể nào đương nhiên một tháng trước linh nhiều nhất tính so sánh cứng rắn tảng đá đối phương số lượng cũng quá nhiều không muốn bị hàng ngàn hàng vạn khúc gỗ đè xuống đánh cũng chỉ có thể chạy tối nay chính là một cái thích hợp vây đánh thời gian linh mang trên mặt cười đem kiếm cắm vào tảng đá lớn bên trong d ơ tay tại thiết bị kết nối bên trên phát ra một đầu tin tức hồi phục dây nhanh mà tới hắn tiện tay đóng lại thiết bị kết nối màn hình bàn tay vuốt ve kẻ tàn sát băng lánh tinh tế tỉ mỉ c h u i kiếm hh ắ c ắ c lao tất kiếm pháp cuối cùng có thể ăn mặn quyền hạn trang bị loại này thần khí phụ trợ trang bị cho ra ngoài tất lao đầu đương nhiên sẽ không không có biểu thị kiếm pháp cùng bữa ăn hà công đều cho linh viết tay một phần giao cho hắn nghiên cứu bất quá kiếm pháp không bằng bữa ăn hà công không có gì đặc biệt tên nhất định phải lấy cái tên vậy chỉ có thể gọi lao tất kiếm pháp bởi vì thuần túy là lao tất ưa thích cá nhân lúc tuổi còn trẻ bốn phía thăm viếng học tập tự sáng tạo dùng kiếm phương pháp toàn bộ kiếm pháp cũng không có cái gì loẹ loẹt đồ vật ngoại trừ cơ sở nhất chém đâm v ẩ y cái khác đều là các loại thực chiến con đường nguyên bản có lẽ chỉ là hết sức phổ thông dụng cụ chém giết còn có chút lý luận xung ô ý tứ dù sao thời kỳ hòa bình thiếu hụt thực chiến hoàn cảnh cũng không có thể không có việc gì giết mấy người càng khó tìm hơn trình độ tương tự đối thủ t h á n g đến mấy tháng này tất lao đầu một đường theo bắc đến nam giết tới các loại người cùng quái vật vũ khí nóng vũ khí lạnh r ă n g sắc nóng nhọn cái gì cần có đều có bộ kiếm pháp kia mới tính chân chính thành hình hoang dã thế giới bên kia đấu sĩ rất nhiều dùng kiếm không ít người nhưng đang thức tỉnh đặt cơ sở trong thế giới đại đa số người càng nóng lòng với tăng lên thân thể cùng hạt thần tính cường độ t h a n h hệ thống có s a n g tỏ chỉ đạo suy nghĩ có khoa học phân tích thủ đoạn kiếm pháp thực sự quá ít cái này đương nhiên không thể tính sai kỹ xảo lại cao một cái thức tỉnh cấp đấu sĩ đối đầu cùng võ sĩ cơ bản cũng là cái chết nhiều nhất là chết được nhanh chậm khác nhau thật đến siêu phán cấp càng nhiều người cũng quen thuộc truy đuổi có sắn vũ khí hộ giáp mà không phải huấn luyện hiệu quả không rõ kiếm pháp dù là dùng kiếm nhà giàu ảnh võ sĩ càng nhiều thời điểm cũng là kiếm t h u ậ n bố trí giống tất lao đầu loại này đi thuần công kích đường đi người cũng rất ít cho nên linh mới có thể cảm thấy tất lao đầu loại này đã trọng công giết lại lại nhạy bén phương thức chiến đấu là cuồng võ sĩ cùng ảnh võ sĩ hợp thể có tam thể thức ví dụ lao tất loại này phương thức chiến đấu chưa hẳn không có chỗ thích hợp mà lại linh không thiếu vũ khí trang bị lực lượng nhạy bén đều là cao khôi phục sức chịu đựng kinh người hoàn toàn học tập ảnh võ sĩ phòng thủ phản kích hoặc là cuồng võ sĩ mạnh mẽ đâm tới đều sẽ lãng phí hắn rất lớn bộ phận nội tình tất lao đầu loại kiếm pháp này thiên nhiên phù hợp nhu cầu của hắn cùng khẩu vị tự nhiên không ngại tốn thời gian luyện tập một cái dù là sau cùng không tuyển chọn con đường này cũng có thể loại suy, tìm tới càng thích hợp tự thân phương thức chiến、đấu. Cho nên linh lựa chọn cái nước, cũng có thân phương nên Linh này núi không súng ống, liền muốn thể tìm tới tự vết hợp hẹp hòi hẻm loại lựa lây là suy, đấu. ra dù n chiến nghiệm chứng xuống một tháng này huấn luyện đoạt được. Chịu không được. Cái kia. cũng đừng trách hắn g thực một đoạt trách Chịu được. được. Cái móc kia, ra sao hắn không phải tất l a o đầu loại kia v õ s i xạ thủ lập nghiệp người dùng x u ố n g pháo máy rửa sạch không xấu xí theo linh tại trong hẻm núi tập trung suy nghĩ tinh khí tiến vào trước khi chiến đấu trạng thái mặt đất ẩn ẩn truyền đến chấn động âm thanh trong bầu trời đêm cũng có nhỏ bé tiếng xé gió phát ra động tĩnh địa phương đông đảo nhưng trong cảm giác của hắn nhưng duy trì một cái hoàn chỉnh vòng vây đồng bộ hướng hẻm núi tới gần không cho bất luận cái gì phá vòng vây lỗ thủng nhưng ở trên không xoay quanh lôi ư ơ n g thống l ĩ n h trong mắt linh chỉ là biến mất tại hẻm núi vách núi trong bóng tối hoàn toàn không có di động dấu hiệu nếu không phải nó dùng năng lực ẩn ẩn cảm giác được hắn tồn tại thật hoài nghi nơi đó có cái gì lối đi bí mật có thể chạy trốn cẩn thận lý do nó k h ô n g chế lấy phi hành quái thú làm chủ hơn ba mươi đầu siêu phảm cấp thủ hạ phân tán tại hẻm núi chung quanh không có tiếp tục đi tới còn lại hơn một trăm hai mươi đầu đi trên mặt đất làm chủ siêu phảm cấp quái thú bắt đầu co vào đem linh vị trí chỗ ở triệt để vây chết một tiếng ương minh vây quanh đúng chỗ các quái thú ầm ầm bắt đầu xung phong theo đông tây hướng hẻm núi hai bên thông đạo nhanh chóng tới gần hẻm núi phía trên hơn mười đầu phi hành quái thú cùng hơn hai mươi đầu có leo lên năng lực quái thú xoay quanh nhìn xuống phía dưới Tùy t h ờ ầm ầm một đầu cường tráng vô cùng hình như không có sừng tê giác quái thú một ngựa đi đầu vào tới nó hai con mắt nhỏ bên trong ẩn ẩn lộ ra xăm trắng không có bất kỳ cái gì bình thường sinh vật dáng người trên người da d à y chớp động lên đen kịt ánh sáng đem toàn bộ thân thể đều bao khỏa trong đó linh lưu lại kiếm mà đứng thậm chí có rảnh liếc nhìn trên trời nha cảm giác giống như là cái lão quen người a vậy hôm nay thật đúng là đến làm thật bằng không thì cũng thực xin lỗi mọi người như thế quen giao tình tê giác quái thú như là tạ ầm ầm vọt tới cạn ở trước mặt nó lộn xộn đống đất hòn đá bắn bay tư tán mạnh mẽ tại loang loang lổ lổ hẻm núi cấp độ chuyến ra một con đường đến vọt tới gần bên nó phát ra một tiếng ngang giống to một đạo màu đen gợn sóng lúc trước vò hướng phía trước huyết tán mà ra phanh phanh phanh tiếng nổ tung bên trong mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn bén nhọn màu đen c ủ a đá hướng về phía đứng thẳng linh vọt tới ha ha linh phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ta cũng không phải lao tất ta tất lao đầu có vấn đề gì trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là công mạnh mẽ thủ yếu công kích có thể giết cao đẳng thức tỉnh cấp quái vật phòng ngự lại ngay cả sơ đẳng thức tỉnh cấp cũng không bằng đây là người tiên thiên thế yếu dù sao không giống chủ chiến quái vật như vậy dáng dấp tự do tự tại chỗ hiểm cũng bị trùng điệp bắp thịt cùng khung xương bảo hộ người bình thường một t r ọ i một nghĩ nhanh chóng đánh giết đồng cấp quái vật thật không dễ dàng nhưng đ ầ u n à y không thích hợp linh bành bành bành liên tục tiếng bước chân vang lên mặt bên vách đá nổ lên từng mảnh từng mảnh khối vụn bùi mù ở giữa còn kèm theo từng mảnh tản r a màu đỏ nhạt hạt thần tính chương ba trăm bốn mươi tám bị ép b ậ t hắc một càng hòa diêm thuấn bộ không năm phiên bản lên sàn để linh thân thể tại hai bên vách đá ở giữa nhanh chóng chiết xạ nhảy vọt tùy tiện tránh ra cái kia một mảng lớn màu đen cột trụ nhọn thoát bán kiểm soát quần thương năng lực tê giác quái thú nhưng thói quen đuổi theo c ú i đầu x u n g phong động tác vừa vặn bị một thứ từ ngày mà hàng chân to dẫm lên trên c h á n một cước này linh không có sử dụng thuấn bộ đến phân tán chịu lực ngược lại ngưng tụ ra một khối nhỏ nồng đậm dày đặc hạt thần tính bảo vệ góc chân trùng điệp đặt xuống bà n h màu đỏ đậm sắc dày đặc tầng bảo hộ nổ tung tê giác quái thú cả đầu cũng đã bị đã dẫm vào trong đất hai khoả t r o n g mắt đều phát nổ đi ra bay ra hơn mười mở tại trên vách đá xô ra hai đoàn mơ mơ hồ hồ cùng nhau mơ mơ hồ hồ còn có nó、no、cái kia không tính quá não nhân thân thể khổng lồ trước thấp về sau cao liền như thế vểnh lên tại núi nhỏ giống như mông lớn không động phía sau một đầu không trâu không ngựa khá giống châu linh quái thú một đầu đ ụ n g vào trên đầu hai cây thẳng tắp trước chỉ tráng kiện sừng nhọn tại tê giác thú trên mông ma sát ra khó nghe két â m thanh răng rác hai tiếng triệt để gây mất tiếp xuống đến phiên đầu của nó cùng cái kia đen kịt như tưởng mông lớn chính diện v à chạm âm âm trong tiếng nổ châu linh thú trước nửa người khắc vào tê giác thú khe đít bên trong phần sau thân nhưng tại cực lớn quán tính bên trên bắt đầu lên không châu linh thú vọt tới trước biến thành bay bổng lan lộn đầu bị thân thể mạnh mẽ theo khe đít bên trong rút ra đánh lấy xoáy tại vượt qua tê giác thú thi thể chạy về phía nó nguyên bản mục đích đáng tiếc linh sớm đã không ở nơi đó một cước đem cái kia tạ tê giác thú đạp cái nao hoa đều đạn hắn mượn lực mánh lượt đạp thân thể hướng về phía trước nghiêng bắn ra hai tay chỉ là đem kẻ tàn sát cự kiếm d ơ ngang bên người một đầu thân dài năm em mở màu sắc mèo to thân thể còn trên không t r ú n g chỉ thấy m ũ i kiếm chạm mặt tới nó vô ý thức r a tốc cất cao thân thể nhưng màu xanh đen cự kiếm phong nhận quá nhanh màu sắc mèo to nửa người trên mới nâng lên xanh đen ánh sáng im hơi lặng tiếng đụng qua nó ba đầu chân sau liên tiếp gần phân nửa cái mông cùng một chỗ cắt xuống ba đầu siêu phàm cấp quái thú trong nháy mắt chết tử thương tổn thương nhưng không có để đến tiếp sau quái vật có một chút e ngại một đầu hình thể khoảng ba m màu đen nhỏ mèo theo mặt đất trong bóng tối thoát ra một móng vuốt hướng linh nửa người dưới vớt đi tựa hầu nghĩ đến cái lấy đạo của người trả lại cho người linh thân eo vặt m è o ngư dược đánh ra trước biến thành quay người trước chui cùng móng nuốt sắc bén sượt qua người đồng thời chân trái chân từ dưới lên trên m ũ i chân c h ọ c lên t r ú n g điệp móc tại màu đen nhỏ mèo c ằ m nhỏ mèo lớn lên miệng trong nháy mắt kín kẽ đóng lại lại sau đó một khắc răng bắn bay biến thành tứ phía hở thân mèo bị mang đến thẳng lên đánh lấy vòng mà bay lên không cùng con trâu kia linh thú ngược lại có mấy phần tương tự bá một đầu nửa than lằn nửa khủng long dựa vào cường tráng hai chân đuổi theo quái thú đ ố n g nhiên há miệng trồng chất đen nhánh lươi bắn ra lộ ra một mảnh r ầ m rạp vào bàn trải sợi thép gai nhỏ cuốn về phía linh cầm kiếm hai tay ba ba bá còn nóng hổi tất thị kiếm pháp đến rồi một chiêu dương quan b à chồng tốt h u a đây là nói nhảm kỳ thật liền là lấy đấu sĩ liên trảm năng lực cùng kiếm mới pháp phương thức tấn công đơn giản dung hợp xuất kiếm dư lực giữ lại càng nhiều đến tiếp sau biến hóa nhanh chóng hơn còn có thể giữa đường giảm bớt hoặc gia tăng phát lực kiếm thứ nhất đ à o qua cái kia trồng chất có gai lưới đầu liền bay lên ân s o thạch còn muốn răn chắc một chút như vậy người nào đó không khỏi dựa theo tì nạ đánh giá quen thuộc ở trong lòng đến rồi một câu đến tiếp sau hai kiếm lực lượng càng nhỏ hơn càng nhanh vung ra nguyên bản dài đến hơn 10 ờ i m ở đen nhánh lưỡi trong chớp mắt liền bị cắt đứt ba đoạn làm linh cùng cái này xạ khẩu đầu long thằn lằn thú mặt đối mặt lúc nó liền chỉ còn lại không tới một e m mở lưới gốc rễ linh dằn xuống lại bổ một đao để nó biến thành không đầu chi long xúc động trường kiếm quét ngang dọc theo nó mở ra miệng đem hơn phân nửa đầu mở ra trong bầu trời đêm lôi hưng thống lĩnh trong mắt yếu ớt ánh sáng trắng lấp lóe nó thật không nghĩ tới cái này nhân loại thế mà cận chiến cũng như thế cường hãn lần trước chạy trốn lúc hắn dù cầm đao nhưng chỉ là ngẫu nhiên ngăn cản càng nhiều thời điểm hay là dùng cái kia có thể xưng đáng sợ x a thuật điên cuồng đổ sát bảy q u á i thú có thể chạy thoát chủ yếu sát lại là bộ kia tốc độ siêu nhanh hỏa lực siêu cường chiến xa hôm nay hắn một phát súng không phát đã chính diện giết chết vài đầu siêu phảm cấp quai thú dù là những quái thú này đầu góc không bằng bình thường dễ dùng nhưng không sợ sinh tử thậm chí so với bình thường quái thú còn nguy hiểm có thể đối mặt cái này nhân loại nhưng phảng phất chó con đối đầu đại nhân căn bản là một đao một cái tiếp tục như vậy cái này hơn một trăm đầu siêu p h ả m cấp quái thú có thể đỉnh nửa giờ liền cám ơn trời đất lôi ưng thống lĩnh trong mắt xám trăng ánh sáng lấp lóe không thể lại để cho hắn như thế cản rỡ u ố n g dưới nếu không thì nó c ố này lôi ưng thân thể đều không thể lại uy hiếp đến hắn khi đó chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới thụ sở dễ rơi xuống người này trong tay thế giới thụ sở dễ vị cách cực cao nhưng n ộ i nhỡ bị người này mệnh tìm tới một loại nào đó phát động phương pháp dẫn tới cái khác có vị cách tồn tại nhìn chăm chú sẽ không tốt có vị cách tồn tại bình thường sẽ không đối với một cái nho nhỏ chiều không gian cảm thấy hứng thú nhưng luôn có ngoại lệ tỉ như no phía trên vị kia hoặc là vị kia địch nhân thậm chí không có hứng thú gì nhưng không ngại thuận tiện đi ngang qua nhìn một chút tồn tại không có ai biết những tồn tại này mạnh bao nhiêu nhưng ít ra tại thần dụ phía trên cũng không có người quy định bọn chúng nên làm cái gì không nên làm cái gì hết thẻ đều có khả năng chỉ là tỷ lệ bất đồng mà thôi nhưng đây đối với lôi ương thống lĩnh tới nói lại là không thể nào tiếp thu được một cái có sắn thành thục chăn cừu đông nhiên rơi xuống trước mặt mình cái này có lẽ liền là nó thành t i ể u thần dụ phía trên thời cơ dù là thời gian sẽ rất dài dang dặc tỷ lệ cũng hết sức xa vời nhưng dù sao cũng so không có tốt nghĩ tới đây lôi ư ơ n g thống linh vô cánh mà xuống từ trên cao nhanh chóng tiếp cận hẻm núi linh vừa tránh ra một đầu ba đầu cự m ạ n g phun ra nọc độc cùng liệt diễm thuấn bộ dùng r a tại dưới chân ngưng tụ ra hạt thần tính liền muốn chuyển hướng nhưng đột nhiên cảm giác nguy cơ đánh tới mới ngưng tụ hạt thần tính rung động chân liền từ giữa sâu vào trong dự trù lực phản tác dụng không đến một nửa cợt mờ n ở trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng đây là cái này lôi ư ơ n g thống linh quá y n h i ề u năng lực quá phật đi ba đầu cự mãng thân thể vung một cái lực lớn n cái á đôi đ hai tới. Linh h tay khoanh nhiên ra người, đồng trước thả mảnh ộ một t tạo thành một khối cung mặt bóng loáng thần đáng đỏ, loáng cung bóng khối lực b vòng o hộ. Cự m ã g trùng cái đôi trùng điệp quất vào ì n tròn tròn vòng bảo hộ bên trên, lại không h hộ bảo lại che ả m n ậ n mạnh lực cản. Bành. Giang hai tay mảnh được lực rắc. c quá Hai h tay tay nước ra nhưng căng cứng lên giữ vững cơ bản hình dạng linh cảm giác được cánh tay kịch liệt đau nhức nhưng thở dài một hơi không có gãy xương thậm chí nước xương đều không có thể chất một trăm cứng cõi thân thể Thân thể tại hắn kháng kích h của lực đả siêu p một cấp bên trong tuyệt đối là đứng đầu. Siêu siêu siêu. trong đứng tuyệt đầu. đối là m đầu trên người có gai màu xanh sấm cự thử phóng ra đến một mảnh gai nhọn bao t r ù m thân ở giữa không trung linh một đầu hình thể không lớn hắc hưng hai cánh vung bán ra vài miếng hạt thần tính tạo thành màu đen đao gió theo bên trên chiếu nghiêng mà đến linh hai mắt sáng lên nhàn nhạt ánh sáng trắng trí mạng chi nhãn phát động khoe miệng ý cười mang lên đùa cợt ý vị tại sao muốn bức ta bật hặc đâu tâm niệm động chỗ t r ố n g không trong tay trái đột nhiên thêm ra một mặt dài một m é t chiều rộng 0 5 m m m chuẩn đại sư chiến thuẫn chương 349, m ộ t điểm linh quang hai càng chỉ thấy linh hai chân co r ụ t lại cả người đều núp ở chiến thuẫn về sau màu xanh sấm gai nhọn đinh đinh đinh đánh vào chiến thuẫn bên trên như muốn nghiêng thuẫn mặt chuyển hướng hướng phía bầu trời bay đi thân thể của hắn tiếp tục chuyển động thuẫn mặt hướng chi hướng lên trên hòa vào bóng đêm đen nhánh đao gió lúc này mới đến tại dây đặc trên mặt thuẫn vạch ra mấy đầu một cm sâu vết cắt về sau tán loạn trong không khí mà phát ra cái này nguy hiểm một đòn hắc ưng nhưng thê lương hét thảm lên mềm mại trên bụng thêm ra mấy cây màu xanh sấm gai nhọn vết thương phụ cận toát ra máu tươi cũng thay đổi thành màu xanh sấm thân chim co quắp từ không trung rơi xuống không có ai quy định xạ thủ tinh chuẩn chỉ có thể dùng tại súng ống bên trên cho nên linh vừa rồi dùng chiến thuẫn đẩy ra màu xanh sấm gai nhọn hành vi cũng không phải là đơn thuần p h o n g ngự mà là mượn lực đả lực ngụ công tại thủ hắn có chuẩn đại sư chiến t h u ẫ n hộ thể hắc ưng nhưng không có đồng thời linh cũng kiểm tra ra lôi ương thống lĩnh loại này q u ấ y nhiễu năng lực một ít cực hạn nó có thể làm q u ấ y nhiễu linh mà không q u ấ y nhiễu phụ cận q u ấ y thú hạt thần tính vận hành nhưng chỉ giới hạn trong phóng ra ngoài cũng không thể đối với hắn thể nội hạt thần tính làm cái gì tiếp theo nó q u ấ y nhiễu cũng không phải là gọi lên liền đến không gì làm không được giống linh mượn cự thử gai nhọn công kích hắc ưng nó liền không có q u ấ y nhiễu gai nhọn tốc độ công kích cùng với ẩn chứa hạt thần tính xa so với linh kém xa nhưng tùy tiện đánh chúng hắc hưng h i ệ n nhiên lôi ư n g cái này quáy nhiều phạm vi năng lực rất lớn tính chỉ hướng cũng không yếu muốn làm quáy nhiều hết thể nguy hiểm điều kiện tiên quyết là phản ứng của nó tốc độ đuổi theo đồng thời đối với chiến trường trạng thái hoàn toàn k h ô n g chế giờ phút này trực tiếp động thủ công kích siêu phạm cấp quái thu số lượng tại một hai chục đầu bọn chúng phát ra công kích số lượng càng nhiều chủng loại đặc tính cũng riêng phần mình bất đ ộ n g mà siêu phàm cấp trong lúc đó một lần công thủ thường xuyên tại một phần ngàn giây bên trong phát sinh lại kết thúc ngắn ngủi như vậy thời gian không ngừng tính toán sở hữu công kích con đường dự đoán kế tiếp không không không một giây sau khả năng đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm cho dù linh cái này bật học người tinh thần thuộc tính so bình thường chức nghiệp giả cao gấp mười lần tám lần xạ thủ thiên phú cũng am hiểu nhất công kích suy diễn đều không thể nào làm được nếu là nó có thể làm được cũng không cần mang nhiều như vậy thủ hạ đến vây đánh hắn những này suy nghĩ chỉ là ở trong lòng lóe lên liền biến mất linh lực chú ý lần nữa trở lại trước mắt trong chiến đấu bị quấy nhiễu hạt thần tính phóng ra ngoài mang ý nghĩa người siêu phàm chiến đấu thủ đoạn hơn phân nửa không thể dùng nhưng linh sức chiến đấu nhưng vẹn vẹn đến từ người siêu phàm chuyên môn năng lực hai nghề nghiệp độ thuần thục đ ầ y tràn cơ sở kỹ năng sớm đã đói khát khó n h ị n h u ố n hồ không có hạt thần tính phóng ra ngoài phụ trợ hắn còn nhiều ra một khối thể tích trọng lượng độ bền bị cực cao chiến thuẫn rơi về mặt đất về sau hắn không còn sử dụng thuấn bộ nhanh trong chiết xạ biến hướng dùng xạ thủ cao phản ứng cao tính cân đối k h ô n g chế thân thể cường hãn c ề s á t đất đi vội như thế hành động không có như vậy thích làm gì thì làm nhưng đủ để cam đoan tốc độ cùng có thể k h ô n g chế tính đầu kia màu xanh sấm cự thử trở thành cái thứ nhất người bị hại mới bắn ra trên thân thể kịch độc gai nhọn chỉ thấy linh thân ảnh rơi xuống đất bước chân phát lực mặt đất vỡ nát to lớn thân ảnh bao phủ lại tầm mắt của nó cự thử bỗng nhiên kích phát trên người còn thừa lại gai nhọn như là mưa đạn bắn về phía linh thân thể cũng đi theo vọt tới trước há miệng cắn về phía bắp chân của hán đinh đinh đinh loạn hưởng bên trong gai nhọn toàn bộ bị chiến thuẫn ngăn t r ậ t chiến thuẫn nện xuống phốc phốc đông chiến thuẫn dưới đáy hơi nhọn biên giới theo nó nơi cổ cắt vào lại theo linh tiến lên bị rút ra cự thử miệng rộng còn tại đóng mở chia nhau hành động thân thể cũng đã quật cường ở trên mặt đất điên cuồng tán loạn đi ra ngoài linh căn bản không quan tâm loại này cạt bã tại chiến thuẫn xuất hiện một khắc này loại này bên trong viễn trình đối thủ uy hiếp không đủ trước đó một phần ba bị cuồng võ sĩ gần người đã là bọn chúng ác ngộng bị vung vẩy cự thuẫn cuồng võ sĩ ảnh võ sĩ hắn gần người vậy sẽ chỉ chết được càng nhanh trong tay hắn chiến thuẫn bên trên hiện động lên ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ mặc dù yếu ớt nhưng ngoan cường mà phát huy cứng cọi cùng tá lực tác dụng lôi hưng thống lĩnh quáy nhiều chỉ là hạt thần tính phóng ra ngoài n ắ m trong tay vũ khí bên trong hạt thần tính chịu q y nhiều trình độ tương đương nhỏ một thuẫn đập chết gai nhọn cự thử linh lần nữa đem chiến thuẫn ngăn tại bên người lại một con rồng thằn lằn bắn ra lưới y đổ quấn quanh tâm c h á n cùng với cầm thuẫn đầu kia cánh tay chiến thuẫn hơi nghiêng xuống kéo g i a n g cưa hình dáng biên giới liền đem căn này q u á phận tự tin lưới cắt xuống một đoạn dưới chân r a tốc liền người mang thuẫn đụng phải hơn mười em mở bên ngoài lòng thằn lằn trên mặt nó đột xuất cái mũi cùng miệng rộng trong nháy mắt bị đập thành một cái máy tính bảng vỡ vụn khung xương cắm ngược vào trong đại não bá linh trở tay một kiếm trong không khí lưu lại một đầu mấy không thể nhận ra thẳng tắp xanh đen cái bóng một đầu mới không người thấp nằm đến hắn phía sau màu xanh cự lang liền biến thành một mắt lang trắng bóng óc theo biến thành l ỗ đen trong hốc mắt chảy ra trong n g á y mắt mất mạng hẻm núi phía trên lôi hương thống lĩnh trong mắt ánh sáng trắng lấp lóe càng ngày càng gấp rút trong lòng tất cả đều là không hiểu vì cái gì vì cái gì chính mình gia nhập về sau cái này nhân loại sức chiến đấu giống như mạnh hơn mà lại cái kia cự thuẫn là thế nào xuất hiện chẳng lẽ là không gian năng lực không không thể nào là không gian năng lực muốn động dùng không gian năng lực chí ít cần phải có liên quan thuộc tính thiên phú thần dụ cấp mới được cái này nhân loại nếu như là loại này thần dụ cấp phất phất tay là có thể đem nó giết chết căn bản không cần thiết lãng phí thời gian chiến đấu cho nên chỉ có thể là một loại nào đó có không gian dự trữ năng lực đạo cụ nó có thể là hắn may mắn thu hoạch được một ít thần bí di vật lại có lẽ là một vị nào đó thần dụ phía trên ban ơ n lôi ư n g thống lĩnh trong lòng cảm nhận được bất an bất kể loại nào tình huống đều thuyết minh tình huống so với nó trong tưởng tượng càng hỏng bét loại trước hơi tốt chỉ là muốn giết chết cái này nhân loại độ khó càng cao loại sau rất có thể mang ý nghĩa cái nào đó tồn tại cường đại cũng chú ý đến cái này chiều không gian mà lại thực lực khẳng định mạnh hơn nó ra một cái cấp độ trở lên làm không cẩn thận liền là có vị cách khủng bố c h i vật làm sao bây giờ lôi ư n g thống lĩnh đầu góc nhanh chóng chuyển động lo lắng lấy được mất trong lúc nhất thời đối với phía dưới chiến trường chú ý đều ít trong hẻm núi linh một thuẫn rút lệch ra một đầu cao năm m m tóc vàng đại hầu t ử mặt mang bay ra hơn mười k h o a sắt nhọn răng tóc vàng đại hầu t ử nửa người trên ngựa về đằng sau lên nhưng quật cường không chịu ngã xuống trong tay một cái đen kịt cột gỗ xoay tay lại đập tới cảm nhận được cái hót cửa cái kia như là kim c h â m cảm giác nguy cơ linh một cước đạp tại lồng ngực của nó vượt qua đầu vai của nó đ u ảng h á t một cột đập t ầm ầm tại đại hầu tự chán cho chính cái cảnh nó đến rồi theo n Hoa mắt trong mặt nó cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể ra tốc hướng linh ra sau sau tay mắt mặt một kiếm, trong trì tốc trở nó cùng kiên nổi, ngã xuống. Càng đến sau lưng nó cuối về đ m mũi kiếm đặt v à nó đầu hắn ư đường. trường trước ớ ớt n ngựa trên con đường. Thổi phu một tiếng, nao cùng phần cổ yếu chỗ đâm vào 20cm không g về vào sau sau phu yếu té Thổi một từ trô Theo cổ 20cm chỉ. đâm h kiếm tiến lên mũi kiếm lại trong nháy mắt rút ra hạt thần tính phòng hộ xuống xanh hắc phong lưới đao vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi linh tiếp tục thẳng hướng tiếp theo đầu quái thú trong đầu nhưng linh quang chấp lên lại là vừa rồi cái kia tiện tay một kiếm mang đến một loại như có như không cảm giác nhẹ nhõm lại đơn giản hiệu suất cao lại trôi chảy cũng không có quá quá độ lực nhưng chấp nhoáng giết chết tóc vàng đại hầu tử chương ba trăm năm mươi năng lực dung hợp ba cảng cái này đại hầu tử cũng không phải cái gì đồ dắt rưỡi phản ứng nhạy bén động tác siêu nhanh không nói còn có loại người vũ khí cùng chiến đấu trí tuệ là bọn này siêu phàm cấp trong quái thu thực lực gần phía trước một trong cho dù tính đến cái k i a bản thân tự kiểm điểm cảnh tỉnh thương thế của nó cũng bất quá là vết thương nhẹ nhưng nó cứ như vậy chết rồi điểm này linh quang vẫn còn lại một đầu nửa heo nửa giống khôi ngô quái thú vào tới linh vô ý thức sử dụng chính mình quen thuộc nhất cũng là đấu sĩ thường dùng nhất phương pháp nghiêng người né tránh đồng thời đ ỗ n g nhiên một kiếm đánh xuống heo giống thu thật dày bằng da tầng bị phá ra máu tươi từ vết thương nhanh chóng tuôn ra linh nhưng nhữ mày không đúng cảm giác này không đúng dù là heo giống da thú cậu thả thịt dày vượt xa đại hầu tử nhưng hắn công kích cũng theo tiện tay vừa phóng biến thành hơn phân nửa s u ấ t lực đại hầu tử liền dãy r ộ t đều không có trực tiếp nằm thi trước mắt con lợn này giống thú phát ra như rết heo d u n g trời gào thét vẫn còn nhảy nhót tưng ơ bừng quay đầu chuẩn bị đến cái quay đầu rết hai lần bỏ ra cùng chiến quả không thành có quan hệ trực tiếp linh lực chú ý phân tán rất ngắn trong n g á y mắt lúc này một đầu thanh lang theo heo giống thú một bên khác thoát ra lao thẳng tới bắp chân của hắn kẻ tan sát trường kiếm mới bổ tới dưới nhất vị trí không có thu hồi lại đâm ra thời gian linh không cần nghĩ ngợi cổ tay vẩy một cái mũi kiếm từ dưới hướng về phía trước b ư ớ c lên một điểm phốc phốc tật n h a o mà tới thanh lang trên mặt lộ ra hết sức nhân cách hóa mở mịt biểu lộ dưới ánh mắt rời nó nhìn xem dưới cổ đâm nghiêng vào lồng ngực nhanh một em mở thân kiếm không rõ vì cái gì chính mình tập kích như thế nào biến thành thịt sói xuyên cái này không hợp lý linh nhưng nhìn ư n n g h xem đầu này đưa tới cửa thịt sói xuyên trong lòng điểm này linh quang lần nữa bị xúc động rõ ràng một chút như vậy cổ tay chấn động trường kiếm đánh văng ra run dày kẹp chặt thân sói bắp thịt cùng ngăn cản theo cái kêu mạnh lên linh quang thân kiếm nhanh chóng tại trước mặt trái phải đ ồ n g đưa thân hình đột nhiên tăng tốc đi tới mũi kiếm vừa vặn cùng đằng sau hai đầu đánh tới thanh lang sượt qua người hai đầu thanh lang gần như đồng thời phát ra rú thảm một đầu mắt trái đến cái ố t lôi ra mấy cm sâu vết thương suýt chút nữa đem đầu xương đỉnh đầu hoàn toàn bộ ra bên kia phía bên phải cái cổ mở một đầu miệng lớn bao tố ra một cổ lớn máu tươi lại là bị cắt vỡ động mạch cổ chỉ là trong nháy mắt cái này hai đầu ý đồ chim sẻ núp đằng sau thanh lang liền thành người bị trọng thương đây cơ hồ không có sử dụng lực lượng vung chém hai kiếm để linh cuối cùng bắt lấy cái kia linh quang lóe lên cảm giác đúng rồi là như thế này nguyên lai là như thế sau lưng đầu kia mới rút hắn một cái ba đầu cự mãng cũng hoàn thành quay người phản công mà quay về vẫn là nọc độc hắt vẫy ngọn lửa hừng hực bóng bay tới thân thể bắt đầu co vào cường lực cái đuôi to vận sức chờ phát động linh ánh mắt hơi có vẻ lơ lửng quay người lại đồng thời tựa hồ hết sức tùy ý nâng lên tay trái chiến thuẫn một cái đồng thời thân thể hướng phía bên phải xéo xuống di động đoàn k i a đỏ ngầu hỏa cầu cùng thuẫn mặt tiếp xúc phát sinh nhẹ nhàng biến hình khối cầu chấn động biểu hiện nội bộ năng lượng vận động tăng lên nhưng hỏa cầu nhưng không có như c ử m ạ n g trong dự liệu kịp thời nổ tung mà là cọ t â m chắn có chút bắn ra tiếp tục hướng nguyên bản phía trước bay đi sau đó đập vào một đầu t r ô n lấy đầu s u n g phong châu linh thú trên lưng vê anh màng lớn đỏ ngầu hỏa diễm bọc lại châu linh thú để nó kêu thảm tại ngã sấp xuống sau đó tại mặt đất điên cuồng lăn lộn tựa hầu nghĩ dập tắt ngọn lửa trên người đáng tiếc năng lực thiên phú của nó đối với cự mãng hỏa cầu không có khắc chế tính vài giây đồng hồ thời gian liền bị thiêu đến cháy đen còn lại tỏa ra mang theo mùi khét thịt bỏ mùi thơm mà đem nó nướng thành năm phần quen kẻ cầm đầu ba đầu cự mãng nhưng tại nổ tung phát sinh đồng thời nên đón linh phản kích bắt giữ cái kia một điểm linh quang hắn không tâm tư cùng đầu này ra dày thịt béo sinh mệnh lực gương ngạnh loài rắn cự thú dây dưa trong nháy mắt theo số hai trong hành trang lấy ra chiều dài vượt qua hai em mở cuồng n ổ người cự đao xem như vũ khí dùng để ném phát động nổ tung một đòn trọng lượng vượt qua trăm cân lớn phi đao mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đ ố n g nhiên theo bên cạnh phía trên hơn 10 m ộ ư ơ i em mở vị trí bắn xuống lóe lên liền tới ba đầu cự mãng một cái đầu bị xò xuyên lại bị nổ tung một đòn đánh lui hiệu quả mang theo rơi xuống làm sâu sắc ba mươi tổn thương phá vỡ cự mãng cứng cỏi da rắn hung hăng đóng vào ba đầu phân nhánh thân thể chỗ cự mãng còn thừa lại hai cái đầu đau đến phun mạnh xương độc đem chung quanh biến thành một mảnh b ắ t náo liền đồng bạn của nó đều nhanh nhanh rời xa thứ này cũng không phải đơn thuần chuyên môn năng lực bọn chúng dính vào muốn chúng độc linh lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tại mặt bên vách đá chạy nhanh phát động ném mạnh công kích đồng thời vòng qua bị cự đao đóng ở trên mặt đất cự mãng ở sau lưng nó hơn mười m ở rơi xuống về sau một thuẫn quét g â y bên trái c h â u linh thú chân sau một lần nữa giữ tại trong lòng bàn tay kẻ tàn sát trường kiếm chém thường hướng phía bên phải tóc vàng đại h ầ u tử đầu này so vừa rồi đầu mở động gầy yếu không ít hành động càng linh hoạt nhìn thấy nhanh chóng tiếp cận trước ngực m ũ i kiếm nó trong tay h ắ c một côn quét tới cách hướng trường kiếm chỉ cần đụng vào nó có lòng tin đập ra trường kiếm lại thuận thế đập chết linh Linh rơi chân phát lực hai lần ra tốc đoạt trước một bước lướt nhẹ một kiếm cắt qua đùi phải của nó đầu gối hai đầu quái thu công kích trong quá trình chân bị thương lập tức trọng tâm bất ổn ngã lăn xuống đất không đợi bọn chúng đứng dậy đau đến phát quồng cự mãng phun ra đầy trời nọc độc thân thể khổng lồ cũng lăn lộn đ è ép tới cho dù bị khống chế bọn chúng không có cái gì cảm giác sợ hãi sinh vật bản năng cũng cảm nhận được thai họa ngập đầu không khỏi há miệng gào thét thân thể liều mạng rẽ rủa nhớ tới thân né ra bước a chít chít cự mãng như ngọn núi nhỏ thân thể ép qua đưa chúng nó nửa người đều ép tiến vào mặt đất chỉ có thể trơ mắt nhìn tính ăn mòn nọc độc bao trùm mà xuống mà có thể xem như cự mãng siêu p h à m cấp chuyên môn năng lực nọc độc cơ hồ tất nhiên mang theo ăn mòn phá hoại thần lực vòng bảo hộ đặc tính thê lương bi thảm âm thanh bên trong hai đầu siêu p h à m cấp quái thú trên thân thể toát ra từng mảnh khói trắng làn da nắt giữa lộ ra tảng lớn huyết n ụ c linh đối với đằng sau động tĩnh mắt đ i ế t thai ngơ hắn giờ phút này đã tom chặt lấy cái kia một điểm thuộc về kiếm pháp linh quang chính là thực tiễn củng cố thời khắc mấu chốt trước kia hắn gần người vũ khí lạnh chiến đấu đều là sử dụng đấu sĩ cơ sở kỹ năng tăng thêm một điểm trong thực chiến tổng kết gia lâm tràng phát huy mà trò chơi xuất phẩm cơ sở kỹ năng thật liền là cơ sở độ thuần thục đẩy tràn lại bằng vào nghiền ép thân thể thuộc tính giết tiểu quái theo cắt cỏ không có độ khó xạ thủ thanh lý tiểu quái hiệu suất cũng làm cho hắn cực ít vận dụng đao kiếm chết ở dưới tay các loại quái vật số lượng một trăm phẩy không không không ngừng tám thành là bị súng ống đánh chết cho tới hôm nay lựa chọn hẻm núi xem như địa điểm chiến đấu lại gặp gỡ lôi ương thống l ĩ n h quáy nhiều hạt thần tính phóng ra ngoài để hắn dùng thuần túy nhất thân thể phản ứng đối chiến đồng cấp quái thú những quái vật này càng là tốt nhất mài kiếm thạch để sớm đã soát đầy đấu sĩ cơ sở năng lực cùng lao tất kiếm pháp một cách tự nhiên dung hợp tạo thành cái kia một chút xíu linh quang nếu như bỏ lỡ tối nay nói không chừng muốn thật lâu về sau mới có thể xuất hiện lần nữa lần thứ hai dung hợp cơ hội không có cách có trò chơi trò t h ơ ba lô ư nếu g giới giới liền chớ sư sư cơ giới sư liền là đ n tình cảm q á i vật tệ. đổ m u ố như đem l i n loại này n bật hợp g ờ i bước đến hết đạn cạn lương, không thệ ể không chiến dụng cận áp tỷ l thuận theo tự nhiên linh nói không chừng muốn tới lên cấp thần dụ về sau mới có thể mạnh như thác đổ dung hợp ra cấp bậc cao hơn cận chiến năng lực bây giờ linh bắt được then chốt đầu góc nhanh chóng chuyển động c h í mạng chi nhãn đối với địch nhân dự phán đấu sĩ đối với thân thể cùng vũ khí không chế cơ sở năng lực cùng lao tất kiếm pháp xáo lộ kết hợp theo phân tán trạng thái hỗn hợp với nhau công kích của hắn không còn là nhằm vào quái thú cường hãn trình độ đến quyết định dùng sức bao nhiêu mà là phối hợp chiến trường tình thế dự phán cùng với đ ố i phương chỗ bạc được dùng phù hợp lực lượng đổi lấy lớn nhất sát thương hiệu quả tỷ như vừa rồi cái kia hai đầu quái thú chỉ là bị hắn riêng phần mình làm bị thương một cái chân cũng liền so vết thương ra thịt lại như vậy một chút nhưng có phát quần cự mang tại bọn chúng trong nháy mắt liền biến thành gần chết trọng thương so với hắn toàn lực ra tay hiệu quả đều không kém thân thể tố chất của hắn siêu cường cũng không cần quá để ý thể lực tiêu hao vấn đề có thể cái kêu biến nặng thành nhẹ nhàng chủ động khống chế tiết ấu làm cho đối phương khó mà phát huy toàn bộ thực lực liền trọng thương cảm giác tử vong là một loại khó nói lên lời khoái cảm dùng cái không thích hợp ví von tựa như người mới dựa theo bút lông bảng chữ mẫu viết phòng theo cùng một cái thư pháp đại sư viết chữ cái trước viết lúc tràn đầy trói buộc cảm giác viết nhiều phí sức không nói cổ tay còn đau cái sau lại là tiện tay mà thành viết nhiều chữ cùng ăn cơm uống nước căn bản không có áp lực linh cận chiến ngay tại theo trông mèo vẽ hổ tăng lên tới tùy tâm mà động quá độ giai đoạn loại kia khởi r a cố định giản khung tìm tới thích hợp bản thân con đường cảm giác hết sức thoải mái thân ảnh trong lúc chất động kiếm thuẫn cũng không tiếp tục là đâu ra đấy cơ sở kỹ năng hoặc nhẹ hoặc nặng ở giữa thẳng kích các quái thú chỗ bằng được chưa chắc là chỗ hiểm lại luôn trước thời hạn một bước đánh gây đối phương tiến công tiết đ ấ u chỉ là vài giây đồng hồ thời gian một hai chục đầu quái thú có kêu thảm ngã xuống đất có xoay người đuổi theo nhưng rất khó trở ngại hắn tiến lên là như thế này nguyên lai、like、chỉ là như vậy trí mạng chi nhãn sám t r ă n g ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ tựa hồ tại theo tâm tình của hắn vui sướng nhảy lên linh quan cuối cùng biến thành thực sự tồn tại chìa khóa mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn dĩ vang hắn đối với cỡ l ự c trong miệng không ít kinh nghiệm chiến đấu có thể hiểu được nhưng dù sao cảm thấy liền cái này giờ phút này lại từ đầu góc l o a qua cùng cơ sở kỹ năng cùng lao tất kiếm pháp lẫn nhau đối chiếu cỡ là phương thức chiến đấu bên trong l o dịp rõ ràng mặc dù như c ũ không thích hợp linh nhưng hắn ẩn ẩn rõ ràng cái này không có quan hệ đúng sai chỉ là thích hợp nhất cỡ lầu chính mình trên thực tế người siêu phàm phương thức chiến đấu ưu tiên nhất cân nhắc liền là thích hợp bản thân mà không phải đúng sai bởi vì chiến đấu không có đúng sai chỉ là phát huy tự thân mạnh nhất chỗ đánh tan địch nhân ngược điểm đạt được thắng lợi một cái quá trình bất kể cớ lẩu vứt bỏ phòng ngự bạo lực phát ra trong nháy mắt phá tan đối thủ hay là tất lao đầu trong đông co kim di động né tránh lúc một đòn trí mạng đều cùng bọn hắn tính cách năng lực quen thuộc gan khớp nhau vậy mình phương thức chiến đấu hẳn là cái dạng gì đâu linh trong đầu lóe lên ý nghĩ này nhưng không có quá để ý ở đ ầ u này tìm tự thân phương thức chiến đấu trên đường hắn mới cất bước không thể cùng cớ là cùng tất lao đầu hai cái này lao yêu q u á i so h ắ nhiều bây giờ cần càng cần n c h i ế như đấu, sẽ c ậ chậm m chậm năm. hẻm phàm tích, Cho cấp quái thú rất nhiều, không chung còn có cái có nghĩ phân thời nhiều Linh không phút thân thú nhiều, không thể quái dày hạn thần tính suy sẽ siêu quái quái này này gian nên, núi, Giờ rất rất dài bội lôi kéo vã. ở ơ n thống lĩnh. Nhiều như g vậy dưới sự trùng hợp mới làm ra một cái cực kỳ thích hợp chiến trường không t h ừ cơ tôi luyện mới gặp mánh khỏe cận chiến phương thức chờ đến khi nào trên bầu trời lôi ương thống lĩnh lại không tâm tình tốt như vậy chỉ là ngắn ngủi do dự thời gian mất quá một hai phút phía dưới nhân loại kia bỗng nhiên liền giống như biến thành người khác một hơi trọng thương giết chết vượt qua ba mươi đầu siêu phàm cấp quái thú hơn nữa nhìn hắn hành động lôi ư ơ n g thống lĩnh cũng cảm nhận được loại kia càng ngày càng rõ ràng tự nhiên cảm giác nó tuy là không sở trường cận chiến hệ tinh thần nhưng cùng cực kỳ cường đại cận chiến địch nhân giao thủ qua đối với như thế nào đ ể phòng cận chiến rất có tâm đắc linh biểu hiện ra loại trạng thái này rõ ràng là đột phá cái nào đó cửa ải năng lực thực chiến ngay tại nhanh chóng tăng lên chiến đấu không phải đơn giản đề toán một khi trong chiến đấu một phương lấy được ưu thế bắt đầu nhanh chóng sát thương đối thủ sinh lực tiếp xuống sẽ xuất hiện quả cầu tuyết hiệu ứng khoảng cách sau cùng lớn sập bản thời gian sẽ chỉ số tính rút ngắn tiếp tục như vậy nó mang đến quái thú đừng nói kiên trì ba mươi phút có thể hay không đỉnh qua mười phút đều là cái vấn đề mà nó cố này lôi ư ơ n g thống lĩnh thân thể mạnh nhất thiên phú liền là q u á i nhiêu hạt thần tính có thể để đối thủ không phát huy ra chân thực sức chiến đấu lại thừa cơ tiến công có thể nó từ đầu đến cuối không phải chân chính lôi ương thống lĩnh phóng thích quá ý n h i ề u loại này viễn trình năng lực vẫn được gần người miệng mổ chảo sẽ tuyệt đối không tính là chuyên nghiệp trong hẻm núi cận chiến so lôi ương thống lĩnh còn mạnh hơn thân thể cũng càng kháng đánh siêu phàm cấp quái thú đã bị vùi dập giữa chợ hơn mười đầu nó không cho rằng chính mình xuống dưới có thể thay đổi cái gì vốn là bắt đầu do dự nó chỉ là vài giây đồng hồ thời gian liền làm ra quyết định chuyện không thể làm tối nay do gấp hay là lập tức dù phía dưới những cái kia thủ hạ chết bao nhiêu cũng không bằng an toàn của mình trọng yếu dù sao nó còn sống liền có thể lại nghĩ biện pháp khống chế những quái thú khác chỉ là cần tốn hao càng nhiều thời gian mà thôi suy nghĩ động chỗ lôi hương thống linh v u a hai cánh bắt đầu tăng lên độ cao phi cầm loại quái thú liền là có chỗ tốt này chỉ cần tăng lên độ cao tăng thêm tốc độ không phải phi hành loại địch nhân sẽ rất khó lưu lại bọn chúng chỉ là ngắn ngủi hai ba giây thời gian lôi ư n g thống lĩnh liền theo cách mặt đất khoảng tám trăm m lên tới một phẩy không không k h ô m ra mặt đúng lúc này nó trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhưng không đợi nó làm ra phản ứng ngoài hai cây số liên tiếp ánh sáng trắng sáng lên tràn đầy thánh khiết uy nghiêm khí tức không cần suy nghĩ nhiều phản xạ có điều kiện bên trong lôi ư n g thống lĩnh trong lòng giật mình đây là tế tự mà lại ít nhất là một tên cao đẳng tế tự đồng dạng là thánh quang năng lượng đi tăng phúc cường hóa trực tiếp sát thương con đường tế tự so với chữa trị chống cự khôi phục làm chủ mục sư càng có tính công kích tầm mắt của nó dư quang quét tới lập tức nhìn thấy một đài cực lớn máy móc vật thể còn có một cái ngồi ở phía trên bóng người đã bị liên tục ánh sáng trắng bao phủ trong đêm tối tăng thêm thánh quang năng lượng đặc tính để lôi ư ơ n g thống lĩnh chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng nhưng như cũ để nó lần nữa giật mình đáng chết đây là cơ giới sư hay là thương giới sư bất kể loại nào tiếp nhận qua cao đẳng tế tự thánh quang tăng phúc cường hóa người này đều đem thu hoạch được đáng sợ tổn thương lực sát thương cánh điên cuồng v ỗ cực lớn lôi ương thân thể nhưng không có tiếp tục tăng lên mà là điên cuồng lao xuống mặt đất tại một tên tiếp nhận thánh quang tăng phúc cường hóa viễn trình sát thủ nhìn chăm chú lên không cái kêu đơn thuần hành động ngu ngốc làm như vậy thằng ngu một trăm con bên trong đều chưa hẳn có một cái sống sót lôi ương thống lĩnh phản ứng rất nhanh hết sức chính xác nhưng chính xác không có nghĩa là không có việc gì cơ hồ tại nó cấp tốc lao xuống sau một khắc ánh sáng trắng bao phủ bên trong bóng người thao túng còn lại chiến xa phát ra một lần báo hòa công kích chương ba trăm năm mươi hai căn cứ tay chân đoàn hai càng liên tiếp bốn mươi mỹ l ì mẹ súng lựu i đạn bao vây lấy thật dày thanh quang bề ngoài còn có vặn b ẹ o xoay quanh giữ tợn ánh chớp ra tay trước m à t ớ i đánh vào lôi ương thống lĩnh phía dưới kịch liệt trong nổ tung mảng lớn trắng loa ánh chớp phong tỏa nó xuống sông con đường ánh chớp nhảy vọt c h ớ t động có một khối nhỏ l a o tới lăn lộn né tránh bên trong lôi ương thống lĩnh cánh cơ hồ trong chốc lát phụ cận ánh chớp giống như là tìm tới mục tiêu bị nó hút đi qua ngay tại phía dưới ác chiến linh bên thai nghe thấy một trận thê lương ương gáy đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy lôi ương thống lĩnh tiếng kêu thảm thiết không khỏi tranh thủ đem ánh mắt quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới và mắt chỉ có hẻm núi vách đá hắn lập tức thu hồi tâm thần lần nữa chuyên trú trước mắt chiến đấu có thể đem lôi ương thống lĩnh hấp dẫn hơn nữa hạ xuống đến cách mặt đất không đủ một km độ cao đã là vận khí thêm hắn cố gắng kết quả mà đánh g i ế t lôi ương thống lĩnh chuyện ngay từ đầu liền giao cho căn cứ mấy vị kia bộ trưởng làm ra loại này an bài liền muốn tin tưởng những cái kia láo cổ đồng nếu không thì đã là đối với bọn họ không tôn trọng cũng là đối với mình an bài không có lòng tin đối với căn cứ quan chỉ huy uy tín cũng không phải chuyện tốt mặc kệ linh tại trong hẻm núi như thế nào trận này chủ mưu mà phát tập kích giống như cái kia liên tiếp xuống l i ề u đạn gấp như sao băng lại lôi đ ỉ n h vạn quân một phát chúng lôi ưng thống lĩnh hưởng thụ đạn pháo bên trên bổ sung ánh chấp thánh quang song trọng nướng bất kể loại nào đều ẩn chứa cực cao nồng độ hạt thần tính càng đáng sợ là t h á n h chức giả thánh quang năng lượng có phá ma hiệu quả trời sinh khắc chế lôi ưng thống lĩnh q u ấ y nhiễu lực trường mà lôi thuộc cũng là số ít khó mà bị q u ấ y nhiễu lực trường xô tan suy yếu công kích hai tên cao đẳng người siêu phàm buộc phát thức hợp lực công kích bị quá ý nhiễu lực trường suy yếu lực sát thương không cao hơn hai mươi phần trăm n h ư cũng vượt xa độc thân cực hạn mà người siêu phàm trong lúc đó chiến đấu một bộ tốt trang bị thêm cái mười phần trăm phát gia tăng phúc liền có thể chiếm cứ rõ ràng ưu thế cao hơn năm mươi phần trăm cơ hồ là chú định nghiền ép cục lôi hương thống lĩnh cũng không phải cái gì kháng đánh huyết nhu tạ chúng vào một cái tốc độ di chuyển lập tức chật giảm để nó bất đắc dĩ là thao túng c h i ế c kia chiến xa thương giới sự kinh nghiệm phong phú dự phán cực mạnh nó mới một giảm tốc càng nhiều súng lựu đạn liền theo sát ma tới trong đó c à n g là sen lẫn từng mảnh từng mảnh hai mươi mm đạn xuyên giáp xây dựng mưa đạn căn bản không cho nó né tránh chạy trốn không gian tại lôi ư ơ n g thống lĩnh tuyệt vọng lại buồn bực trong ánh mắt cực lớn thân lưng bị bao phủ tại thánh quang cùng trong ánh chớp lần này nó liền tiếng kêu đều không có phát ra liền bị oanh thành khối vụn thánh quang bao khỏa khối vụn ánh chớp vui sướng nhảy nhót chạy trốn ở trong trời đêm tung xuống một mảnh thưa thớt cũng rất là xinh đẹp đặc thù mưa khói hoa lôi ư ơ n g thống lĩnh bị đánh thành mảnh vỡ vị trí vừa v ậ n tại hẻm núi ngay phía trên cái này một mảnh thánh anh chớp mưa chiếu lên hẻm núi cấp độ chiến trường đều sáng lên đang cùng linh điên cuồng chém g i ế t siêu phàm cấp các quái thú nhưng động tác cùng nhau trì trệ trong hai mắt tầng kia nhàn nhạt s á m trắng rút đi mà linh nhưng cảm thấy lôi ương quáy n h u lực trường biến mất không cần nghĩ ngợi ở giữa hắn kích hoạt lên thuấn bộ bành bành bành liên tục tiếng bước chân bên trong trên mặt đất từng mảnh từng mảnh đỏ nhạt hạt thần tính nổ tung vì hắn cung cấp vượt xa trước đó tốc độ di chuyển cùng tính cơ động từng cái mơ hồ đỏ nhạt tàn ảnh theo trong quái thú nhanh chóng xuyên qua từng cái từng cái hoặc thẳng hoặc cong màu đỏ vết kiếm rơi vào đầu góc của bọn nó cái cổ chỗ đợi đến vài giây đồng hồ về sau siêu phàm cấp quái thú cuối cùng theo vừa rồi loại kia thất thần tạm dừng trong trạng thái thoát ly trong hẻm núi lại ngã xuống ba mươi bốn mươi đầu quái thú đến tận đây một trăm năm mươi đối đầu siêu phàm cấp quái thú trọng thương tử vong số lượng đã vượt qua một nửa nhưng chuyện phát sinh kế tiếp cùng linh đoán trước không giống nhau lắm thất thần về sau siêu p h à m cấp các quái thú chỉ là lại bị hắn giết vài đầu liền ầm vang tư tán hoàn toàn không có trước đó thấy chết không sờn khi thế linh nhũ mày giơ tay tại thiết bị kết nối bên trên phát ra một đầu tin tức các ngươi bên kia hoàn thành nhiệm vụ không phía dưới quái thú bắt đầu chạy trốn hồi phục dây đến lôi ưng đã đánh chết những quái thú này một cái cũng đừng nghĩ chạy linh thả l ò n g trong l ò n g tại hẻm núi cấp độ tìm một lát tìm tới mấy nhanh hơi lớn hơn một chút lôi ưng khối vụn đem hắn thu vào người trong hành trang xác định là lôi ương thi thể hắn mới thở dài một hơi chỉ có tiền rơi vào túi cho an toàn mới có thể chân thật định loại này bột chết rồi đương nhiên nơi này chỉ là một đầu hẳn là còn có một đầu tồn tại bất quá đầu kia có lẽ sẽ không tái phám ốc chạy tới truy sát chính mình hơn 150 đầu siêu phàm cấp quái thu không phải rau cải trắng hắn không cho rằng lôi ương thống lĩnh có thể không hạn chế triệu hắn o đi ra trong thời gian ngắn đầu kia chết thừa loại không thành thật cũng không có cách nào thầm nghĩ những việc này Hắn nhanh cho ó n dọn chiến trường, trọng thương g quét quái thú bổ đau số siêu sư giống lô. là loại kia lớn Hơn phàm thú, nhất hơn chuẩn hàng còn có thể ngoài định mức thêm ra một chút. Cho trang mãng còn ngoài 150 150 đầu đại đầu quái kia cấp mức một cự có ít bộ bị, ra dù không tính đánh g i ế t lôi ương thống lĩnh cùng với người cận chiến nhập môn thu hoạch tối nay cũng là thu hoạch lớn đại biểu bất quá là hắn b ư ớ c lên một chút xíu nguy hiểm đem những này quá vội vàng sao động ra hỏa đưa vào chỗ chết mà thôi Bất quả hẻm ắ hắn, Hắn n nếu là người cô đơn, ưng thống lĩnh đều có thể buồn nôn chết hắn, nhiều phía nhất đánh bên cạnh chạy. Có một nhóm cường lực thủ hạ liền là tốt. Hắn nghĩ như chết đầu đều thu là là lôi lực là kia hồi cô chỉ có chạy. Có thể phía thủ hạ k một tốt. vậy, tàn sắt trường k i ế lấy ra chưa t ừ núi g dụng vận hai đầu hòa thượng phương truyền đến dậy đặt tiếng súng tháo còn có quái thú tử vong lúc tiếng kêu rên chạy trốn mấy chục con quái thú bị ngăn ở hẻm núi bên trong lên trời không đường chạy trốn không cửa mất đi đấu chi siêu phàm cấp quái thú liền xem như mải kiếm thạch tác dụng đều biến mất linh cũng không muốn bị quân đội bạn hỏa lực nổ thương hắn chỉ là đuổi theo bảy quái thú cái đôi không tách ra lửa đánh chết những cái kia chạy trở về ra hỏa lại đánh nổ còn đang hướng ra ngoài sông ra hỏa hoa cúc có thể tại địch nhân phía sau đứng như cọc gỗ thức phát ra s ạ thủ liền là hạnh phúc như thế rõ ràng không tại trạng thái bảy quái thú sau cùng chỉ chạy thoát rồi số ít vài đầu phi hành thú bọn chúng so sánh thông minh kề sắt đất phi hành dựa vào mặt đất che đậy thành công thoát khỏi số chết bất quá là không có thể trở lại rừng rậm vẫn là ẩn số nơi này chính là căn cứ vòng dựa vào vị trí trung tâm bọn chúng trước khi rời đi nói không chừng liền đụng vào nào đó chi lính đánh thuê tiểu đội đem không có tộc đàn y tồn lạc đàn siêu p h à m cấp quái thú liền trở thành siêu p h à m cấp tài liệu hay là hết sức có lời mà lại lính đánh thuê tiểu đội là chiến trường linh cầu tồn tại giết một chi dễ dàng nhưng khả năng dẫn tới một đám lạc đàn quái thú phản kháng có thể chết được muộn một chút nhưng cũng có thể là chết được thảm hại hơn hơn mười p sau linh theo trong hẻm núi đi ra quay trở về mặt đất cách đó không xa năm người đứng tại hai chiếc cự giải chiến xa bên cạnh theo thứ tự là xạ thủ đạo sư đạt sẩn cao đẳng thương giới sư đấu sĩ đạo sư hồ lệ cao đẳng ảnh võ sĩ thánh chức giả đạo sư giả mạ nổ cao đẳng tế tự bộ trang bị vũ khí bợ lạ cao đẳng cơ giới sư bộ hậu cần sửa chữa cằn màn cao đẳng cơ giới sư bọn hắn đã là căn cứ tiền phương bộ môn trường phòng cũng là căn cứ sau cùng người thủ vệ chương 353, căn cứ tay chân đoàn hai ba cảng linh sở dĩ dùng số lượng cực kỳ ít ỏi siêu phàm cấp hoạch tâm đến kích hoạt mấy vị này liền là để tối đa hóa mà bảo chứng bọn hắn thực lực bất quá siêu phàm tức là bọn hắn thực lực hạn mức cao nhất thần dụ giả loại này tồn tại tận thế trò chơi cùng căn cứ cũng không thể chống rông biến ra thật dùng thần lực kết tinh kích hoạt mấy vị này bọn hắn như cũ chỉ là người siêu phàm nhiều nhất có thể tới cực hạn người siêu phạm trình độ trong nhà còn có cái khác cha chờ lấy thần dụ cấp quyền hạn trang bị chữa bệnh thật lấy tới thần lực kết tinh cũng là dùng đến trên người hắn cạn mạn cùng linh quen thuộc nhất mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề quan chỉ huy tối nay những quái thú này có ta cần bộ phận tài liệu linh vung tay lên ngươi cần sẽ toàn bộ lưu ở căn cứ công cộng nhà kho cạn mạn thỏa mãn ngầm miệng ngoại trừ chế tạo cải trang một loại chuyện cái khác chính xác không có gì có thể nói Thuyết đỉnh cường giả lão nhân này liền vung lên lặng. dài đến hai m sáu cạnh quần trượng vọt vào bảy quái thú bên trong đập bể ba đầu siêu phàm cấp quái thú đầu đánh lõm nện xẹp năm đầu quái thú lồng ngực cuộc sống hạ thể loại người này hoang dã thế giới xưng là chiến đấu tế tự nhưng càng có nát sọ của ma nát bấy máy đóng cọc lâm t r ú n g quan tâm đại s ư mỹ danh linh cảm thấy vị đại sư này so với mình hung tàn hơn dù sao linh giết quái từ trước liền là đơn thuần giết quái đối đãi bọn chúng cùng giao hẹ ruộng lúa quả không sai biệt lắm mà vị đại sư này vọt vào b ầ y quái về sau lại là biểu lộ thay đổi bất ngờ tựa như đối diện là thù giết cha được nhân cũng h hung tản. Làm cái kia thanh là trượng, thật cạnh chiến cho lúc, không thủn hốc n tợn tản. tên quyền trượng, cán đện nước toát, huyết nục văng g giữ đầy đem truy xoay huyết tuyệt cái kia dài đối cái toát, tung tué, sáu Làm là là lúc, không dừng tay. dừng chính là có thần lực vòng bảo hộ tồn tại nếu không thì bây giờ cái này mặt mũi tràn đầy thần thánh từ thiện lao đầu trên người tối thiểu đến phủ lên mười cân tám cân quái thú bên trong tạng huyết đen giờ phút này một thân áo bảo s á m như cũ chỉnh tề ra mà nổ theo thường lệ ca tụng vĩ đại thần lời nói xoay chuyển nhưng là quan chỉ huy vừa rồi chiến đấu chúng ta năng nguyên hao phí có chút lớn có hay không tiền thưởng linh hơn mười p sau linh một đám người trở về căn cứ tiền phương kéo mạ nổ phu yêu cầu tiền thưởng tự nhiên là có hơn một trăm năm mươi siêu phảm cấp quái thú tổng giá trị một trăm phẩy không không không điểm năng nguyên kém xa tiểu quái thú số lượng nhiều bao ăn no nhưng linh mới sẽ không đem bọn nó thu về điểm năng nguyên hết thể lưu làm tài liệu chỉ cần theo cạn mạ n nơi đó qua một lần biến thành chuẩn đại sư trang bị bán đi liền là mấy triệu điểm năng nguyên cho nên không thiếu tiền linh cho năm người mỗi người phát ra năm mươi điểm năng nguyên tiền thưởng bọn hắn chỉ là bộ môn trường phòng cũng không phải linh cái trụ sở này người sở hữu các loại ngoài định mức tiêu phí hay là cần tốn hao điểm năng nguyên mua sắm kéo mạ n ổ phu cái này tuyệt đỉnh cường giả mới bị kích hoạt thích cái gì còn không rõ ràng lắm b vợ là cùng cạn mạn hai cái cơ giới sư thích chuyển các loại đồ chơi nhỏ muốn cổ quái kỳ lạ tài liệu cùng công cụ hết sức không ít hoa lên điểm năng nguyên đến vung tay qua chán dù sao cơ bản sinh hoạt có căn cứ bảo hộ không có điểm năng nguyên trà đạp liền chịu đựng không đói chết súng ống đạo sư đặt sần ngoại trừ thích chơi thương giới sư nguyên bộ trang bị bao quát các loại l ạ n h nóng vũ khí tầm xa đạn dược chờ một chút bên ngoài vẫn còn tương đối yêu thích âm nhạc và sách linh bây giờ súng ống cũng có hắn tham dự cải biến thiết kế bao quát cái kia hai t h a n h điểm năm mươi súng lục đấu sĩ đạo sư hồ lệ thích nuôi dưỡng cây xanh sau đó lại đem bọn chúng làm thành món ă n ă n hết xem như linh nửa cái người cùng sở thích đều là chủ nghệ kẻ yêu thích so sánh với đó hai vị đạo sư tiêu xài không cao nhưng có thể nhiều một chút tiền thưởng không có gì không tốt trở lại căn cứ về sau trong năm người chỉ có già mạ nổ nói câu thần phù hậu n g ư ờ i quan chỉ huy xem như cáo biệt cạn mạn thì dặn dò câu tài liệu mau chóng đúng chỗ những người khác chỉ là gật đầu liền riêng phần mình đi về nghỉ vừa rồi cái kia một trận đại chiến giết mấy chục o n siêu phàm cấp quái thú truyện Cùng bọn hắn mà nói bất quá là nói trận trong bất quá vô số coi h như nhất định phải nói có cái gì chỗ đặc thủ, cái kia đại khái chính là quá dễ dàng. 6V150, bọn hắn i nói cái cái đại ế Nếu n trận. dàng. bọn đấu đặc kêu một có c quá gì là dễ 6V150, là bao nhiêu chịu lấy bị thương thay đổi một chút máy móc tợ rổ số đi ai ngờ quan chỉ huy công tác chuẩn bị làm được quá tốt thực lực cũng rất mạnh các quái thu trạng thái cũng không thích hợp thế mà đánh ra một cái vô hại nghiền ép c ủ bất quá bọn hắn gặp qua kinh tài tuyệt diễm nhân loại cũng không ít thần dụ giả cũng có cũng là sẽ không vì cuộc chiến đấu này ngạc nhiên đánh xong kết thúc công việc tâm tư liền không lại đặt ở phía trên này thông qua căn cứ hệ thống tuần tra xuống phát hiện tị nạ cùng sụ gen còn trong phòng cũng không biết mấy chục cây số bên ngoài trận này quái thú đại đ ổ sát linh cũng không có đi tìm các nàng mà là chính mình tiến vào quan chỉ huy ký túc xá sửa sang lại quy kết tối nay thu hoạch đến đầu tiên đấu sĩ cơ sở năng lực cùng lao tất kiếm pháp dung hợp là chuyện thật tốt xem như vì linh chỉnh hợp năng lực bản thân làm ra một điểm nhỏ bé nhưng hết sức mấu chốt thúc đẩy đơn thuần dung hợp cận chiến chỉ là bắt đầu càng quan trọng hơn là ba kiêm chức chú định nắm giữ phức tạp năng lực tuy nói trực tiếp sử dụng cũng có thể bổ sung nhược điểm nắm giữ vượt xa đồng cấp sức chiến đấu nhưng dung hợp lẫn nhau không thể nghi ngờ càng có uy lực nếu không thì kia cái gì thánh xạ thủ thánh đấu sĩ huyễn tưởng là thế nào đến đơn giản là đối với đền bù nhược điểm tăng cường sở trường tốt đẹp h u y tưởng cái này một hạng nhất định là cái mài nước công phu dù sao hắn thứ ba kiêm chức mới nhìn đến điểm cái bóng tiếp theo là thu hoạch tài liệu siêu phàm cấp tài liệu còn chưa tính nhưng đầu kia đang ghét tinh lôi ương thống lĩnh nhưng đại bạo lưu lại một k h o a siêu phàm cấp hạch tâm đây không thể nghi ngờ là cái đại thu hoạch nghĩ tại chính mình tìm kiếm hoang dã ngoại vực kế hoạch hắn tạm thời không có sử dụng nó sau cùng qua chiến dịch này lôi ương thống lĩnh một đôi biến thành một cái tăng thêm lần lượt tổn thất siêu phàm cấp quái thú cái này uy hiếp trong ngắn hạn cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp căn cứ nơi này có năm tên năng lực thực chiến cực mạnh cao đẳng người siêu phạm tại còn có số lớn vật tư trang bị sử dụng chỉ cần không phải thần dụ cấp hoặc là quy mô lớn tập kích tự vệ không lo mà hoang dã ngoại vực là hỏa diễm ma địa bàn lôi hương thống lĩnh đi giống nhau là kẻ ngoại lai bản thổ biến dị quái thú cùng hỏa diễm ma thủ hạ quái vật cũng là đối địch phương song phương gặp gỡ tuyệt không để ý giết đối phương ăn thịt lôi hưng thống lĩnh nghĩ tại ngoại vực kéo lên một nhóm lớn quái thu tập kích hắn trước tiên cần phải hỏi ngoại tình bá chủ hỏa diễm ma có đáp ứng hay không cho nên linh lần này trở về liền muốn cùng j i a n cùng cơ lầu thương lượng ngoại vực hành trình chuyện nếu không thì lại ở căn cứ trong vòng lan lộn chỉ biết kéo thấp hắn thực lực tăng lên tốc độ ngày thứ hai ngủ ngon giấc tí nạ cùng su gen đứng dậy đường về linh vẫn không có xuất hiện tiếp tục gâm thầm hộ tống các nàng trở về thợ thủ công nóng thành lúc này mới thông chi j i a n cùng cơ l ầ o rất nhanh gin cùng cỡ lào riêng phần mình khởi hành đi tới một nhà cấp cao quán b a cùng linh gặp mặt không có việc gì cỡ lớp tới trước một bước sau đó cùng linh cùng một chỗ nhìn thấy gin bước vào quán b a cửa lớn chương ba trăm năm mươi bốn đoàn mua ưu đ ã i hội đồng một càng sau đó mấy tên dáng người nổ tung chuyên nghiệp kỹ sư liền hai mắt sáng lên dây d ừ a kéo lại lao hồ ly cách ba mươi bốn mươi m linh hai người đều có thể nghe thấy chuyên nghiệp kỹ sư nhóm bao hàm kinh hỉ hòn ẻn âm thanh ai nha lão mục đầu ngươi thật nhiều ngày không có tới có thể nghĩ giết chúng ta lão mục đầu tối nay có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ bắt đầu làm việc a xem ở người quen biết cũ phân thượng đoàn mua nguyên bộ giảm hai mươi phần trăm nha theo tiếng c h à o hỏi mấy cố nổ tung d á người n g cũng dán vào đối với lao hồ ly áp dụng ép sát bao bọc tư thái ý đ ồ vững vàng vây khôn cái này lớn hảo linh thấy say x ư ơ ngon n g lành uống một ngụm kỳ dị nước trái cây mới nghiêng người hướng cỡ lão bên kia r ử a vào một chút nguyên lai lão m ộ t đầu bình thường còn không phải khoác lắc c cái này đều có thể đoàn mua ưu đãi cỡ đầu cũng xoay người khinh thường đĩu môi đánh gây chỉ là cơ sở phí tổn tiền đoa cũng không có ai quy định cho bao nhiêu biến thành người khác giống hắn như thế trả đặc tiền có cái này đãi ngộ không thì ngươi cho rằng hắn như thế nào l a n lộn thành một bộ nghèo dạng linh giống như ngài cũng không thể so hắn giàu có a mà lại l a o hổ ly lãng phí là lãng phí nhưng cũng hưởng thụ cái đủ vốn cỡ lào nhưng tại ngồi s ổ n tại hoang vu khu vực ăn xong nhiều năm thổ chẳng phải là thảm hại hơn em không đúng người ta cỡ lào dựa vào mặt liền có thể ăn được cơm no chỉ là không hứng thú mà thôi lão hồ ly hưởng thụ đối với cỡ lào mà nói có lẽ chỉ là tra tấn linh cũng kém không nhiều cho dù không tốn tiền hắn cũng sẽ không đụng vào những n à y chuyên nghiệp kỹ sư không thì cảm giác mình mới là ăn thiệt thòi phía kia mấy phút đồng hồ sau gin tại cái kia mấy tên chuyên nghiệp kỹ sư trên người vung tay quá chán một phen nhét một chút giá trị không thấp đồ chơi nhỏ cuối cùng đem nhiệt tình các nàng chăm sóc tốt ngồi vào nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi hắn cầm lấy trên bàn dự đoán điểm tốt hoang dã hít kỳ liền trút xuống một ly lớn linh nhìn chăm chú lên trên mặt hắn mấy cái màu đỏ d ấ u son môi còn có chuyền đến lô mũi nồng đậm mùi nước hoa nhịn không được ha h a lão m ộ t đầu n g ư ờ i gần nhất thời gian hết sức nhàn rỗi à như thế nào thật lâu không đến nơi này g i thở ra một ngụm tự khí n g ử a đầu nhìn trời vẻ mặt ở giữa thế mà có chút điều h i ể u ai nhân sinh lúc nào cũng như vậy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chớp mắt ta cũng không phải cái kia ngây thơ thiếu niên linh không khỏi bật cười thiếu niên thiếu niên còn tạm được hắn cũng không q u g i dày vị này hoang dã tiền lớn khách cấp thấp vở x é o lẹt dù sao lại gấp cũng không có khả năng tối nay liền xuất phát cơ thú c h i ề u về sau cùng hai người gặp mặt số lần rất ít cũng khó chịu rất nhiều ngày đối với j i n sáo lộ cũ hắn cũng là bảo trì trước sau như một phong cách lời nói lạnh nhạt gai đất hơn mấy đao từ một điểm này tới nói cỡ lầu cũng không phải cái gì người thành thật chỉ là bình thường người căn bản không hưởng thụ được hắn lời nói ác độc cũng liền hướng về phía j i n cùng linh hai cái này tuyệt đối tín nhiệm đồng bạn cỡ lầu mới có thể bại lộ bản chất nhất một điểm ác liệt tính cách chửi bậy lên j i n thai nạn xấu hổ tỷ như tuổi trẻ thanh thuần j i n lúc đầu cùng chuyên nghiệp kỹ sư đại tỷ tỷ phát sinh một ít chuyện thú vị còn có jin muốn là đi thông đồng nào đó siêu phàm cấp đại lao con gái hai người uống đến say rượu sau khi tỉnh lại lại phát hiện bị con gái mẹ của nàng ôm vào trong ngực càng đáng sợ là lúc ấy jin là danh xứng với thực mặt trắng nhỏ thực lực mới thức t ì n h cấp nhưng suýt chút nữa bị vị kia siêu phàm cấp đại lao bắt tại chỗ tuy nói hoang dã thế giới chuyện nam nữ không tính là gì nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực đủ mạnh dù là vị kia chỉ là siêu phàm cấp đại lao một trong những nữ nhân trên đầu hiện lục đại lão cũng tuyệt không để ý chém chết vô tội jin jin cũng không cam chịu yếu thế tuôn ra cỡ lảo lúc trước so với hắn đánh trả đủ luống cuống trực tiếp bị chuyên nghiệp kỹ sư hủ chạy còn có nhiều lần bị một ít nữ t i n h chức nghiệp giả để mắt tới chuẩn bị cường thế đẩy ngược thê thảm đau đớn trải qua cũng may khắc cha thiên phú kinh người đối với nguy cơ luôn có giống giã thu trực giác rất ít bị người đ ạ t được dù vậy linh như cũ n g cảm thấy cỡ lo ăn đến thua thiệt so jin lớn hơn dù sao ăn thiệt thòi hay là chiếm tiện nghi hay là phải xem người nhận biết nếu như nói jin là khối dùng nát lao khăn lau cỡ lau như thế nào cũng coi như cái tám thành mới thuần cô tông khăn mặt linh tràn đầy phấn khởi nghe vẫn không quên mượn túi gáo che giấu theo số hai trong ba l ô móc da bao lớn cùng loại đậu p h ộ n g quả hoạch đặt lên bàn tới tới tới đừng chỉ uống rượu ăn chút món ăn có rượu có món ăn trận này quán b a nói chuyện phiếm càng thêm vui sướng nói đến hưng ơ khởi chỗ xì gà cũng điểm lên gọi là một cái t r ư ớ n g khí mù mịt cũng may quán rượu này là gìn tương đối am hiểu cấp bậc bản thân liền tương đối loạn linh lại chuyên môn tuyển nơi hẻo lánh nhất nửa đóng kín chỗ ngồi ngược lại là không có gây nên quá nhiều chú ý nhưng phiền phức hay là rất mau tìm tới cửa một đám toàn thân mùi rượu lính đánh thuê ngửi thấy xì gà mùi khói trong đó một cái ham mê người một mực chắc chắn thuốc lá này là cây thuốc lá chế biến đều rất tốt vốn là phát tiết áp lực t ầ m hoan tác nhạc nơi trốn uống say hưng hơn mười cái người liền theo mùi khói tìm tới ngay từ đầu nói là muốn mua, jin đương nhiên không bán đây chính là linh nhìn hắn chăm chỉ công tác chuyên môn cung cấp hương thuần đặc cung bản so lúc đầu thuốc lá sợi lệ cột c ò n viết cảm giác càng tốt trước mắt rút qua cái này đặc cung bản xì gà người ngoại trừ người chế tạo linh cũng liền cờ l ẩ u cùng jin đám k i a lính đánh thuê lùi lại mà cầu việc khác muốn biết địa phương nào mua sắm jin cũng không muốn nói càng lười nhác đối với những người này nói láo trực tiếp từ chối sau đó liền đánh nhau ba đôi mười mấy chiến đấu hết sức kịch liệt song phương quyền quyền đến thịt đánh cho đùng đùng bành bành thỉnh thoảng liền có một cái người bị đánh bay rơi xuống chung quanh mặt đất cùng trên bàn rượu nhưng người trong quán rượu bao quát chuyên nghiệp kỹ sư ở bên trong đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng đối mặt bay ra ngoài người mọi người vô cùng bình tĩnh thậm chí n g n vào chính mình trên bàn đều không có tức giận bộ dạng nhiều nhất liền là trước thời hạn cầm lấy rượu của mình thức ăn thối lui vài mét tiếp tục vừa ăn uống vừa nhìn trò chơi chúng khách hàng vây xem đồng thời còn có người đến quầy ba bạt kẽn đở nơi đó đặt cược bắt đầu phiên giao dịch cực thắng bại cực phân thắng bại thời gian cược hai cái thứ nhất quỷ bạt kẽn đở rất bình tĩnh lấy tiền lại tại quầy ba bảng đen bên trên bắt đầu đoàn ra song phương tập trung số lượng một cái lính đánh thuê bị đánh bay đi ra hướng về quầy ba sắp tác động đến bảng đen kết quả quầy ba trước một đám xem náo nhiệt tập trung ra hỏa đồng thời thò tay đem cái này thẳng xuôi xẻo bay bổng tiếp được lại cùng nhau phát lực ném đi trở về gia hỏa này vốn là trên mặt chịu một q u y ề n chính chóng mặt bị ném trở về về phía sau rơi vào hôn chiến trung tâm trong lúc nhất thời bảy tám cái n ă m đấm nam sáu con chân toàn bộ rơi xuống ở trên người lập tức phát ra một trận cực lớn tiếng kêu thảm thiết a a a a p h o d ta p h o d ngươi các ngươi lao tử hoa cúc ga a, a a chúng quần chúng ẩm vang cười to nhao nhao vì đánh người người cùng bị đánh người cổ vũ ủng hộ hai tên quán b a thủ vệ cũng chỉ là cười ha hả vây xem hoàn toàn không có nhúng tay y tứ song phương chỉ là động quả đấm đều không dùng hạt thần tính cũng không có hạ tử thủ ý tứ đến nôi đánh nhau liên lụy những cái bàn kia băng ghế tất cả đều là ngốc lớn gờ to đầu gỗ khối chính là vì ứng đối loại này mỗi đêm cơ hồ chuẩn bị giải trí chương trình căn bản không sợ tổn hại 355, quán ba thương nghị, hai cảng. theo r ư n quán t ư ơ n nghị, càng. g h t thời gian chuyển rời mấy phút đồng hồ sau đập phá cái kia đội lính đánh thuê lần lượt bị đánh cho bay ra ngoài tại mặt đất cùng khối gỗ bản trên ghế hoặc nằm sấp hoặc nằm một chỗ linh ba người sừng sững giữa sân jin ôm một con mắt cỡ là quần áo vỡ tan trên người rượu nước miếng cũng có đều là bị hắn đánh nôn mấy cái lính đánh thuê công hiến linh đầu hình tán loạn toàn thân quyền cước lưu lại vết bẩn vết tích cũng chỉnh tề không đến đến nơi đâu một phương toàn bộ ngược lại đếm ngược ba giây ba hai một bặt kẽn đơ bình tinh đếm ngược hoàn tất tổ ba người chiến thắng thời gian thực tỷ lệ đặt cược một ba mua đối với đến l ĩ n h tiền